bởi vì đây là cường giả công kích phát ra thanh âm lần này không phải chỉ một người long thỏ nhìn về phía thung lũng cửa ra mở miệng nói ra ngữ khí bình thản giống như là đã sớm đoán chắc đồng dạng kỳ thật sớm tại vân thần đột phá địa vũ cảnh thời điểm long thỏ liền biết có thần niệm vở sáu cờ tơ sư công kích qua huyễn trận chỉ là cái kia thần niệm sư không có đem huyễn trận phá hư hiện tại hẳn là mời tới không ít cường giả liên thủ công kích huyễn trận vừa vận thử xem ta thực lực bây giờ Vân thần nhìn thoáng qua long thỏ, mở miệng bình thản nói Đạt tới trường sinh quyết tam trọng, có được trường sinh kiếm cùng kiếm ý Hiện tại lại đạt đến địa vũ cảnh, hắn cũng muốn biết mình thực lực đạt đến loại trình độ nào Thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư hắn không dám đi trêu chọc, Nhưng là một chút địa vũ cảnh hắn thật đúng là không sợ Cùng lắm thì dựa vào tốc độ của mình, cùng võ chi quang dực đào tẩu chính là Có mấy thứ đòn sát thủ, lòng tin phóng đại Vâng, vâng, hẻm núi ra miệng ngọn núi nhỏ Không ngừng bị bốn cái địa vũ cảnh tam trọng cường giả công kích, còn có một cái thanh niên áo bào đen ở phía xa nhìn lấy huyến trận, thần sắc trên mặt bình tĩnh, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn tìm đến bốn cái địa vũ cảnh tam trọng thiên tài cường giả, liên thủ công kích huyến trận. Dựa vào hắn thân phận cùng thực lực, tìm đến mấy cái thiên ma điện thiên tài cường giả tự nhiên là chuyện dễ dàng. Liên một cái nho nhỏ huyến trận đều tiến đánh không xuống. Thực sự không biết các ngươi tu luyện tới địa phương nào đi. Hát Phong nhìn lấy bốn cái địa vũ cảnh tam trọng cường giả tiến đánh ngọn núi nhỏ, ngọn núi nhỏ run rẩy không ngừng, nhưng là muốn đem ngọn núi nhỏ hủy diệt, cũng không phải trong lúc nhất thời sự tình, trong lòng có chút nóng nảy, mở miệng khinh thường nói. Ngữ khí băng lánh đến cực điểm, không chút nào cho mấy cường giả mặt mũi của một chút. Hát Phong sư minh, cái ảo trận này thật không đơn giản, như muốn tấn công xong đến, khẳng định không phải nhất thời sự tình. Nghe nói cái kia vân thần cũng là một cái thần nghiệp lực thiên tài, chẳng lẽ lại hắn đi là trận đạo? Nam thiên lâm thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, đối với Hắc Phong châm chọc lời nói, trong lòng hận không thể sắp tối gió xé thành mảnh nhỏ, nhưng là nghĩ đến Hắc Phong thực lực, hắn chỉ có thể đem hận ý dằn xuống đáy lòng. Cung La địa vũ cảnh tam trọng thiên tài cường giả, nhưng là hắn tại Hắc Phong trước mặt chẳng phải là cái gì. Đúng vậy a, Hắc Phong sư huynh. Hắc Phong sư huynh, ngươi nói thế nào cái vân thần thực sự ở bên trong à? Khâu hạo cũng là bồi cười nói. Vừa nói chuyện, một bên thi triển cường đại công kích ngọn núi nhỏ chỉ cần đem ngọn núi nhỏ này phong bài trừ, cái ảo trận này liền xem như phá trừ, bọn hắn tự nhiên biết Hắc Phong tìm bọn hắn là đem bọn hắn xem như khổ lực. Bởi vì, cái ảo trận này, đối trận đạo sư mà nói, phí một chút công sức liền có thể đem giải quyết. Mà Hắc Phong chỉ là không muốn tiêu hao thần niệm lực, lúc này mới tìm bọn hắn. Còn nữa, chính là Hắc Phong để bốn người bọn họ tới làm tấm mục, vạn nhất Vân Thần sử dụng phần thế kinh lôi, bốn người bọn họ cũng là một cái hấp dẫn mục tiêu, điểm này, Khâu Hạ bốn người tự nhiên biết Chỉ là bốn người cũng có tính toán của mình, đáp ứng Hắc phong, cũng coi là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Tại hai năm trước, vân thần thần nghiệp lực đã trải qua đạt tới 32 giai. Dựa vào một chiêu thần kỳ pháp thuật, đem thiên nhất đều đánh bại. Hôm nay, chính là hắn vẫn là ngày, lấy được tài phú, ta năm thành, các ngươi năm thành. Hắc phong thần sắc trên mặt vĩnh viễn không biến hóa chút nào, băng lãnh như sương ánh mắt bên trong chớp động tà ác thần sắc. Cùng là thần nghiệp sư, vân thần tại hai năm trước danh dương thánh võ học cùng Thậm chí Thiên Cực Sơn không ít cường giả cùng thiên tài đều biết Vân Thần, hiện tại, hắn liền muốn đem tên thiên tài này gạt bỏ, để Thiên Cực Sơn tất cả cường giả biết hắn hắc phong cường đại. Đang khi nói chuyện, ánh mắt bên trong huyết hồng, khí tức trên thân càng thêm băng lãnh. Soạt. Đúng lúc này, ngọn núi nhỏ rốt cục bị Khâu Hạo bốn người công kích cho bại trừ. Ngọn núi nhỏ giống như là không khí một dạng trận pháp, lộ ra một cái hẻm núi cửa vào. Phát hiện đây hết thảy, Khâu Hạo bốn người trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng là Nhìn thấy trong hạp cốc nhân chi lúc, đều là không khỏi ngây ra một lúc, lập tức cảnh giác lên 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé Trưng 210, một chiêu bại địch Huyến trận bài trừ, hẻm núi cửa vào hiện ra ở khâu hạo mấy người trước mặt Nhưng là, hẻm núi cửa vào tiền trạm lập một người, để bọn hắn lập tức cảnh giác lên Thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, không biết là hưng phấn hay là e ngại Chỉ thấy, cách hắn không đến trăm mét địa phương, đứng vững một cái thanh niên áo trắng Thanh niên thần sắc trên mặt bình thản, khoe miệng mang theo nụ ép vờ mờ giờ ít giờ tờ chín cười thản nhiên, giống như là đang chờ đợi bọn hắn một dạng. Bình tĩnh qua nét mặt của cho phép để khâu hạo bọn hắn cảm thấy có chút khẩn trương, bởi vì thanh niên mặc áo trắng này chính là bọn họ muốn tìm thánh võ học cung thiên tài vân thần, vì vân thần trên người tài phú cùng bà bối, vô số địa vũ cảnh cường giả tại sinh tử trong rừng rậm tìm kiếm, hiện tại chân chính gặp được, lại để cho bọn hắn cảm thấy e ngại. Vân thần có phần thế kinh lôi mọi người đều biết. Đối với vân thần thực lực tu vi, bọn hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt, lo lắng duy nhất chính là vân thần sử dụng phần thế kinh lôi. Vân thần Nam Thiên Lâm mở miệng hô liền, trên người vận chuyển chân khí, một thanh trường kiếm đã trải qua nắm trong tay, đề phòng vân thần đột nhiên công kích, cũng lo lắng vân thần lần nữa đào tẩu. Không riêng gì hắn, khâu hạo, còn có Chu Lạc cùng Âu Vân Quang, cũng đều là cảnh giác lên. Http, tròe nụ ạ toài Chỉ có hắc phong một bên lạnh lùng nhìn lấy vân thần động tác của các ngươi quá chậm, đợi các ngươi hai tháng. Vân Thần tùy ý đứng tại trong hạp gốc, nhìn lấy tới trước mấy cái địa vũ cảnh cường giả. Đối mặt mấy cái địa vũ cảnh cường giả, hắn cũng không tiếp tục giống tiến vào địa ngục ma quật trước đó như thế e ngại địa vũ cảnh. Lúc kia hắn chỉ là huyền vũ cảnh, trường sinh quyết không có đột phá, cũng không có đột phá đến địa vũ cảnh. Hiện tại trường sinh quyết đạt tới tam trọng, đạt được trường sinh kiếm, có được kiếm ý, đạt tới địa vũ cảnh nhất trọng, có được hai tượng chi lực còn có võ chi quang dực những này là chỗ dựa lớn nhất cẩm cùng giai chiến đấu hắn tự nhiên không có một chút áp lực vân thần nhìn ngươi lần này làm sao đào tẩu xuất ra phần thế kinh lôi của ngươi đi ô vân quang mở miệng nói ra mặt ngoài nhìn lấy là bình tĩnh nhưng là nội tâm lại khẩn trương đến đòi mạng nếu là vân thần thực sự xuất kỳ bất ý ném hắn một khỏa phần thế kinh lôi hắn khẳng định đến hóa thành cho tàn hiện tại hắn muốn vân thần ngay mặt sử dụng phần thế kinh lôi dạng này dựa vào tốc độ của hắn cũng nắm chắc tránh đi phần thế kinh lôi uy lực. xác thực, phần thế kinh lôi bảo bối như vậy, uy lực mặc dù cường đại khủng bố, nhưng là muốn công kích trên người đối thủ mới đưa đến tác dụng. nhưng là cường giả kia sẽ đứng lấy nhường người công kích cái này là chuyện không thể nào. phần thế kinh lôi chỉ là xuất kỳ bất ý tình huống dưới sử dụng, hoặc giả nói là đánh lén, công khai đối phó cường giả, cường giả có lòng đề phòng, muốn diệt sát cường giả liền vô cùng gian nan. bất quá, dạng này uy lực khủng bố. Hay là đối với cường giả tạo thành nhất định uy hiếp tác dụng. Trước mắt mấy cái đều là địa vũ cảnh tam trọng thiên tài cường giả, thân pháp tốc độ đều là nhanh vô cùng, sức mạnh công kích, võ kỹ uy lực đều là cực kỳ cường hãn, chỉ cần Vân Thần sử dụng phần thế kinh lôi, bọn hắn trước tiên né tránh đào tẩu, tự nhiên là không tổn thương được bọn hắn. Bất quá, trước mắt bọn hắn liền muốn Vân Thần sử dụng phần thế kinh lôi, tiêu hao Vân Thần chân khí thể lực, lãng phí phần thế kinh lôi, đợi đến Vân Thần chân khí thể lực tiêu hao về sau, Hoặc là phần thế kinh lôi sử dụng xong về sau, cái kia chính là vân thần vẫn lạc thời điểm. Các ngươi biết phần thế kinh lôi giá cả sao? Một khỏa phần thế kinh lôi chính là hai ước kim tệ. Các ngươi có thể đáng hai ước kim tệ sao? Vân thần lắc đầu, ánh mắt quét một vòng tại chỗ năm cái thiên ma điện cường giả. Năm cái thiên ma điện cường giả, đều là địa vũ cảnh tam trọng. Trong đó cái kia hắc bảo thanh niên, trên người thần niệm lực thâm hậu, đã đạt đến 34 giai đỉnh phòng, khoảng cách 35 giai đã không xa. Tại Thiên Cực Sơn nơi này mà nói, tuyệt đối là một cái siêu cấp thần niệm lực thiên tài. Mấy người tại chỗ, hắn quan tâm nhất chính là người Hắc Bảo thanh niên kia thần niệm sư, về phần bốn cái địa vũ cảnh cường giả, hắn căn bản cũng không có bao nhiêu để ý. Võ giả mặc dù cường đại, nhiều nhất chính là võ kỹ cùng lực lượng, còn có binh khí. Nhưng, cường đại thần niệm sư, thường thường tu luyện một chút thần kỳ pháp thuật, pháp thuật để cho người ta khó lòng phòng bị. Nói chuyện thời điểm, ngữ khí bình thản, liền giống như không có chuyện Một cái địa vũ cảnh nhất trọng, đối mặt mấy cái địa vũ cảnh tam trọng cường giả, lại còn có thể thông dong như vậy bình tĩnh, xác thực không phải người bình thường có thể làm được. Vân thần, ngươi đây là đang muốn chết. Coi là tu vi đạt tới địa vũ cảnh nhất trọng liền có thể cùng chúng ta đứng ở cùng một cái đường thẳng song song lên sao. Để ta cho ngươi biết, địa vũ cảnh tam trọng, cùng nhất trọng có khác biệt một trời một vực. Nam thiên lâm đám người nghe xong vân thần lời nói, không khỏi ngây ra một lúc, cũng không có lập tức kịp phản ứng đợi đến phản ứng lại thời điểm mới hiểu được vân thần tại nhục nhã bọn hắn nói bọn hắn liền một khoản giá trị của phần thế kinh lôi cũng không sánh nổi đường đường thiên ma điện thiên tài lại còn giá trị không được hai ức trần chùi nhục nhã a bọn hắn đều nhìn ra vân thần tu vi đã trải qua đột phá huyền vũ cảnh đạt đến địa vũ cảnh nhất trọng đối với vân thần đột phá tu vi bọn hắn không một chút cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì vân thần đã sớm huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong đột phá thật là bình thường nhìn lấy hắc phong một mực không xuất thủ Giờ phút này hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể trước thăm dò một chút Vân Thần hư thực. Đang khi nói chuyện, thân hình lóe lên, trường kiếm trong tay hướng Vân Thần công kích mà đến. Tốc độ nhanh vô cùng, đạt tới mỗi giây 120 mét trình độ, tốc độ như vậy, tại địa vũ cảnh tam trọng bên trong cũng là không tầm thường tồn tại, nhưng là, cùng Vân Thần so ra, trên lệch quá xa. Cựu chuyển bá thể, đệ nhị chuyển. Vân Thần nhìn lấy Nam Thiên Lâm công kích được đến, không chút do dự, cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển bạo phát đi ra duỗi tay ra, Phương Thiên Hỏa Kích Liệt Thiên xuất hiện ở trong tay. Ngang ngược Phương Thiên Hỏa Kích, hung hăng hướng Nam Thiên Lâm công kích mà đến trường kiếm chém xuống mà đến. Dạng này chiêu thức, hoàn toàn chính là lấy lực phá lực, bất kỳ cái gì võ kỹ, hắn đều là một kích chém xuống. Cựu truyền bá thể 100 nưu chi lực, tại Huyền Vũ cảnh thời điểm là cực hạn lực lượng, hơn nữa Huyền Vũ cảnh thời điểm cũng chỉ có thể thi triển như thế 2 3 lần liền đem chân khí tiêu hao hầu như không còn. Mà bây giờ, Địa Vũ cảnh hắn, có được chân khí cường đại, Thi chuyển cựu chuyển bá thể đệ nhị chuyển hoàn toàn không có bao nhiêu ảnh hưởng, liên tục thi triển bốn năm mươi lần cũng sẽ không đem chân khí hao hết. Hơn nữa, đặt tới địa vũ cảnh về sau, có được hai mươi tượng chi lực lực lượng, tùy tiện một kích đều là mười mấy tượng chi lực. Vânh! Chánh! Một tiếng vang trầm nương theo lấy thanh âm thanh thúy, phương thiên họa kích theo trường kiếm đụng vào nhau. Trường kiếm ném đi, phương thiên họa kích lực lượng kinh khủng chạm rơi trên mặt đất, mặt đất dương lên ngất trời bối đất. Nam thiên lâm đụng phải phương thiên hỏa kích lực lượng kinh khủng chung kích, tâm thần chấn động, ngực một buồn bực, phun một ngụm máu tươi đi ra, thân thể cũng hướng về sau mặt quang ra ngoài. Cuối cùng, chạy bay ra trăm mét, hung hăng rơi rơi ở trên mặt đất. Mà vân thần lại không có chút nào phải thừa dịp thắng truy kích dự định, ánh mắt lại từ đầu tới cuối chú ý đến người hắc Bảo thanh niên kia thần nhậm sư, bởi vì, người hắc Bảo thanh niên kia từ đầu đến cuối đều không nói gì, cũng không có chút nào động tĩnh. Dạng người này nhất là phải cẩn thận. Không ra tay thì thôi, xuất thủ chính là mưa to gió lớn. a, nhưng là, cái khác ba cái địa vũ cảnh tam trọng cường giả, đều không khỏi kinh dị đi ra. Bọn hắn không nghĩ tới vân thần một cái vừa mới đạt tới địa vũ cảnh nhất trọng võ giả, lại có như thế thực lực khủng bố, hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ, dựa vào thực lực của bọn hắn, cũng không có thể đủ chính diện một chiêu đem Nam Thiên Lâm đánh bại. Có thể nghĩ, cái này vân thần đạt tới địa vũ cảnh về sau thực lực cường đại đến mức nào? Bảy. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trưng 211, lấy một địch bốn. Xuất thủ một lượt đi. Vân thần đem phương thiên hỏa kích liệt diễm cắm ở trên mặt đất, ánh mắt nhìn một chút bên người long thỏ. Theo long thỏ mắt đối mắt về sau, một người một thỏ trong nháy mắt giao lưu kết thúc. Hiện tại, một chiêu đem địa vũ cảnh tam trọng cường giả đánh lui, lực lượng của mình xác thực rất cường hãn. Nhưng, đối thủ bị đánh lui bao nhiêu cũng có một chút chủ quan ở bên trong, không nghĩ tới hắn có như thế lực lượng kinh khủng cùng thực lực cũng coi là đánh giá thấp vân thần, cho nên tạo thành bị kích thương. Bất quá, chí ít hắn có thể đủ biết mình theo địa vũ cảnh tam trọng ở giữa có bao nhiêu tranh lệnh. Đang khi nói chuyện, cả người tản ra một cỗ chiến ý mãnh liệt. Xuất thủ. khâu hạo mở miệng nói ra, ánh mắt cùng các ba cái cường giả nhìn nhau xuống. Ba người khác đồng thời gật đầu, liền bị thương nam thiên lâm cũng không ngoại lệ. Lập tức, bốn cái địa vũ cảnh tam trọng cường giả chấp động thân hình, bộc phát ra khí thế kinh khủng hình thành vây kín chi thế hướng vân thần công sát mà đến địa vũ cảnh tam trọng cường giả uy lực cường hãn vô cùng dưới sự liên thủ uy lực càng là cường đại khoảng trăm thước đối với địa vũ cảnh mà nói chỉ là một giây mà thôi trong trước mắt bốn đạo cường hãn công kích hướng vân thần bao phủ xuống nếu là tại vài ngày trước vân thần mặt cái này bốn cái địa vũ cảnh tam trọng liên thủ công kích khẳng định liền cơ hội thở dốc đều không có chớ nói chi là ngăn cản mà hiện tại nhìn lấy bốn đạo cường đại huyền cấp tuyệt phẩm võ kỹ công kích rơi đậm, thần sắc trên mặt bình thản như nước, không biến hóa chút nào, chỉ có chính là khí thế trên người như nổ tung đồng dạng bắt đầu cuồng bạo. Một tay một chảo phương thiên hỏa kích, phương thiên hỏa kích mang theo lực lượng kinh khủng quét ngang mà ra. ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, bốn đạo công kích đồng thời cùng phương thiên hỏa kích công kích đụng vào nhau. Vân thần thân hình lắc lư một cái, nhưng lại không có lui ra phía sau nửa bước, mà khâu hạ bốn người, thân thể nhanh chóng bắn bay. Chọn vẹn lui ra phía sau hơn 10 mét mới đứng vững thân hình, một kích phía dưới, lộ rõ cao thấp. Vân Thần thi triển cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển, tăng thêm địa vũ cảnh 20 tượng chi lực, quét ngang bốn cái địa vũ cảnh tam trọng cường giả, về mặt sức mạnh mặt, trước mắt bốn cái địa vũ cảnh tam trọng đều không phải là đối thủ của hắn. Một voi lực chênh lệch, liền như khác biệt một trời một vực. Vân Thần 20 tượng chi lực, cái khác bốn cái địa vũ cảnh tam trọng, cường đại nhất cũng mới 10 tứ tượng chi lực, như thế nào cùng Vân Thần chống lại? Lực lượng thật kinh khủng, chí ít cũng có 16 tượng chi lực. Cựu truyền bá thể đệ nhị truyền, phong ngự quả nhiên cường hãn. Bốn người bị đánh lui, đều là cực kỳ chấn động. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vân thần địa vũ cảnh nhất trọng, chẳng những có thể cùng bốn người bọn họ địa vũ cảnh tam trọng chống lại, hơn nữa còn chiếm cứ thượng phòng, cái này đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn phong chủ. Và anh, bốn người vừa mới bị đánh lui, còn chưa kịp thở dốc, vân thần thân ảnh liền xuất hiện ở quỷ dị trước mặt bọn hắn. Phương Thiên Họa Kích giống như là tử thần liêm đao một dạng chém xuống đi. Nếu như bị đánh trúng, khâu hạo cùng Âu Vân Quang cũng sẽ bị đánh giết. Hai người thần sắc trên mặt biến đổi, thân hình bạo khởi, nhanh chóng lui ra phía sau, tránh đi Phương Thiên Họa Kích công kích. Phương Thiên Họa Kích chạm rơi ở trên mặt đất, mặt đất xuất hiện một vài 10 mét lớn nhỏ, sâu 6-7 mét hô to. Chết! Ngay lúc này, vẫn không có nói chuyện, cũng không có động tác hắc phong động. Thừa dịp Vân Thần theo Nam Thiên Lâm bốn người đại chiến thời điểm. Trong tay đã trải qua xuất hiện một cái quyền trượng thần niệm chi binh, thân hình chớp động quỷ dị, hướng Vân Thần tới gần, đi vào Vân Thần 20m địa phương, trong tay quyền trượng vung lên. Trong miệng lẩm bẩm thần bí pháp quyết, nhất thời không khí bắt đầu vặn mẹo, một đạo kinh khủng phong bạo nhanh chóng hình thành. Phong hệ thần niệm sư, tốc độ cực nhanh, tu luyện phong hệ pháp thuật công kích cũng là lấy tốc độ danh hiệu. Tìm kiếm được cơ hội này, hát phong trên mặt của băng lãnh lộ ra một tia tà ác ý cười, giống như là nhìn thấy Vân Thần hủy diệt khi hắn phong bạo phía dưới mượn dạng. Bởi vì vân thần giờ phút này muốn né tránh hoặc là ngăn cản đã trải qua không còn kịp rồi. Nhưng, hắn nụ cười trên mặt vừa mới xuất hiện liền ngưng kết lại. Ánh mắt bên trong, lộ ra thần sắc kinh khủng, giống như là thấy được quỷ mị đồng dạng. Bởi vì, hắn thấy được một đầu trắng như tuyết con thỏ trong nháy mắt biến lớn, hơn nữa chính hướng hắn gấp chạy mà đến, tốc độ nhanh chóng, coi như hắn cái này phong hệ thần niệm sư cũng mặc cảm. Hơn nữa, mắt thấy cái kia trở nên lớn con thỏ đi vào trước mặt thời điểm, móng vung quỷ dị Toàn bộ thế giới trong mắt hắn thay đổi, biến thành địa ngục đen nhánh, thậm chí để hắn cảm thấy một trận mê muội. Oanh! Kinh khủng F-7 giờ 7 đủ sắt phong bạo, cũng ở thời điểm này đáp xuống đất mặt, mặt đất bị hoành kích ra một đạo to lớn động hố. Nhưng là, trước mắt biến hóa thế giới, nhưng chỉ là nhỏ nhẹ lắc lư một cái, cũng không có pha toái. Đây hết thảy, để Hắc Phong trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng, lập tức kịp phản ứng, ánh mắt hướng tuyết trắng to lớn con thỏ nhìn lại. Huyễn trận công kích Thông linh yêu thú. Hát phong tâm thần rung động, hắn thủy chung không thể tin được một đầu con thỏ vậy mà lại huyện trận công kích. Thông linh yêu thú hắn nghe nói qua, nhưng không có gặp qua có thể sử dụng nhân loại thần kỳ nhất pháp thuật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ầm, Một tiếng vang trầm, ngực cảm nhận được một trận đau đớn kịch liệt, thân thể ném bay ra ngoài. Long thỏ móng bước đánh vào hát phong trên ngực. Nhưng là, long thỏ cũng không tiếp tục công kích, mà là thối lui ra khỏi huyện trận, biến mất không thấy gì nữa lưu lại hắc phong một người ở bên trong huyễn trận thực lực của nó bây giờ thủ đoạn so với vân thần không có chút nào kém thậm chí càng lợi hại một bậc ầm ầm ầm ầm trong hạp cốc vân thần giống như là chiến thần đồng dạng huy động phương thiên hỏa kích cùng bốn cái địa vũ cảnh tam trọng cường giả đại chiến cùng một chỗ trong lúc nhất thời thắng bại khó phân không dùng võ kỹ chỉ dùng kiểu chuyển bá thể đệ nhị chuyển phong ngự cùng thể phách tăng thêm bản thân lực lượng bá đạo cùng bốn cái địa vũ cảnh đại chiến bất phân thắng bại nếu là tại Huyền Vũ Cảnh, hắn tuyệt đối không dám tưởng tượng. Huyền Vũ Cảnh thập trọng đỉnh phong thời điểm gặp được một cái địa Vũ Cảnh nhất trọng cường giả đều để hắn toàn lực ứng phó, gặp được địa Vũ Cảnh tam trọng hạ hầu liệt, hắn liền sức hoàn thủ cũng không có. Hiện tại đối mặt bốn cái địa Vũ Cảnh tam trọng còn như cá gặp nước đồng dạng. Đây chính là cảnh giới sự trinh lệch, đặt tới địa Vũ Cảnh, hắn hãy cùng địa Vũ Cảnh là cùng giai. Bất kể là chân khí vẫn là lực lượng, đều không phải là Huyền Vũ Cảnh có thể so sánh được. Hắn là càng đánh càng mạnh, mà Nam Thiên Lâm bốn người trong lòng buồn khổ vô cùng, bọn hắn bắt đầu một mực lo lắng vân thần phần thế kinh lôi, tới hiện tại, vân thần đều không có sử dụng phần thế kinh lôi, hoàn toàn dựa vào tu vi của mình thực lực cùng hắn đánh cho bất phân cao thấp. Còn nữa, chính là Hắc Phong đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, để bọn hắn cảm thấy một trận sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác. Chết! Theo thời gian trôi qua, vân thần đối với mình cơ bản thực lực đã giải. Coi như không dùng võ kỹ. Dựa vào là dùng lực lượng cùng cựu chuyển bá thể đệ nhị chuyển, liền có thể cùng địa vũ cảnh tam trọng cường giả phân cao thấp, nếu là sử dụng trường sinh kiếm cùng thần nghiệm công kích, liền càng kinh khủng hơn. Bốn cái địa vũ cảnh tam trọng cường giả, đã trải qua không cách nào làm cho hắn sử dụng đòn sát thủ. Hơn nữa, cựu chuyển bá thể đệ nhị chuyển tiêu hao chân khí cũng mau, đến tận lực đem kết thúc chiến đấu. Đang khi nói chuyện, tìm đúng một cái cơ hội, phương thiên hỏa kích lực phách hoa sơn đồng dạng hướng ô vân quang chém xuống, nơi phương thiên hỏa kích đi qua, Không khí phát ra tê tê tiếng vang, không gian cũng bị liền đi. Trong chớp mắt, phương thiên hỏa kích chém xuống tại ô vân quang trước mặt. Một tiếng vang trầm, phương thiên hỏa kích đem ô vân quang phòng ngự bài trừ, lập tức ô vân quang bị chém thành hai khúc. Địa vũ cảnh tam trọng thiên tài cường giả, vẫn lạc. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trưng 212, toàn bộ đánh giết. Trước khi đến, nên làm tốt vinh viễn lưu lại chuẩn bị. Chém giết ô vân quang, vân thần trong tay phương thiên hỏa tròn hướng cách đó không xa nam thiên lâm chém xuống mà đến bất kể là thân pháp tốc độ vẫn là tốc độ công kích đều đạt đến một cái trình độ khủng bố trên mặt đất vân thần thân ảnh hóa thành từng đạo tàn ảnh chớp động lên phương thiên hỏa kích sẽ rách rời uy lực không khí vẩn mèo kình phong tàn phá bờ bãi trận trận bùi đất phóng lên tận trời nhìn thấy vân thần nhẹ nhõm chém giết ô vân quang nam thiên lâm cùng khâu hạo còn có chu lạc ba người tâm thần rung động trong lòng đã sớm sinh ra thoái ý nhưng là vân thần tốc độ cùng công kích cường han khủng bố Căn bản cũng không có cho bọn hắn cơ hội thoát thân, hiện tại ô vân quang chết rồi, để bọn hắn rõ ràng, trước mắt cái này thánh võ học cung vân thần không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Phốc phốc. phốc phốc! Phốc phốc! Phốc phốc! Ngay tại ba người muốn liều mạng trốn thời điểm ra đi, vân thần thân hình quỷ dị chất động, trong tay phương thiên hỏa kích đảo qua. Nam Thiên Lâm, Chu Lạc, Khâu Hạo, ba người trên cổ xuất hiện một tia nhỏ xíu vết máu, tại ba người ánh mắt bên trong, đều là lộ ra kinh hãi không tin thần sắc. thời gian dần trôi qua. Trong ánh mắt đều là là cho tàn. Bởi vì, Vân Thần vừa mới thi triển thân pháp, không phải nhảy vọt mà là trực tiếp bay lên. Dựa vào tốc độ khủng khiếp cùng phi hành, trong nháy mắt đem ba người bọn họ chém giết. Bọn hắn trí tử cũng không thể tin được Vân Thần có thể phi hành, bởi vì chỉ có đạt tới thiên vũ cảnh về sau mới có thể dựa vào tu vi cường đại ngự không phi hành. Địa vũ cảnh căn bản cũng không có khả năng này. Hơn nữa Vân Thần chỉ là vừa mới đột phá đến địa vũ cảnh, một đoạn thời gian trước vẫn chỉ là huyền vũ cảnh. Như vậy huyền vũ cảnh liền càng thêm không có khả năng phi hành. Có thể, hết lần này tới lần khác ra hiện trong mắt bọn hắn đúng là vân thần ở trong không ngự không phi hành. Thiên ma điện, địa vũ cảnh tam trọng thiên tài. Vân thần giải quyết 4 cái địa vũ cảnh tam trọng cường giả, trong đan điển chân khí tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng là, trong lòng cũng rất cao hứng, đối với tu vi của mình thực lực hài lòng vô cùng. Dựa vào địa vũ cảnh nhất trọng tu vi, không dùng võ kỹ liền có thể đem 4 cái liên thủ địa vũ cảnh tam trọng đánh chết. Nói rõ mình bây giờ tu vi khoảng cách địa vũ cảnh tam trọng không có cái gì khoảng cách. Bất quá, điều kiện tiên quyết là không thể gặp được thiên tài chân chính, càng không thể gặp được siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp yêu nghiệt, nếu là gặp được thiên nhất loại cấp bậc kia, bản thân liền không hề có một chút niềm tin. Nói như vậy, cái thế giới này võ giả cường giả thể chất thiên phú, đều chia làm, thiên phú cựu phẩm, linh thể, hoàng thể, thánh thể, thần thể. Tự nhiên, đây đều là thể chất cùng thiên phú, chỉ là một loại tư cách cùng cơ sở. Cùng giai võ giả cường giả, cũng dùng thiên tài cùng yêu nghiệt để hình dung. Võ giả phân loại, phổ thông, thiên tài, siêu cấp thiên tài, tuyệt thế thiên tài, yêu nghiệt, siêu cấp yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt, nghịch thiên yêu nghiệt. Võ giả bình thường chính là cảnh giới vừa mới đạt tới, cũng là một cái tu vi thấp nhất tiêu chuẩn, thậm chí cảnh giới đạt tới về sau thực lực chân chính vẫn còn so sánh không bên trên một chút thấp cảnh giới thiên tài. Không thể nghi ngờ, thiên nhất chính là yêu nghiệt trở lên cấp bậc. Nói cách khác, Liền thiên phú cửu phẩm bên trong đều là thiên tài loại hình, siêu việt thiên phú cửu phẩm chính là yêu nghiệt cấp độ. Những cái này, đều là cùng giai thực lực một cái hình dung. Chân chính đến sau cùng vẫn là muốn nhìn sinh tử thắng bại. Tựa như thánh võ học cung ngoại môn khảo hạch, vân thần tại thánh võ học cung chính là một cái bình thường đệ tử, thậm chí ngay cả phổ thông đệ tử đều xem thường hắn, nhưng là, hắn lại dựa vào thực lực của mình đem yêu nghiệt đồng dạng thiên nhất đánh bại. Cho nên, rất nhiều danh hảo cùng quang hoàn cũng không đại biểu kết cục sau cùng Rõ ràng nhất phương pháp để chứng minh một thiên tài, cái kia chính là chiến đấu. Thiên tài vượt một giai đánh bại võ giả bình thường, siêu cấp thiên tài có thể vượt hai giai đánh bại võ giả bình thường, cứ thế mà suy ra. Tỷ như địa vũ cảnh nhất trọng thiên tài có thể đánh bại địa vũ cảnh nhị trọng võ giả bình thường, địa vũ cảnh nhất trọng siêu cấp thiên tài có thể đánh bại địa vũ cảnh tam trọng võ giả bình thường. Vừa mới bị vân thần đánh chết bốn cái địa vũ cảnh tam trọng cũng là thiên tài cấp bậc cường giả, mặc dù bị vân thần đánh giết. Chỉ vì Vân Thần đã trải qua siêu việt thiên tài Phạm Chủ, tiến vào yêu nghiệt Phạm Chủ. Bình thường địa vũ cảnh tam trọng thiên tài, không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, nơi này còn có một cái cường đại thần niệm sư. HTTP, ngươi vừa vặn có thể thử xem ngươi thần niệm công kích cường đại. Long thỏ thanh âm truyền đến Vân Thần trong tai. Vân Thần sững sở, lập tức rõ ràng qua. Bắt đầu tại thời điểm chiến đấu, hắn liền để Long Thỏ đem người Hắc Bảo thanh niên kia tiếp cận, lo lắng thanh niên áo bảo đèn đánh lên hắn, quả nhiên Như hắn sở liệu, khi hắn theo nam thiên lâm bốn người đại chiến thời điểm, thanh niên áo bào đen sẽ dùng thần niệm công kích đối phó hắn. Cũng may Long Thỏ xuất thủ ngăn cản, cuối cùng không biết bị Long Thỏ lấy tới địa phương nào đi. Hiện tại Long Thỏ xuất hiện, lại không thấy thanh niên áo bào đen thân ảnh, sống không thấy người, chết không thấy xác, lập tức suy nghĩ một chút, liền biết Long Thỏ hẳn là đem thanh niên áo bào đen làm tiến vào trong nào trận. Long Thỏ bản lĩnh, huyễn trận công kích vô cùng thần kỳ, bình thường người không cẩn thận liền nói. Trừ phi là vân thần cường đại như vậy thần niệm lực, bình thường huyễn trận căn bản là không làm khó được hắn. 34 giai đỉnh phong thần niệm sư. Thực lực không có cái gì có thể nhìn, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút công kích của hắn thủ đoạn. Vân thần thần sắc trên mặt bình tĩnh, cựu chuyển bá thể đã trải qua tảng ra, phương thiên hỏa kích cũng thu vào linh lung đạo giới, đứng ở trên địa thảm nhân nói. Hắn nói không giả, dựa vào thần niệm lực, hắn nhẹ nhõm nghiền F34 giai. Hơn nữa, hiện tại hắn tu luyện đạo thuật Có thể tinh diệu đem thần niệm lực uy lực kinh khủng phát huy đến cực hạn, đối với một cái thần niệm lực thiên tài, hoàn toàn không để trong lòng, bởi vì hắn hiện tại đã là thần niệm lực cường giả. Thần niệm lực thiên tài theo thần niệm lực cường giả, đơn giản hình dung giống như là huyền vũ cảnh cùng địa vũ cảnh, bất quá thần niệm sư bản thân liền thần kỳ cường đại, chân chính chiến đấu, thần niệm lực thiên tài đối thượng thần niệm lực cường giả, hoàn toàn liền muốn là chân vũ cảnh gặp được địa vũ cảnh. Vậy ngươi sẽ nhìn một chút cùng là địa vũ cảnh tam trọng thần nghiệm sư cùng võ giả uy lực công kích có bao nhiêu sai biệt. Long thỏ ánh mắt bên trong mang theo nhân tính hoa ý cười. Nó biết vân thần ở trong cùng giai rất yêu nghiệt, nhưng hắn không nghĩ vân thần coi trời bằng vung. Nói chuyện về sau, liền chấp động thân hình, lui ra trăm mét. Giống như là cho vân thần đằng địa phương một dạng. Tê lạc. Vân thần đứng ở tại chỗ, thân nghiệm lực kéo dài mà ra, đem phương viên hai ngàn mét bên trong tất cả quét hình đi qua rất nhanh liền phát hiện huyễn trận vị trí. Ánh mắt nhìn lấy huyễn trận vị trí, chờ đợi người hắc bảo thanh niên kia đi ra. Long Thỏ Huyễn Trận, trên cơ bản đều là phụ trợ không thấu đáo công kích, hơn nữa Long Thỏ tu vi không cao, căn bản là không cách nào đem huyễn trận trèo chống bao lâu, đụng phải công kích về sau, huyễn trận liền thêm nhanh hủy diệt tốc độ. Một cái 34 giai đỉnh phong thần niệm lực thần niệm phản ứng 8 e giờ sư, chỉ cần phát hiện là hảo trận, không bao lâu liền có thể đem huyễn trận hủy diệt, đến lúc đó phá trận mà ra. Quả nhiên, Sau một lát, khoảng cách vân thần 300 mét địa phương, không khí một cơn chấn động. Lập tức không khí giống như là bị xé nước đồng dạng, một cái thanh niên áo bào đen từ bên trong chật vật chui ra. Cả người giống như là uống rượu say một dạng, không có bắt đầu phong thái cùng tiêu sái. Ngươi, giết bọn hắn. Hát phong phá trận mà ra, không có cảm thấy chút nào cao hứng, ngược lại là lòng còn sợ hãi. Ở bên trong huyễn trận, hắn nhưng là chịu không ít đau khổ. Cuối cùng toàn lực công kích huyễn trận, lúc này mới đem huyễn trận bài trừ. Trong lòng đối với cái ảo trận này sinh ra bóng tối, đối với cái kia thi triển huyễn trận con thỏ càng là e ngại, một cái con thỏ lại có thể thi triển nhân loại bản lĩnh, quá yêu nghiệt. Sau khi đi ra, liền nhìn thấy vân thần đứng ở ba ngoài trăm thước. Qua nét mặt của vân thần cùng bộ dáng nhìn ra được, rõ ràng chính là ở nơi đó chờ lấy hắn đi ra. Một màn này, tựa như bắt đầu bọn hắn bài trừ ngọn núi nhỏ nhìn thấy vân thần mới nhìn thời điểm, giờ phút này lại là như thế, trong lòng, một loại cảm giác không ổn dâng lên. Ánh mắt liếc nhìn, phát hiện trên mặt đất bốn cỗ thi thể. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 214: Chiến giáp thuật. Thấy bên trên bốn cỗ thi thể, Hắc Phong thần sắc trên mặt kinh biến. Cái này bốn cỗ thi thể không phải Nam Thiên Lâm đám người còn có ai. Vừa mới hắn bị huyễn trận vây lại thời gian rất ngắn, điểm ấy thời gian bên trong, hắn bản còn tưởng rằng Nam Thiên Lâm đám người đem Vân Thần đánh giết, dù sao Nam Thiên Lâm bốn người đều là địa vũ cảnh tam trọng thiên tài cường giả dưới sự liên thủ đánh giết vân thần không thành vấn đề. Nhưng là vậy được nghĩ đến, vân thần không có bị nam thiên lâm đám người đánh giết, ngược lại là nam thiên lâm đám người bị vân thần tiêu diệt. Một chút thời gian, một cái địa vũ cảnh nhất trọng võ giả, vậy mà có thể chính diện đánh giết bốn cái địa vũ cảnh tam trọng thiên tài. Cái này, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn phạm trù. Dù sao, bọn hắn đều sẽ chết, chẳng lẽ không phải? Ta chẳng qua là thay ngươi giải quyết bọn hắn mà thôi. Vân thần thản nhiên nói, Từng bước một hướng thanh niên áo bào đen đi đến, ánh mắt, từ đầu đến cuối đều không có từ áo bào đen trong tay thanh niên quyền trượng chuyển di qua, phải chú ý một cái thần niệm sư công kích, liền muốn nhìn binh khí của hắn. Thần niệm công kích, một phần là dựa vào binh khí phát huy ra huy lực to lớn, một phần là dựa vào thần niệm sư tự thân bản thể phát huy ra huy lực cường đại. Ngươi cho rằng ngươi là của ta đối thủ. Có bản lĩnh một trọi một chiến đấu một trận. Hát phong nhìn thấy vân thần đi tới, trong lòng có chút khẩn trương. Nhưng Hắn sợ nhất vẫn là xa xa một con kia nhìn như tầm thường con thỏ. Vân thần mặc dù ly khai, nhưng là hắn tin tưởng dựa vào bản thân thần nghiệm sư bản lĩnh, khẳng định có thể đem vân thần đánh giết, dầu gì cũng có thể dựa vào bản thân phong hệ bản lĩnh đào tẩu. Thế nhưng là xa xa cái kia một con thỏ, nó không phải bình thường con thỏ, mà là một cái có thể thi triển huyễn trận quái vật. Cái này đến lúc nào rồi? Con nghĩ một trọi một chiến đấu, người ngốc ca. Lại nói, đối phó các ngươi thiên ma điện tà đạo thế lực căn bản cũng không cần giảng cứu những thứ này. Vân thần nghe được hắc phong lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Một trọi một chiến đấu, nói đùa sao? Cũng không phải phía trên lôi đài, ở cái này cường giả vi tôn thừa người là vương thế giới, có thể sinh tồn xuống tới mới là đạo lý, chỗ nào còn chơi cái gì một trọi một trò xích a? Bất quá, hắn cũng không có tính toán theo long thọ liên thủ. Muốn thực sự là theo long thọ liên thủ diệt sát cái này thần nhậm sư, hắn liền không cần lãng phí thời gian. Hiện tại, Hắn muốn chính là nhìn cái này thần niệm sư thủ đoạn công kích, mở mang kiến thức một chút cái khác thần niệm sư công kích và phương thức chiến đấu. Liệt chi phong bạo, hất phong thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, khoe miệng tràn ra một tia âm tàn thần sắc. Hắn cũng nhìn ra, chỉ ít trước mắt cái kia con thỏ không có cần xuất thủ ý tứ, thừa dịp cơ hội như vậy, vừa vặn có thể đem vân thần gạt bỏ, sau đó nhanh chóng đào tẩu. Con thỏ mặc dù miễn trận lợi hại, nhưng là tốc độ khẳng định không bằng hắn cái này phong hệ thần niệm sư. Quyền Trượng vung lên. Phương viên trong vòng trăm thước tạo thành kinh khủng gió lốc. Gió lốc trong chớp mắt ngưng tụ áp súc, cuối cùng tạo thành một đạo mấy mét lớn nhỏ phong bạo hướng Vân Thần huynh kích mà đến, nơi phong bạo đi qua, không gian run rẩy, không khí xé rách. Trong nháy mắt công phu, phong bạo vượt qua mấy chục thước không gian, đi vào Vân Thần trước mặt. Cửu chuyển bá thể, đệ nhị chuyển. Vân Thần một tiếng quát nhẹ, đứng yên tại chỗ, đem Cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển bạo phát đi ra. Hắn phải dùng bản thân thể phách cùng phòng ngự nghịch kháng thần niệm sư công kích. Như vậy thì có thể kiểm tra xong thần niệm sư công kích được ngọn nguồn như thế nào. Chủ yếu là cái này hắc phong thi triển pháp thuật qua yêu đất, liền sơ cấp nhất giai cũng không tính, cùng đạo thuật so ra, chỉ có thể nói là pháp thuật cấp thấp. 40 giai thần niệm lực, tu luyện sơ cấp pháp thuật đạo thuật, không có đạt tới thần niệm lực 40 giai, cũng chỉ có thể tu luyện thông thường pháp thuật đạo thuật. Cái kia chính là nhất một chút cấp thấp pháp thuật. Long thỏ tại vân thần 40 giai thần niệm lực trước đó, sẽ không để vân thần đi tu luyện những cái này cấp thấp đạo thuật. Bởi vì là lãng phí thời gian, có những thời giờ này lãng phí, còn không bằng tăng lên tu vi võ đạo cùng thần nhiệm lực. Oanh, liệt chi phong bạo, đánh bảo Vân Thần Cửu Truyền Bá thể phía trên. Vân Thần cả người ném bay ra ngoài, tâm thần chấn động, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Trên mặt, thần sắc tái nhợt vô lực. Cửu Truyền Bá thể cũng ở thời điểm này mạnh mẽ cho phá trừ. Trong lòng rung động, pháp thuật cấp thấp, tại 34 giai đỉnh phong thần niệm lực thần niệm thiên tài thi triển đi ra, lại có như thế uy lực khủng bố. Nếu là đạt tới 40 giai thần nghiệm lực thi triển sơ cấp pháp thuật, không biết kinh khủng đến cỡ nào. Từ một kích này uy lực xem ra, thần nghiệm sư sử dụng pháp thuật công kích, so với võ giả võ kỹ công kích phải cường đại mấy lần. Nếu là cái khác địa vũ cảnh tam trọng võ giả dùng võ kỹ công kích hắn một chút, hắn chí ít có thể ngăn kháng địa vũ cảnh tam trọng võ giả huyền cấp tuyệt phẩm trở xuống công kích, cũng không trở thành giống như bây giờ chật vật. Không sai. Vân Thần sắc mặt tái nhợt, thân hình lóe lên liền đứng lên. Ánh mắt nhìn lấy Hạ Phong, Mở miệng thản nhiên nói: "Thần niệm sư quả nhiên yêu nghiệt, không phải bình thường võ giả có thể so sánh được. Mặc dù mình ngăn kháng một kích thụ thương, nhưng là lại biết thần niệm sư cường đại, điểm này hắn tương đối hài lòng." Chết. Hắc Phong bị Vân Thần động tác cũng cho làm phủ. Đang nhìn đến, Liệt Chi Phong bạo công kích Vân Thần, Vân Thần ít nhất phải né tránh hoặc là ngăn cản, nhưng là Vân Thần lại thi triển cửu chuyển bá thể ngăn kháng Liệt Chi Phong bạo, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bị nứt chi phong bạo kích bên trong không có chết cũng làm cho hắn rung động, cự chuyển bá thể quả nhiên danh xưng cự đại thần cấp công pháp bên trong bá đạo nhất tồn tại, lực phong ngự cùng thể phách vậy mà như thế cường đại. Trong nháy mắt chân kinh, Hắc Phong nhanh chóng kịp phản ứng, quyền trượng lần nữa vung ra. Lập tức kinh khủng phong bạo càng thêm mãnh liệt, hơn nữa những cái này phong bạo tạo thành hơn 10 chỉ báo lớn mũi tên, phong bạo mũi tên giống như cuồng phong bạo vũ hướng vân thần hành kích mà đến. Một kích này đã trải qua vượt ra khỏi cấp thấp pháp thuật, đến gần vô hạn sơ cấp cấp một pháp thuật. Đây cũng là hắc phong đòn sát thủ cường đại nhất. Người, quá yếu. Vân Thần nhìn lấy hơn 10 chỉ phong bạo mũi tên công kích mà tới. Những cái này mũi tên, mỗi một cái đều tương đương với một cái địa vũ cảnh tam trọng cường giả một kích toàn lực, hơn 10 chỉ ở cùng một chỗ, uy lực càng là cực kỳ kinh khủng, nếu như bị đánh trúng, liền xem như địa vũ cảnh tứ ngũ trọng cường giả cũng phải tử vong. Đang khi nói chuyện, khẽ vươn tay, trong tay xuất hiện một thanh quyền trượng. Quyền trượng phía trên, tản ra mãnh liệt khí tức khủng bố. Đây là tới từ quyền trưởng uy thế cường đại cùng uy áp, cửu giai thần niệm lực chi binh, giá trị không phải bình thường thần niệm sư có thể có được, liền xem như hắc phong. Hiện đang sử dụng cũng chỉ là một kiện bát giai thần niệm lực chi binh, bát giai cùng cửu giai, khác nhau trời vực cái hào rộng. Chiến giáp thuật, quyền trưởng huy động, lập tức phương viên số trong vòng trăm thước tất cả linh khí bắt đầu vặn mẹo. trong nháy mắt tạo thành từng đạo từng đạo đồng tiền tường sắt, đầu tường tường sắt chớp động lên kim sắc quang mang, kim quang long lánh lóa mắt vô cùng. Những kim quang này loẹ loẹ phòng ngự, đem vân thần bảo hộ ở trung tâm. Và anh, hơn 10 chỉ phong bạo mũi tên đáp xuống chiến giáp thuật phòng ngự phía trên, chiến giáp thuật phòng ngự tường đồng vét sắt, kim quang nhỏ xíu lắc lư một cái, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có sinh ra. Tiếp đó, phong bạo mũi tên tiêu tán. Sơ cấp cấp 2 pháp thuật. Người đã trải qua 41 giai thần nghiệm lực. Hát phong nhìn thấy vân thần xuất ra kiểu giai thần nghiệm lực chi binh, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Bởi vì. Chỉ cần một giây đồng hồ, phong bạo mũi tên liền có thể đem Vân Thần giết chết. Giết chết Vân Thần, cái này cửu giai thần nghiệm lực chi binh liền thuộc về hắn, Vân Thần tất cả bảo bối cùng tài phú cũng đều là hắn. Thế nhưng là, khi hắn phát hiện Vân Thần thi triển ra chiến giáp thuật uy lực thời điểm, cả người kinh hãi lên, hắn mặc dù không biết chiến giáp thuật dạng này pháp thuật, nhưng là từ trong uy lực đó có thể thấy được, cái này chí ít đều là sơ cấp nhị giai trở lên pháp thuật. Vân Thần có thể thoải mái như vậy thi triển sơ cấp nhị giai trởp mồ lên pháp thuật. Vân thần tối thiểu chính là 41 giai thần niệm lực. Cái này, làm sao không để Hắc Phong chấn kinh rung động, nhìn về phía Vân thần thời điểm, giống như là nhìn thấy quỷ mị một dạng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 215, Cung Long liệt diễm. Thần niệm lực thiên tài, tại thần niệm sư cường giả trước mặt, yếu nhỏ tựa như là một con côn dế. rế. Hắn giờ phút này, rốt cuộc Minh Bạch Vân thần vì sao khủng bố như thế? Vân thần một cái 17, 18 tuổi thanh niên, Thần niệm lực thì đến được 40 giai trở lên, thiên cực sơn vùng thế giới này, trừ hắn còn có cái thứ hai sao. Ánh mắt không sai. Chính là thực lực quá yếu. Thân là thần niệm sư, ta nhường ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính thần niệm lực công kích. Sợ long liệt diễm, hủy diệt. Vân thần đứng ở chiến giáp thuật trong phòng ngự, mở miệng bình tĩnh nói. Trong tay quyền trượng, cũng ở thời điểm này vung bắt đầu chuyển động. Trong miệng lẩm bẩm thần bí tối tăm khẩu quyết, không chung, nhiệt độ cấp tốc tiêu thăng. Phương viên số trong vòng 10 thước hoa cỏ cây cối trong nháy mắt hóa thành bối bặm, từng đạo từng đạo liệt diễm chống rông xuất hiện. Liệt diễm trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, không trung buộc phát ra một tiếng kinh khủng buồn bực giống. Chỉ thấy, một đầu to lớn hỏa long ở trong không bãi động thân thể. To lớn hỏa long là liệt diễm hình thành. Lập tức, liệt diễm hình thành hỏa long càng thêm ngưng thực bá đạo, gào thét về sau liền hướng mặt đất Hắc Phong lao xuống, nơi cuồng long liệt diễm đi qua, không khí đi theo thiêu đốt. Không cần. Hắc Phong giờ phút này hoàn toàn tuyệt vọng. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra bản thân xui xẻo như vậy gặp một cái thần niệm sư cường giả, thần niệm lực miểu sát hắn. Hiện tại, liền xem như muốn chạy trốn cũng không kịp. Chợt mắt nhìn khủng bố hủy diệt cuồng long liệt diễm hạ xuống tới. To lớn thực lực sai biệt, để hắn nhìn không thấy một điểm hy vọng. Ầm. Một tiếng bạo hưởng, kinh khủng cuồng long liệt diễm không huyền niệm chút nào đánh vào hắc phong trên người, lập tức cuồng long liệt diễm bạo tạc, mặt đất trùng kích ra một cái hố cực lớn, hố bị đốt cháy khét, đen kịt đen một mảnh. Đáy hố, Hắc Phong rốt cuộc không có chút nào khí tức, cả người cơ hồ bị trong nháy mắt đốt cháy khét. Cái này chính là thần niệm lực thiên tài cùng thần niệm sư cường giả sự tranh lệnh. Nếu là Đen Phong thần niệm lực lại lớn mạnh một chút, cũng không trở thành bị một kích diệt sát. Chủ yếu là Vân Thần thần niệm lực cao hơn Hắc Phong quá nhiều, Dực năm thi triển cũng là sơ cấp cấp một đạo thuật, uy lực khủng bố, hiệu quả thần kỳ, Hắc Phong tất nhiên là không cách nào có cơ hội sống sót. Còn một nguyên nhân khác, chính là Hắc Phong đang sợ hãi thời điểm liền ngăn cản đều quên nếu là ngăn cản, kết cục liền sẽ phát sinh biến hóa. đây chính là trong chiến đấu các loại không chừng nhân tố, không có ai biết một giây sau sẽ xuất hiện cái gì kết cục cùng ngoài ý muốn. vân thần thu hồi quân trượng, chiến giáp thuật phòng ngự tiêu tán, trong không khí tràn ngập cái này ngọn lửa cháy mạnh khí tức. một khỏa trưa thương đan dược ném vào trong miệng, nhanh chóng chữa trị thương thế của mình. cùng giai bên trong, thần niệm sư so với bình thường võ giả lợi hại, thần niệm lực càng cao, phát huy uy lực thì càng khủng bố. nhưng là cùng là thần niệm sư, thần niệm lực cao hơn một giai, phần thắng liền lớn hơn một chút. Tựa như vừa mới, hắn một chiêu pháp thuật đưa ngươi cựu chuyển bá thể bài trừ, mà ngươi, một chiêu đạo thuật đem hắn đánh giết. Long Thọ ở phía xa, từng bước một đi tới. Đi bộ thời điểm, còn không ngừng nói. Cùng Long Liệt diễm mặc dù cường đại, nhưng không đến mức một chiêu nhẹ nhõm đánh giết địa vũ cảnh tâm trọng. Cái chết của hắn, chủ yếu là lún xuống ở bên trong chân kinh, không có ngăn cản, lúc này mới một kích diệt sát hắn. Bất quá Nếu là chân chính chiến đấu, Cuồng Long Liệt Diễm trận đánh giết hắn cũng không khó, Địa Ngục Lôi Quang liền càng không cần phải nói, đạo thuật cường đại là cường đại, nhưng là tiêu hao thần niệm lực cũng rất khủng bố. Vân Thần tự biết mình, vừa mới một kích diệt sát hắc phòng, cũng không phải là đại biểu Cuồng Long Liệt Diễm tại bất kỳ tình huống gì phía dưới đều có thể diệt sát Địa Vũ Cảnh Tam Trọng cường giả. Dù sao, Địa Vũ Cảnh Tam Trọng cường giả, phòng ngự công kích đều rất khủng bố, không phải dễ đối phó như vậy. Nói như vậy, sơ cấp cấp một pháp Có thể đánh giết địa vũ cảnh nhất trọng võ giả, sơ cấp cấp 2 pháp thuật đánh giết địa vũ cảnh nhị trọng võ giả, bất quá vân thần thần niệm lực cường đại, đạo thuật uy lực mạnh mẽ, tạo thành kết cục khẳng định không phải bình thường cường giả có thể nghĩ tới. Đừng nhìn đạo thuật cường đại, nhưng là tiêu hao thần niệm lực cũng khủng bố. Vừa mới thi triển một chiêu chiến giáp thuật cùng một chiêu cuồng long huyết diễm, liền tiêu hao một nửa thần niệm lực, nếu là lại thi triển một lần chiến giáp thuật cùng cuồng long huyết diễm, thần niệm lực xác định vững chắc tiêu hao hầu như không còn. Chờ ngươi thần niệm lực tăng lên cao hơn về sau, chống đỡ thời gian thì càng nhiều. Tựa như ngươi bây giờ thi triển cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển một dạng, so với huyền vũ cảnh thời điểm liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Long thỏ mở miệng nói ra. Nhìn thấy vân thần không có kiêu ngạo, trong lòng hài lòng không thôi. Sau đó, vân thần bắt đầu thu thập mấy cái địa vũ cảnh cường giả cái túi cùng tài phú. Thu thập về sau, thân hình chấp động, đi theo long thỏ tại sinh tử trong rừng rậm xuyên toa nhanh chóng hướng địa ngục ma quật bên ngoài phương hướng gấp rút chạy tới hiện tại trường sinh quyết đột phá thần niệm lực đạt tới bốn thập nhất giai tu vi võ đạo cũng đạt tới địa vũ cảnh nhất trọng võ chi quang dược cũng hình thành tới chỗ này mục tiêu đã trải qua đạt tới thậm chí lấy được thu hoạch vượt quá tưởng tượng của hắn thánh võ học cung chỗ sâu nhận được tin tức nghe nói vân thần đi địa ngục ma quật tại bích lạc thành mua thời khắc phần thế kinh lôi cùng một khối ngũ thải bổ thiên thạch còn có một cái cửu giai linh khí dẫn tới vô số thiên ma điện cùng hắc bảng cường giả truy sát, tiến vào địa ngục ma quật hơn nửa năm. Trong cung điện, cũng chỉ có tam đại phó cung chủ cùng cung chủ vân bất phàm. Mở miệng nói chuyện, chính là phó cung chủ lăng kiếm. Lúc nói chuyện, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, còn có một số lo lắng. Những tin tức này, thánh võ học cung chỉ nếu muốn biết, căn bản chính là phân phân miểu miểu sự tình. Lúc đầu một người học cho ra ngoài lịch luyện tính không được cái gì, căn bản liền sẽ không gây nên học cung thượng tầng chú ý nhưng Cái này ra đi lịch luyện đệ tử tiến nhập địa ngục ma quật. Trọng yếu hơn chính là, cái này đệ tử là thánh võ học cung lịch sử đến một lần cái thứ nhất yêu nghiệt. Đệ tử như vậy, nếu là vỡn lạc, đúng là một tổn thất lớn. Bất quá vì để cho vân thần trưởng thành, ở trong sinh tử tôi luyện, học cung cũng không có cường địa bồi dưỡng, mà là để vân thần tự sinh tự diệt, dạng này lớn lên thiên tài mới có thể trở thành cường giả chân chính. Hiện tại vân thần tiến vào địa ngục ma quật bên trong còn tại Bích Lạc Thành dẫn tới vô số địa vũ cảnh cường giả truy sát địa ngục ma quật là thiên ma điện địa, địa bàn vân thần tiến vào nhất định là muốn chết hơn nửa năm trôi qua đều không có phát hiện vân thần đi tới cái này khiến học cung mấy cái cao tầng có chút bận tâm một đoạn thời gian trước nhận được tin tức vân thần tiến nhập tuyệt mệnh tế đàn về sau một người đi ra bị mấy trăm địa vũ cảnh cường giả vây quanh dùng phần thế kinh lôi nổ chết hơn một trăm địa vũ cảnh cuối cùng trốn vào sinh tử trong rừng rậm không biết hiện tại tại thế nào Vân bất phàm đem một khối ngọc giản đem ra. Bên trong ngọc giản này là phía dưới siêu tập tình báo cường giả đem tin tức liên quan tới Vân Thần ghi lại ở bên trong truyền về. Ngọc giản hướng Lăng Kiếm ném đi mà đến. Lăng Kiếm tiếp nhận ngọc giản, thần thức tiến vào trong ngọc giản, đem tin tức cặn kẽ nhìn một lần, nhìn thấy bên trong tin tức, trên mặt màu đậm cũng là hơi biến ảo mấy lần. Quan sát hoàn tất, lại đem ngọc giản cho hắn hai cái phó cung chủ quan sát. Thanh Phong trưởng lão cùng Ngạo Minh trưởng lão hai người thần sắc trên mặt cũng là biến ảo mấy lần. Thanh phong trưởng lão ánh mắt bên trong, hiện lên một tia sắt ý, cái này tia sắt ý lóe lên liền biến mất, ở đây mấy cái thánh võ học cùng cao tầng, đều không có chú ý tới hắn trong ánh mắt sắt ý. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trưng 216, Thiên ma điện sắt ý. Dám vào địa ngục ma quật tam đại tuyệt địa, Còn có thể từ bên trong thật tốt đi tới, thật đúng là không đơn giản. Thanh phong trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Địa ngục ma quật, không cho địa vũ cảnh trở lên cường giả tiến vào. Ở bên trong cường giả đều là địa vũ cảnh, Vân Thần một cái huyền vũ cảnh cũng dám như thế xông vào, còn cao điều như vậy đi vào, quả thật làm cho hắn kinh ngạc. Tiến vào địa ngục ma quật coi như xong, hắn còn hết lần này tới lần khác xông vào tuyệt mệnh tế đàn. Tuyệt mệnh tế đàn khủng bố, Thiên Cực Sơn vùng thế giới này võ giả cũng không dám tiến vào, căn bản không biết bên trong khủng bố cỡ nào, duy nhất có thể biết đến chính là, cựu tử nhất sinh, còn sống một cái kia còn điên mất. Vân Thần sau khi đi vào, hoàn hảo không hao tổn còn sống đi ra không khiến người ta chấn kinh cũng khó sinh tử dường dậm mặc dù rất nguy hiểm nhưng là dựa vào thực lực của hắn cùng thủ đoạn mới có thể đi ra lo lắng của ta là thiên ma điện cường giả cùng hắc bảng cường giả tại địa ngục ma quật vua bị hai bên ngoài chặn giết vân thần lang kiếm ngươi lần này đi một chuyến chỉ cần không có thiên vũ cảnh lao ra hỏa xuất thủ ngươi cũng đừng động thủ vân bất phàm mở miệng nói ra sự lo lắng của chính mình lúc nói chuyện ánh mắt nhìn về phía lang kiếm tại thánh võ học cùng vân bất phàm thực lực tu vi muốn nói đệ nhất Như vậy đệ nhị liền trừ lăng kiếm ra không còn có thể là ai khác, bởi vì hắn tu luyện chính là kiếm đạo, thực lực vô cùng kinh khủng. Tại thiên cực sơn nơi này, muốn đánh bại hắn, thật vẫn không tìm ra được mấy cái. Cho dù có người thật sự có thể đánh bại lăng kiếm, muốn đánh giết lăng kiếm chính là vọng tưởng. Được, ta liền đi một chuyến. Nhìn xem tiểu gia hỏa này có hay không đạt tới địa vũ cảnh. Phật hải sơn thiên không chi thành phải xuất hiện, thiên cực sơn nơi này lại có một hai năm không bình tĩnh. Lăng kiếm đáp ứng lập tức quay người rời đi. Cảm thán thanh âm từ trong miệng hắn truyền tới. Nâng lên Phật Hải Sơn Thiên không chi thành, trong cung điện vân bất phàm ba người, đều là lộ ra mong đợi Tiểu dung, trong chờ mong lại dẫn một chút không bỏ, nguyên do trong đó, chỉ có chính bọn hắn biết. Sau đó, trong cung điện vân bất phàm cùng hai cái phó cung chủ cũng liên tiếp rời đi. Thiên ma điện, huyết ma điện, đại điện trên chủ vị, ngồi xuống một cái trừng 30 tuổi trung niên. Trung niên cường giả trên người tản ra trận trận máu hộp gỗ khí. Ánh mắt cũng là huyết hồng, giống như là muốn phệ nhân một dạng. Toàn bộ đại điện tại người trung niên này cường giả uy thế phía dưới cảm thấy kiềm chế vô cùng. Tại chỗ mấy cái võ đạo đại tông sư, liền thở mạnh cũng không dám tức một hơi, túi đầu chờ lấy trung niên cường giả phân phó. Tất cả đều là phế vật. Vậy mà để một cái thánh võ học cung huyền vũ cảnh đệ tử ở bên trong không chút kiêng kỵ đồ sát ta thiên ma điện người. Những năm này, thiên ma điện yên lặng quá lâu. Trung niên cường giả thần sắc trên mặt băng lãnh phía dưới thiên vũ cảnh cường giả đều cảm nhận được hắn nộ ý. Người trung niên này cường giả không là người khác, mà là thiên cực sơn thiên ma điện điện chủ huyết ma phệ dương. Tại thiên cực sơn vùng thế giới này bên trong, chỉ có hắn có thể đủ cùng thánh võ học cùng cung chủ vân bất phàm chống lại. Hơn nữa, mấy thập niên này đều không có người thấy hắn động thủ, không biết tu vi của hắn thực lực cường đại đến loại tình trạng nào. Đoạn thời gian này, địa ngục ma quật bên trong phát sinh sự tình để hắn tức giận không thôi nhưng Hắn lại không tốt tự mình tiến vào địa ngục ma quật, nếu như vậy, thế tất để thiên ma điện cùng thánh võ học cung toàn diện khai chiến, vì một chút đệ tử cấp thấp liền cùng thánh võ học cung khai chiến vẽ không tính, hơn nữa người ở phía trên cũng sẽ không đáp ứng. Lại nói, đây đều là phía dưới đệ tử sự tình. Bản thân thiên ma điện nhiều như vậy địa vũ cảnh cường giả, lại bị một cái thánh võ học cung huyền vũ cảnh cho xử lý, nói ra cũng mất mặt. Điện chủ, giống như hạ hầu liệt cùng lạc ngạc đô đã ở bên trong. Nếu để cho hai người bọn họ xuất thủ, đánh giết Thánh Võ học cung cái này đệ tử cũng không thành vấn đề. Một cái Thiên Vũ cảnh áo đen cường giả nghe xong điện chủ Phệ Dương lời nói, liền đứng dậy, hướng về phía Phệ Dương thi lễ một cái, mở miệng nói ra đề nghị của mình. Vân thần chỉ là Thánh Võ học cung tân tấn thiên tài. Thánh Võ học cung tân tấn Huyền Vũ cảnh thiên tài, tại Thiên Ma điện địa bàn địa ngục ma quật bên trong sát tiến sát xuất, trên mặt mũi bôi không đi qua à, bất quá, cái kia Thánh Võ học cung đệ tử, chỉ có Huyền Vũ cảnh thập trọng đỉnh phong. Lạc ngạc đô cùng hạ hầu liệt xuất thủ, cam đoan dễ như trở bàn tay. Ở trong thiên ma điện mặt, địa vũ cảnh tam đại người thừa kế, từng cái đều là tuyệt thế thiên tài. Cùng giai bên trong, danh sưng vô địch. Mọi người đều biết, cái này ba cái địa vũ cảnh người thừa kế, đều là điện chủ phệ dương đệ tử. Vô số thiên tài địa vũ cảnh cũng không phục nhưng lại không dám ở điện chủ trước mặt đem bất mãn của mình biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật. Thiên ma điện bên trong vô số siêu cấp thiên tài địa vũ cảnh đều muốn đem điện chủ phệ dương ba cái địa vũ cảnh đệ tử giết chết, dạng này, bọn hắn thì có cơ hội trở thành thiên ma điện một trong người thừa kế. Lúc đầu muốn triệu lạc ngạc đô trở về bế quan tu luyện, bây giờ lại tiến nhập địa ngục ma quật. Hạ hầu liệt cũng ở trong địa ngục ma quật mặt lịch luyện, cái này ngược lại là có thể để bọn hắn xuất thủ. Tăng thêm thiên ma điện nó thiên tài của hắn, cái này thánh võ học cung thiên tài, chắp cánh khó thoát, các ngươi đi hai người. Tìm đúng, cơ hội đem tiểu gia hỏa này xóa đi, đừng để Thánh Võ học cũng biết. Điện chủ phệ Dương Nhãn Thần nhìn thoáng qua bắt đầu nói chuyện Thiên Vũ cảnh cường giả, trầm ngâm một chút, mở miệng phân phó. Có thể làm đến Thiên Cực Sơn Thiên Ma Điện điện chủ vị trí, ngoại trừ thực lực, càng khiến người ta e ngại hắn chính là thủ đoạn, Thiên Ma Điện bên trong vô số thiên tài đối với ba cái địa vũ cảnh người thừa kế không phục, hắn chắc chắn biết. Bất quá, hắn nhưng lại không biết, bản thân hai cái đệ tử đã chết tại địa ngục ma quật. Một cái bị Vân Thân giết chết, một cái khác tiến vào tuyệt mệnh tế đàn bên trong không còn có đi ra, thuộc hạ liền đi địa ngục ma quật. hai cái thiên vũ cảnh áo đen cường giả không mình hành lễ, rời đi huyết ma điện. tại điện chủ phệ dương phất tay ra hiệu về sau, cái khác thiên vũ cảnh cường giả cũng thối lui ra khỏi huyết ma điện, toàn bộ huyết ma điện yên tĩnh im mắng, băng lãnh đến cực điểm. với anh, anh, địa ngục ma quật bên trong một bóng người nhanh chóng chạy. trên đường, thỉnh thoảng gặp được thiên ma điện địa vũ cảnh cường giả trực tiếp động thủ đánh giết cùng nhau đi tới, chỉ ít 30 mấy địa vũ cảnh 1 2 3 nặng cường giả bị Vân Thần nhẹ nhõm đánh giết, Vân Thần đối với thực lực của mình không chế càng ngày càng thuần thục, hơn nữa, địa vũ cảnh tu vi cũng mau nhanh tăng lên lấy. Sau đại chiến, nuốt thượng phẩm chân khí đan, thể lực chân khí tiêu hao hầu như không còn, linh quả khôi phục chân khí thể lực. Phá rồi lại lập, đã tiêu hao càng nhanh, tu luyện khôi phục hiệu quả càng là rõ ràng. 6 ngày thời gian, Vân Thần địa vũ cảnh nhất trọng liền rõ ràng cảm thấy có tăng lên rất nhiều. Sáu ngày, vân thần rời đi địa ngục ma quật, tiến vào hoang mạc chi địa. Chỉ cần rời đi hoang mạc chi địa, liền có thể trở lại bích lạc thành thánh võ học cung. Nhưng là khi hắn mới vừa rời đi địa ngục ma quật đi vào hoang mạc chi địa, liền gặp hơn 10 cái địa vũ cảnh thiên tài cường giả ngăn cản. Không cần nghĩ, liền biết những cái này địa vũ cảnh cường giả sớm liền ở chỗ này chờ lấy hắn. Thậm chí trong đó có một hai cái hắn tại tuyệt mệnh tế đàn trốn thời điểm ra đi gặp qua. Không nghĩ tới những cái này địa vũ cảnh thiên tài cường giả còn không cam tâm, vậy mà tại địa ngục ma quật bên ngoài chờ lấy hắn, đoán chắc hắn chỉ cần bất tử ở trong địa ngục ma quật mặt, thì sẽ từ nơi này đi ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 217, chẳng giết. 10 cái địa vũ cảnh cường giả, mỗi người đều ở địa vũ cảnh tam trọng trở lên. Thậm chí, còn có hai cái địa vũ cảnh ngũ trọng cùng một cái địa vũ cảnh thất trọng. Dạng này tổ hợp coi như địa vũ cảnh bát cửu trọng hắn chỉ có thể nghe ngóng rồi tròn mà cường đại như vậy tổ hợp lại là hướng về phía thánh võ học cung một cái huyền vũ cảnh thiên tài mà tới những cường giả này chia làm hai phe cánh một bên là thiên ma điện cường giả một bên là hắc bảng cường giả hắc bảng cùng thiên ma điện lợi dụng lẫn nhau vì lợi mà tụ vì lợi mà tán có lợi ích thời điểm hai cái tà đạo thế lực liên thủ tự nhiên vì lợi ích hai cái thế lực cũng là địch nhân thiên ma điện một phương cầm đầu là cái kia địa vũ cảnh thất trọng thiên tài thanh niên. Hắc bảng một phương, là hai cái địa vũ cảnh ngũ trọng cường giả. Hai cái thế lực, thực lực không kém bao nhiêu, vào giờ phút này, cũng là vì đối phó vân thần, chờ đợi vân thần rời đi địa ngục ma quật về sau đánh chết, đạt được vân thần trên người bảo bối cùng tài phú. Vân thần, thời gian trôi qua từng ngày, thiên ma điện cùng hắc bảng cường giả, đều hơi không kiên nhẫn. Thậm chí đều coi là vân thần ở trong địa ngục ma quật mặt bị nguy hiểm không biết cho gạt bỏ hoặc là bị Thiên Ma Điện cùng Hắc Bảng cường giả đánh chết. Cái này ngày, một cái Hắc Bảng cường giả nhìn lấy Địa Ngục Ma quật phương hướng. Đột nhiên, một cái thanh niên áo trắng từ Địa Ngục Ma quật Sơn Mạch Ma Khí bên trong đi ra, người này thanh niên áo trắng, không phải Vân Thần còn có ai, nhìn thấy Vân Thần, Hắc Bảng cái này cường giả kinh hô lên. Trong lúc nhất thời, Thiên Ma Điện cùng Hắc Bảng cái khác cường giả cũng đã bị kinh động. Ánh mắt đồng loạt hướng Địa Ngục Ma quật phương hướng nhìn lại, trong tầm mắt, quả nhiên xuất hiện Vân Thần thân ảnh. Nhìn thấy vân thần xuất hiện, tại chỗ mười mấy cường giả đều là hưng phấn vô cùng, giống như là thấy được vân thần tử vong kết cục Thật đúng là từ bên trong đi ra. Lần này xem ngươi chết như thế nào. Coi như ngươi có phần thế kinh lôi, cũng tránh không được vẫn lạc hạ trạng Từ nay về sau, thánh võ học cung lại ít một thiên tài. Có thể từ bên trong đi ra, tính ngươi vận khí tốt, hiện tại vận khí tốt của ngươi đã đến đầu. H.T.T.P. Trong lúc nhất thời, Mười cái địa vũ cảnh cường giả ánh mắt đồng loạt nhìn lấy đi tới vân thần, tiếng nghị luận bên thai không dứt. Nhưng là, để bọn hắn không hiểu là, vân thần đã phát hiện bọn hắn ở chỗ này chờ, vậy mà không có đào tẩu, mà là hướng phía bọn hắn bên này không nhanh không chậm đi tới. Tại mười cái địa vũ cảnh cường giả nhìn soi mói, vân thần đi tới trước mặt bọn hắn 200 mét địa phương dừng lại. Tận đến giờ phút này, tại chỗ cường giả mới xác định vân thần thẳng đến mình làm trước tình cảnh. Thánh võ học cung, vân thần, giao ra trong tay bà bối. Chúng ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Ngươi cái kia phần thế kinh lôi, đối với chúng ta mặc dù có uy hiếp, nhưng là uy hiếp có hạn. Lên tiếng trước nhất chính là hắc bảng hai cái địa vũ cảnh ngũ trọng một trong cường giả, một ngọc chi. Ở trong hắc bảng mặt, cũng coi là một cái không sai thiên tài, trên không lo thì dưới lo làm cái gì, bất quá, giống tu vi của hắn như thế, mặc kệ thả ở nơi nào đều là một cái không được cao thủ. Lúc nói chuyện, ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt không ngừng đánh giá vân thần. Hắn muốn biết vân thần một cái huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong thiên tài, có cỡ nào bản sự có thể ở trong địa ngục ma cuột mặt mạnh mẽ đâm tới. Bất quá nhìn thấy vân thần Tu Vi đã trải qua không còn là huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, mà là một cái địa vũ cảnh nhất trọng cường giả, trong lòng không khỏi chấn kinh ngạc một chút. Nhưng, địa vũ cảnh nhất trọng, cũng không có thể đại biểu cái gì. Trong lòng hắn, càng nhiều thì là đem vân thần ý hiếp thả ở trên phần thế kinh lôi mặt. Bằng không, một cái Tu Vi thấp như vậy võ giả. Làm sao có thể để vô số cường giả bó tay bó chân? Không riêng gì hắn, ở đây tất cả cường giả đều cho là như thế. Bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp qua Vân Thần xuất thủ, chỉ là gặp đến Vân Thần dùng phần thế kinh lôi nổ chết không ít địa vũ cảnh cường giả mới đào tẩu. Quả nhiên là rắn chuột một ổ. Cùng lên đi. Đơn đả độc đấu các ngươi không quen. Vân Thần nhìn về phía trước 10 cái địa vũ cảnh cường giả, thần sắc trên mặt bình tĩnh vô cùng. Nếu là trước kia, tùy tiện nhìn thấy một cái địa vũ cảnh Hắn đều phải nhanh chánh ra, mà bây giờ thấy nhiều như vậy địa vũ cảnh cường giả, trong lòng chẳng những không có e ngại, ngược lại khơi dậy nồng đậm chiến ý mãnh liệt. Nói chuyện thời điểm, phương thiên hỏa kích đã trải qua từ linh lung đạo giới không gian trong thế giới đem ra. Bảy thước phương thiên hỏa kích, trọng 638 cân, gọi ả tăng thêm cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển thể phách uy lực, cùng vân thần hiện tại 20 tượng chi lực lực lượng kinh khủng, một kích phía dưới, bất kỳ cái gì địa vũ cảnh nhất trọng đều muốn bị chém thành hai khúc. Một khắc trước, Khí chất văn ngược, thân thể mờ nhạt, như thư sinh. Sau một khắc, cả người trở nên ba khí, cường thế, cho người ta một loại không thể địch nổi chi thế. Vân thần khí thế biến hóa, để tại chỗ mười mấy cường giả cảm thấy một trận không thích ứng, hơn nữa hắn, để tại chỗ cường giả cảm thấy đỏ mặt, trong lúc nhất thời không biết ứng đối ra sao. Cái gì gọi là đơn đả độc đấu các ngươi không quen a? đây không phải là nói rõ bọn hắn am hiểu quần công quần đầu sao. Ta tới, ngay tại tất cả mọi người xứng suốt thời điểm. Một cái địa vũ cảnh tam trọng cường giả thân hình chấp động, nhanh chóng hướng vân thần công kích mà đến, trong tay, một thanh to lớn chiến phủ hướng vân thần đón đầu đánh xuống. Hắn tin tưởng dựa vào thực lực của hắn có thể đem vân thần đánh giết. Chỉ cần đánh chết vân thần, liền có thể một người đạt được vân thần tài phú cùng bảo bối, cái khác cường giả là không thể lại cướp đoạt. Cái này cũng là bọn hắn phía trước minh ước, ai trước đánh giết vân thần, đạt được vân thần bảo bối cùng tài phú những người khác không được lại tranh đoạt. Địa vũ cảnh tam trọng 15 tượng chi lực lực lượng cường hãn, huyền cấp tuyệt phẩm võ kỹ phá diệt phủ, một kích phía dưới, uy lực cực kỳ kinh khủng, không khí bị chiến phủ xé rách, từng đạo từng đạo kình phong tàn phá bừa bãi. Trong trước mắt, chiến phủ hủy diệt công kích liền chém xuống ở trên vân thần không, chỉ cần vân thần hơi chậm một chút, liền sẽ chém thành hai khúc. Hơn nữa giờ phút này vân thần tình hình xảy ra bị động, liền xem như ngăn cản, cũng phải bị trọng thương thậm chí bị đánh giết, chết. Vân thần nhìn lấy chiến phủ chém xuống đến. Thần sắc trên mặt bình tĩnh. Một tay phất lên, phương thiên hỏa kích ở trong không xẹt qua một đạo hoàng ánh sáng, như tê liệt công kích đón nhận chiến phủ. Oen. Giang rắc. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm, tiếp lấy một tiếng binh khí bị chém đứt thanh âm vang lên. Theo sát, tay cầm chiến phủ cường giả thanh niên, thân thể không nhúc nhích đứng ở trên mặt đất, trong tay chiến phủ đã bị phương thiên hỏa kích chém thành hai đoạn, một trận gió nhẹ thổi qua, tay cầm chiến phủ thanh niên thân thể hóa thành hai nửa, đã trải qua chết không thể chết lại. Vân Thần tùy tiện một kích, đem chủ động công kích hắn địa vũ cảnh tam trọng cường giả đánh giết. Kết cục này để tại chỗ mười mấy cường giả trong lòng không có đến chấn động. Trừ mấy cái địa vũ cảnh tứ ngũ trọng cùng cái kia địa vũ cảnh thất trọng cường giả, cái khác địa vũ cảnh tam trọng cường giả không khỏi cảm thấy một tia run sợ. Cùng là địa vũ cảnh tam trọng chính bọn họ, còn không có tự tin như vậy một kích đánh giết cùng dai. Mà địa vũ cảnh tam trọng cường giả tại Vân Thần trước mặt giống như là cắt dơm dã đồng dạng đánh chết. Bảy. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trưng 218, Bá khí cường hãn. Lực lượng thật kinh khủng. Cái này lực lượng, tuyệt đối vượt qua 15 tượng chi lực. Địa vũ cảnh nhất trọng, lực lượng vậy mà bá đạo như vậy. Địa vũ cảnh tam trọng vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Vân thần một kích phản sát địa vũ cảnh tam trọng cường giả, để hắc bảng cùng thiên ma điện cường giả chấn kinh, nhìn về phía vân thần thời điểm, đều không khỏi cảm thấy ngưng trọng lên. Bây giờ biết muốn đánh giết Vân Thần tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, nói không chừng một cái không tốt bọn hắn liền đem mạng nhỏ ở lại chỗ này. Bọn hắn đều là địa vũ cảnh tam trọng trở lên thiên tài cường giả, ánh mắt tự nhiên loắc. Từ Vân Thần uy lực công kích bên trong không khó coi ra Vân Thần lực lượng khủng bố cỡ nào, trí ít đều đạt đến 15 tượng chi lực, chỉ có 15 tượng chi lực, tăng thêm cửu giai linh khí mới có thể đánh giết địa vũ cảnh tam trọng. Hơn nữa, bắt giai linh khí chiến phủ, tại Vân Thần phương thiên họa kích trước mặt cũng bị mạnh mẽ chặt đứt. Loại lực lượng này, không phải bọn hắn có thể lý giải. Địa Vũ cảnh nhất trọng, liền có được như thế lực lượng kinh khủng, để cho người ta không dám tưởng tượng. Giết. Vân thần trên người chiến ý tiêu thăng, cựu chuyển bá thể đệ nhị chuyển cũng đã đạt đến hoàn mỹ hóa cảnh đỉnh phong. Trong tay phương thiên hỏa kích huy động, thân hình chớp động thời khắc, hướng phía phía trước 10 cái địa vũ cảnh cường giả xông tới giết, bởi vì hắn muốn từ trong này giết đi qua. Nếu là mình ở nơi này rông giải, nhất định sẽ vẫn lạc tại nơi này. Phải biết nơi này chính là mười mấy cường giả, trừ địa vũ cảnh tam trọng, còn có địa vũ cảnh tứ trọng ngũ trọng, thậm chí còn có một cái địa vũ cảnh thất trọng cường giả, hắn cũng không dám nói mình có thể chiến thắng địa vũ cảnh ngũ trọng cùng địa vũ cảnh thất trọng. Địa vũ cảnh ngũ trọng cùng phía dưới địa vũ cảnh là một cái đường ranh giới, thực lực trên lệnh to lớn. Hứa Chi tại chỗ những địa vũ cảnh đó tam trọng cường giả liên thủ cũng đầy đủ hắn uống một bình. Địa vũ cảnh đồng dạng thiên tài, tam trọng thì có mười bốn, tượng chi lực. Tứ trọng có thể đạt tới 17-18 tượng chi lực, ngũ trọng trở lên liền càng thêm khung bố, hắn 20 tượng chi lực, nhiều nhất có thể theo địa vũ cảnh ngũ trọng cường giả chống lại, nhưng là muốn chiến thắng cũng rất gian nan. Về phần cái kia địa vũ cảnh thất trọng thanh niên, hắn cũng không dám đi treo trọng, nghĩ biện pháp sớm một chút chạy ra nơi này mới được. Muốn chết! Nhìn lấy vân thần vậy mà một người sắp đại chiến bọn hắn toàn bộ, mà không phải bọn hắn quần đầu một mình hắn. Lập tức để tại chỗ cường giả cảm thấy chân kinh. Chỉ là loại này khí phách cũng không phải bọn hắn có thể so sánh được. Tôn nghiêm nhận khiêu khích, không tha thứ để. Trong lúc nhất thời, 6 cái địa vũ cảnh tam trọng thiên tài cường giả chớp động thân hình, hướng vân thần nên đón tiếp lấy. Cái khác 4 cái địa vũ cảnh tứ trọng cùng 2 cái địa vũ cảnh ngũ trọng, còn có cái kia địa vũ cảnh thất trọng, 7 người đứng ở tại chỗ không có tính toán ý tứ động thủ. Theo bọn hắn nghĩ, vân thần mặc dù cường đại, nhưng cũng là cung đã hết đà, hoàn toàn là tại làm thú bị nhốt giấy rùa. Sáu cái địa vũ cảnh tam trọng, mới có thể đem vân thần cầm xuống. Lui một vạn bước mà nói, liền xem như sáu cái địa vũ cảnh tam trọng không cách nào chiến thắng vân thần, chí ít cũng có thể trọng thương vân thần, bọn hắn cũng có thể ở một bên thấy rõ vân thần thủ đoạn cùng thực lực chân chính. Đến lúc đó bọn hắn xuất thủ kiếm tiện nghi. Vâng! Vâng! Đại địa bên trên mặt, bùi đất trùng thiên, mấy cái địa vũ cảnh cường giả chém giết thảm thiết lấy. Vân thần giống như là một cái vô địch chiến thần đồng dạng. Trong tay phương thiên hỏa kích hoành tảo thiên quân, nơi phương thiên hỏa kích đi qua, tất cả mọi người tránh lui, sơ ý một chút liền hoành kích trọng thương. 20 tượng chi lực, tăng thêm phương thiên hỏa kích trọng lượng, cùng cửu chuyển bá thể phòng ngự cùng thể phách, vân thần đại chiến đến thoải mái đồng địa. Phúc! 20 giây, theo cuối cùng một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang rơi xuống, hết thể đều kết thúc. Đại chiến ở thời điểm này rốt cục cũng ngừng lại. Nơi xa, bảy cái thực lực cường đại nhất địa vũ cảnh cường giả, rốt cục thấy rõ chiến đấu tình hình trong tầm mắt, một cái thân ảnh cao lớn uy mạnh đứng thẳng ở trên mặt đất mặt, trong tay một thanh dài bảy thước phương thiên hỏa kích, thoạt nhìn bá khí cường hãn, cho người ta một loại đánh vào thị giác. Trên mặt đất, sáu cái địa vũ cảnh tam trọng cường giả đã trải qua không có chút nào khí tức. Tại vân thần trên người có ba đạo vết máu, khoe miệng mang theo một vệt máu, nhưng là thần sắc trên mặt bình tĩnh, tựa như vết thương trên người căn bản cũng không phải là hắn một dạng. Giờ phút này. Ánh mắt của hắn chính nhìn phía trước mấy cái càng thêm lợi hại địa vũ cảnh cường giả. Trong miệng, một khỏa chữa thương đan dược cùng một cái chân khí đan đồng thời nuốt vào. Để khôi phục thương thế, một bên gia tăng tu vi cùng chân khí. Ở dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể mỗi phút mỗi giây khôi phục thể lực chân khí, để trạng thái của mình khôi phục lại toàn thịnh đỉnh phong, lấy trạng thái tốt nhất nên chiến trước mắt đại chiến. Thánh võ học cung thiên tài, quả nhiên không đơn giản. Người so với Khanh Vân Phong, cũng không kém cỏi chút nào. Giải thư thanh ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy vân thần, thân là thiên ma điện hộ pháp đệ tử, các loại kiến thức cùng ánh mắt đều không phải bình thường thiên tài có thể so sánh được, nhìn thấy vân thần thực lực, trong lòng cũng là cảm thấy một kia rung động. Mặc dù trước mắt cái này thánh võ học cung đệ tử hiện tại không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn nhất định phải thừa nhận cái này chỉ có địa vũ cảnh nhất trọng thiên tài đến cỡ nào yêu nghiệt. Khi hắn địa vũ cảnh nhất trọng thời điểm, tối đa cũng liền có thể chiến thắng địa vũ cảnh tam trọng, nhưng hạ chàng cũng là thắng thảm. Cái thế giới này, không có thiên tài. Chỉ có sinh cùng tử, tháng giả vi vương. Vân thần bình thản vừa nói, nếu là cái khác cường giả mở miệng, hắn hoàn toàn không rảnh để ý. Nhưng là cái này giải thư thanh, địa vũ cảnh thất trọng thiên tài cường giả, giết chết hắn, như bóp chết một con kiến đơn giản, liền xem như tự cầm ra tất cả đòn sát thủ, cũng chỉ có hy vọng chạy trốn. Một bên trả lời, vừa nghĩ chạy trốn đối sách. cuồng vọng, bất quá đây là sự thật. Người cho rằng Ngươi ở trước mặt ta có cơ hội đào tẩu sao? Giải thư thanh nghe vân thần lời nói, trên mặt lạnh như băng thần sắc có chút đống nhúc ních. Hắn không thể không nói, trước mắt cái này thánh vò vờ hờ ép tám ý cờ tờ học cung thiên tài, vượt quá thiên tài phạm trù, bất kể là thực lực tu vi vẫn là tâm cảnh, đều không phải bình thường thiên tài có thể so sánh được. Bất quá, càng là dạng này thiên tài, hắn thì càng muốn đem nó xóa đi. Một là là địa vũ cảnh chết đi nhiều như vậy thiên tài đệ tử mà rửa sạch xỉ nụ Hay là là thiên ma điện ra ngoài một cái ẩn bên trong huy hiếp, tuy nói tạm thời còn không cách nào huy hiếp được thiên ma điện, nhưng là về sau trưởng thành về sau đâu, khẳng định trở thành thiên ma điện một cái huy hiếp. Gạt bỏ thiên tài trong trứng nước. Đây là các đại thế lực thường xài thủ đoạn. Bất quá, những cái này đại thế lực làm được so sánh ẩn nấp sẽ không trái với nhất quy tắc cơ bản mà thôi. Vậy liên thử nhìn một chút. Vân thần tay phải cầm phương thiên hỏa kích, tay trái ruôi ra. Trong tay. Xuất hiện một cái lớn chừng cái trứng gà đen kỳ sáng lên vật phẩm. Nhìn thấy vân thần lấy ra vật phẩm, tại chỗ cường giả đều không khỏi lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra cảnh giác thần sắc, thậm chí ánh mắt bên trong triển lộ ra e ngại. Phần thế kinh lôi, phần thế kinh lôi, mấy cường giả đều là kinh hô lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vân thần trong tay, chân khí toàn thân vận chuyển, đề phòng vân thần cho bọn hắn một kích. Nếu như bị nổ đến, đừng nói là địa vũ cảnh, liền xem như thiên vũ cảnh cũng phải bị nổ chết. Phần thế kinh lôi bạo tạc uy lực phạm vi đạt tới trăm mét, trong vòng trăm thước tất cả đều hóa thành một bụi. Hai trong vòng trăm thước cường giả cũng bị liên lụy mà trọng thương, bọn hắn địa vũ cảnh tứ ngũ trọng, tốc độ đến mỗi giây hơn một trăm mét. Nhưng là muốn một chút tổn thương cũng không thụ, khó tránh khỏi có chút không thực tế. T. vân thần từng bước từng bước hướng phía trước đi tới, trên người chân khí cũng mau nhanh vận chuyển, trong tay phần thế kinh lôi phát ra tê tê tiếng vang. Tình hình này rõ ràng chính là phần thế kinh lôi bị chân khí dẫn động dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, mấy cường giả thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, thân hình không ngừng hướng về sau lui. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trưng 219, Thiên Ma Ảnh, Ma Hồn Kiếm. Long thỏ nghe được vân thần lời nói, không khỏi xương sờ. Bất quá vẫn là tại vân thần rơi xuống đất thời điểm ngừng lại. Thân thể thu nhỏ, đứng ở vân thần bên người, không hiểu nhìn vân thần một chút, không biết vân thần muốn làm gì. Chẳng lẽ lại muốn một người cùng ba cái địa vũ cảnh siêu cấp cường giả đại chiến một trận. Nơi xa, giải thư thanh ba người mấy hơi thở công phu liền tới đến vân thần 200m phía trước, nhìn thấy vân thần dừng lại, rất là không hiểu, ba người dừng lại, ánh mắt tại vân thần trên người đánh giá. Phát hiện vân thần bây giờ chân khí cùng thể lực vẫn là trạng thái đỉnh phong, không khỏi lộ ra một tia hâm mộ. Hiện tại, bọn hắn nghĩ là vân thần vì sao dừng lại. Dựa vào vân thần trong tay phần thế kinh lôi, dạng này trốn xuống dưới, chỉ ít trong thời gian ngắn bọn hắn không dám động thủ, hiện ở dưới ngừng. Chẳng lẽ là có quỷ kế gì không thành? Vân thần, đừng làm vô vọng dãy ruột. Một cái hắc bảng địa vũ cảnh ngũ trọng thanh niên mở miệng nói ra. Hắn là hắc bảng thiên tài cường giả, tên là Long Minh, thực lực cường hãn vô cùng, ở trong cùng giai tuyệt đối coi là đứng đầu tồn tại. Không nghĩ tới lần này vì một cái địa vũ cảnh nhất trọng võ giả, vậy mà tổn binh hao tướng. Đến bây giờ đều không có đem cái này địa vũ cảnh nhất trọng bắt lại, ngược lại để hắn bó tay bó chân, trong lòng biệt khuất vô cùng, giấy dùa. Các ngươi ánh mắt gì? Vân thần dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, khỏe miệng vô tình hay cố ý tràn ra mỉm cười. Hắn giờ phút này, tâm cảnh bình tĩnh, đối mặt ba cái cường đại địa vũ cảnh, hoàn toàn không có một chút khẩn trương và bối rối, bởi vì hắn biết, gặp được thời điểm như vậy, chỉ có tỉnh táo đối đãi mới được, nếu là tự loạn trận cước chính là tăng tốc bản thân tử vong đất chân. Lúc nói chuyện, dương lên trong tay phần thế kinh lôi. Hơn nữa, lần này, tay trái tay phải đều không có trống không. Mỗi cái tay nắm lấy một khỏa phần thế kinh lôi. Phần thế kinh lôi mặc dù đắt đỏ, nhưng so với cái mạng nhỏ của hắn đến, căn bản là cái gì cũng không phải, nếu là liền mạng nhỏ cũng không có, nhiều hơn nữa phần thế kinh lôi cũng không cần. Đáng giận. Giải thư thanh cũng bị vân thần động tác bị chọc giận. Cái dạng này, rõ ràng chính là vân thần đang liều mạng, liều mạng lãng phí phần thế kinh lôi cũng không để bọn hắn tốt hơn. Nếu là tại bình thường, một cái địa vũ cảnh nhất trọng võ giả, Tại trước mặt bọn hắn giống như là một con kiến một dạng nhỏ yếu, chỗ nào như hôm nay dạng này khắp nơi bị quản chế, hơn nữa coi như bạo nộ rồi cũng không dám làm loạn. Chết đi. Vân Thần không còn chậm trễ, vận chuyển chân khí, chân khí cường đại dẫn động phần thế kinh lôi. Ngưng lại thời, không bên trong tràn ngập khí tức hủy diệt. Phần thế kinh lôi hóa thành hắc sắc quang ảnh hướng ba cái cường giả bay đi. Ầm ầm. Ầm ầm. Kinh khủng bạo hưởng, phần thế kinh lôi đem đại địa nổ ra mấy chục mét lớn nhỏ hô to phương viên số trong vòng trăm thước san thành bình địa. Hủy diệt uy lực tứ tán đẩy ra, ba cái địa vũ cảnh cường giả chỉ có thể mau trốn tránh. Vân thần trong tay hai khỏa phần thế kinh lôi bạo tạc đến cực điểm, chính hắn cũng chấp động thân hình, nhanh chóng tối lui, tránh đi phần thế kinh lôi dư ba công kích, nhưng là, cái khác ba cái địa vũ cảnh cường giả nhưng không có tốt như vậy thụ. Phốc phốc, mặc dù đều có đề phòng, nhưng là, tốc độ của bọn hắn lại nhanh, cũng mau bất quá vân thần thi triển phần thế kinh lôi nhanh càng nhanh bất quá phần thế kinh lôi bạo tạc về sau uy lực đẩy ra tốc độ. Hai khỏa phần thế kinh lôi đồng thời bạo tạc, để bọn hắn liền cơ hội thở dốc đều không có. Nhận kinh khủng tác động đến chấn động, phun một ngụm máu tươi đi ra, thần sắc trên mặt ảm đạm không thôi. Tại hai khỏa phần thế kinh lôi bạo tạc về sau, ba người thừa nhận thương thế, thân hình hướng Vân Thần bay tới, uy áp kinh khủng, hủy diệt công kích, trong chớp mắt liền đi tới Vân Thần trước mặt. Ba cái cường giả nổi giận công kích, uy lực có thể tưởng tượng kinh khủng đến cỡ nào. Vâng. Nhưng là, ba bóng người cùng kinh khủng công kích mới vừa đến vân thần 20 mét địa phương, vân thần trong tay xuất hiện lần nữa một khỏa phần thế kinh lôi, hơn nữa đang lấy tốc độ khủng khiếp dẫn bạo. Nhìn thấy tình hình như thế, ba người đều là kinh hãi đến cực điểm, tranh thủ thời gian tối lui. Có thể, lúc này đã chậm. Theo một tiếng kinh thiên bạo hưởng, ba bóng người quăng ra ngoài, bên trong một cái rơi xuống tại hủy diệt trong phạm vi, trong nháy mắt liền bị xé rách trở thành mảnh vỡ, đã trải qua chết không thể chết lại. Vân thần cũng nhận một chút tác động đến, bất quá hắn lại là lợi dụng liên lụy uy lực bay ngược mà ra. Khoe miệng mang theo một vệt máu, thần sắc trên mặt băng lãnh. Bay ngược thời điểm, lần nữa từ trong túi lấy ra một khỏa phần thế kinh lôi, phần thế kinh lôi nắm trong tay, tùy thời đều có thể đem dẫn bạo. Bước chân rơi xuống đất, mặt đất dương lên một trận bụi đất. Liên tục không ngừng dẫn bạo ba khỏa phần thế kinh lôi, chân khí của hắn cùng thể lực, tiêu hao hơn phân nửa, tiếp V1B0U5V đút tục như vậy nữa. Hai khỏa phần thế kinh lôi dẫn bạo liền đem chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hết. Hơn nữa, khi hắn trong túi, cũng chỉ có hai khỏa phần thế kinh lôi, tăng thêm trong tay một khỏa, hết thể liền ba khỏa. Phốc phốc. Phương xa 300 mét địa phương, giải thư thanh cùng Long Minh, phun ra một ngụm máu tươi tới. Nhìn về phía vân thần thời điểm, ánh mắt bên trong chớp động lên âm tàn ánh mắt, bọn hắn giờ phút này, hận không thể đem vân thần rút gần lột ra nghiền xương thành cho. Thế này sao lại là cái gì chiến đấu? hoàn toàn chính là bị một cái so với bọn hắn nhỏ yếu đến kém xa võ giả đùa bỡn. Vân Thần, hôm nay không đem ngươi rút hồn luyện phách, ta giải thư thanh ba chữ liền viết ngược lại. Giải thư thanh chật vật không chịu nổi, khoe miệng huyết dịch không ngừng chảy ra. Toàn thân cao thấp quần áo rách rưới, giống như là một cái ven đường tên ăn mày. Nhìn thấy bản thân như thế bộ dạng, cả người cũng không tiếp tục tốt, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Vân Thần, thanh âm cơ hồ là gầm hết lên. Trong lúc nói chuyện, một tay chỗ sâu Trong lòng bàn tay nhiều hơn một chùi kiểu giai linh khí. Chỉ là, ở chỗ này linh khí phía trên, lại là tản ra nồng đậm tà ác ma khí, ma khí quấn quanh, thoạt nhìn làm cho lòng người ngọn nguồn run rẩy Hơn nữa, tại linh khí lúc xuất hiện, không khí cũng biến thành băng lãnh một mảnh. Ma hồn kiếm, kiểu giai linh khí, áp dụng thập tam giai ma thú vật liệu chế tạo thành. Đối với thiên ma điện những tu luyện này ma công cường giả có trợ giúp cực lớn, lúc chiến đấu có thể tăng lên sức chiến đấu. Địa vũ cảnh thất trọng Bản thân lực lượng liền đã đạt tới 35 tượng chi lực, tăng thêm kiểu giai linh khí, uy lực cực kỳ kinh khủng. Vậy hôm nay xem ai chết trước. Vân Thần vừa nói chuyện, vừa đem một cái linh quả 2-3 miếng liền khẳng định, để Trường Sinh quyết vận chuyển khôi phục thể lực và chân khí, ánh mắt chăm chú nhìn Giải Thư Thanh, địa vũ cảnh thất trọng thiên tài cường giả cũng không phải dễ đối phó như vậy, sơ ý một chút, liền sức hoàn thủ đều không có. Trong tay phần thế kinh lôi, tản ra màu đen loáng, từng tia khí tức hủy diệt phát ra. Hắn Hiện tại muốn kéo dài thời gian, tranh thủ đem chân khí cùng thể lực khôi phục thêm một chút, nếu như vậy, liền nhiều cơ hội hơn chạy khỏi nơi này, chỉ cần giải thư thanh cùng long minh bất động, hắn cũng sẽ không động thủ. Chỉ là, giải thư thanh cũng không cho vân thần cơ hội nghỉ ngơi. Thân là một thiên tài cường giả, tự nhiên biết vân thần đang kéo dài thời gian, hắn làm sao có thể để vân thần như ý. Thiên ma ảnh. Ma hồn kiếm. Đi chết đi. Giải thư thanh trong miệng lẩm bẩm phát quyết, trong tay ma hồn kiếm huy động đi ra. -u -i -n -n -t. Trong lúc nhất thời, trong không khí ma ảnh trung điệp, căn bản là thấy không rõ giải thư thanh ở nơi nào. Hơn nữa, những cái này ma ảnh, nhanh chóng hướng vân thần vọt tới, uy thế ngập trời, mặt đất cũng quẩn quẩn chấn động, để vân thần tâm thần đều run rẩy lên, lần thứ nhất nhìn thấy uy thế như vậy, trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trưng 220, Long Thỏ Thủ Thương. Chiến đấu không ít lần nhưng đều là theo cùng giai võ giả chiến đấu. Thiên Vũ cảnh cường giả chiến đấu cũng đã gặp, nhưng là đến phiên mình thời điểm chiến đấu, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Trường Sinh quyết vận chuyển. Trong trước mắt, tâm cảnh tỉnh táo lại. Chân khí dẫn động phần thế kinh lôi, một đạo khí tức hủy diệt quấn quanh Vân Thần, không gian tại khí tức hủy diệt trước mặt cũng nhỏ nhẹ run rẩy lên, lập tức Vân Thần tay phải dương lên, một đạo đen kịt quang ảnh thẳng đến ma ảnh ma đến. Cùng lúc đó, thân hình chớp động, nhanh chóng đi lùi về phía sau. Vâng một tiếng kinh thiên bạo tạc đại địa chấn động mặt đất xuất hiện một vài mười mét lớn nhỏ hố to ma ảnh không ngừng lắc lư không ngừng biến mất nhưng là đến cuối cùng ma ảnh từ đầu đến cuối không có hoàn toàn biến mất nhìn thấy cái này một cái kết cục vân thần thần sắc trên mặt chấn kinh địa vũ cảnh thất trọng thiên tài cường giả thi triển đòn sát thủ thủ đoạn quả nhiên thần kỳ cường hãn liền phần thế kinh lôi dạng này hủy diệt bảo bối đều có thể ngăn cản đến vượt quá tưởng tượng của hắn phong chủ phải biết Phần thế kinh lôi mặc dù chỉ là hàng ái, nhưng lại có thể đem thiên vũ cảnh nổ chết. Cựu truyền bá thể, đệ nhị truyền. Nhìn thấy những cái này ma ảnh mạnh mẽ như vậy, vân thần trong lòng chấn động vô cùng. Nhưng là, những cái này ma ảnh cũng không có cho hắn bao nhiêu thời gian đi chấn kinh, chỉ thấy ma ảnh tiếp tục hướng vân thần cuộn cuộn ma đến, mỗi lần cuộn động thời điểm, ma ảnh liền trở nên càng thêm cường đại. Phát hiện vấn đề này, vân thần thần sắc trên mặt biến ảo bắt đầu. Không còn dám có chút do dự. Biểu truyền bá thể đệ nhị truyền vận truyền lại, trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, hung hăng huy động, tung người mà lên, Phương Thiên Hỏa Kích mang theo 20 tượng chi lực uy lực chém xuống đi. Ẩm. Làm Phương Thiên Hỏa Kích chém xuống ở trên ma ảnh mặt thời điểm, ma ảnh hoàn hảo không chút tổn hại, mà vân thần lại bị bắn bay. Nắm Phương Thiên Hỏa Kích tê tay mục, tâm thần cũng là được chấn động, khóe miệng tràn ra đầy vết máu. Lần này tình hình, đi theo tuyệt mệnh tế đàn gặp được hạ hầu liệt thời điểm giống như lúc, trên lệch cảnh rơi quá lớn. Công kích cũng không có bao nhiêu tác dụng, chẳng những không đả thương được đối phương, ngược lại đem chính mình chấn thương. Giờ phút này, cũng là như thế. Chỉ bất quá, lần trước hắn là huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, hạ hầu liệt là địa vũ cảnh tam trọng. Hiện tại, hắn là địa vũ cảnh nhất trọng, giải thư thanh là địa vũ cảnh thất trọng. Kéo ra khoảng cách so với lần trước còn xa hơn. Muốn chết. Ngay lúc này, Long Minh thừa cơ đánh tới, thẳng đến vân thần mi tâm, nếu như bị đánh trúng. Vân thần tử phủ thế giới trong nháy mắt sẽ phá diệt, hắn cũng sẽ trong nháy mắt vỡ lạc. Lúc này cảnh này, Vân thần chỉ có thể đem cửu trọng huyễn ảnh đệ nhị trọng thi triển đi ra, hóa thành hai đạo tàn ảnh hướng hai bên né tránh. Cùng lúc đó, trong tay xuất hiện một khỏa phần thế kinh lôi. Phần thế kinh lôi dẫn động, bộc phát ra một đạo khí tức hủy diệt. Lập tức, phần thế kinh lôi hóa thành một đạo hắc sắc quang ảnh thẳng đến Long Minh bay đi. Ẩm, phúc. Phần thế kinh lôi vừa mới bay bắn ra thời điểm. Ma ảnh hóa thành to lớn kiếm mang hung hăng chảm rơi xuống, vân thần cửu chuyển bá thể trực tiếp bị hoành nát, phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể ném đi ra ngoài. Vâng! Ngay tại vân thần ném đi ngã rơi trên đất đồng thời, phần thế kinh lôi cũng nổ tung. Kinh khủng tác động đến tứ tán đẩy ra, vân thần cũng nhận kinh khủng tác động đến, thân thể bị lực lượng hủy diệt liền xông ra ngoài. Vừa mới ngã rơi ở trên mặt đất, ma ảnh đã tới vân thần trước mặt. Ma ảnh bên trong, chấp động lên giải thư thanh thân ảnh. Vân Thần còn có thể nhìn thấy Giải Thư Thanh cái kia mang theo âm tàn ánh mắt của ý cười, nhìn thấy lấy một đôi mắt, giống như là nhìn thấy ma quỷ mở dạng. Có thể kết thúc. Giải Thư Thanh thanh âm từ ma ảnh bên trong truyền tới, thanh âm vang lên thời điểm, chỉ thấy Giải Thư Thanh trong tay một thanh to lớn ma hồn kiếm hướng Vân Thần chém xuống đến, tại ma hồn kiếm trước mặt, không khí đều đi theo phá toái run rẩy. Trong chớp mắt, ma hồn kiếm chém xuống tại Vân Thần trước mặt. Lúc này tình hình, Vân Thần chấp liên tục tránh ngăn cản cũng không kịp dống, xa xa long thỏ, một tiếng bạo dống, nhanh chóng hướng vân thần bên này vọt tới, to lớn móng vuốt hướng ma hồn kiếm quất tới, muốn ngăn cản ma hồn kiếm chém xuống đi, bởi vì chỉ cần ma hồn kiếm chém xuống, vân thần hẳn phải chết không nghi ngờ. một tiếng vải vóc bị phá vỡ thanh âm vang lên, một đạo huyết quang vọt lên, ma hồn kiếm chết đi, chém xuống tại vân thần bên người một thước địa phương, trong chớp mắt biến hóa, cho vân thần cơ hội phản ứng, kéo lấy bị thương thân thể nhanh chóng kề sát đất tối lui. nhìn thấy long thọ thời điểm hai mắt trở nên đỏ như máu. Chỉ thấy Long Thỏ một cái móng bút bị chém rụng, máu tươi không ngừng tuôn ra. Hắn biết Long Thỏ là vì liều mạng cứu hắn mới có thể biến thành như vậy, đi vào cái thế giới này, liền Long Thỏ cùng hắn thân nhất, cũng vừa là thầy vừa là bạn, hai ba năm cùng một chỗ, giống như là sư tôn cùng bằng hữu, hoặc như là phụ huynh đồng dạng. Hiện tại, Long Thỏ lại vì hắn bị trọng thương, hắn làm sao có thể không khó chịu sao. Chết đi! a a Cũng không còn cách nào tỉnh táo lại, Hai tay tìm tòi, hai khỏa phần thế kinh lôi xuất hiện ở trong tay, dít lên một tiếng, trường sinh quyết nhanh chóng vận chuyển, kinh khủng chân khi tuôn trào ra, phần thế kinh lôi ở trong tay nhanh chóng dẫn động. Khí tức hủy diệt phóng lên tận trời, cái này khí tức hủy diệt bên trong, mang theo vân thần nộ khí. Vân thần cùng nộ, để ma ảnh bên trong giải thư thanh cùng đang từ phương xa đánh tới long minh cảm thấy kinh hãi. Không dám cùng vân thần chính diện ngại bính, thân hình chớp động, nhanh chóng hướng về sau mặt thối lui. dù sao. Phần thế kinh lôi cũng không phải tốt như vậy ngăn cản. Bắt đầu giải thư thanh thi triển cấm thuật đồng dạng thủ đoạn, lúc này mới ngăn cản được phần thế kinh lôi hoành kích, hiện tại, hắn tự nhiên không dám ngăn cản lần thứ hai, chỉ có thể lẽ tránh tránh đi. Trong lúc nhất thời, hai bóng người nhanh chóng lui ra phía sau. Vân thần hóa thành tàn ảnh, tốc độ đạt tới mỗi giây 150m tốc độ cực hạn, đối với hai cái địa vũ cảnh cường giả theo đuổi không bỏ. Ầm ầm. Ầm ầm. Mỗi giây 150m tốc độ, nhanh vô cùng liền xem như địa vũ cảnh ngũ trọng Long Minh, cùng địa vũ cảnh thất trọng giải thư thanh, cũng không đạt được tốc độ như vậy. Ba giây công phu, Vân Thần đã đem khoảng cách rút ngắn. Hai tay cấp tốc dương, hai cái đen kịt quang ảnh giống hắc sắc lưu tinh một dạng hướng hai người bay đi. Ở giữa không trung nổ tung lên, kinh khủng khí tức hủy diệt phóng lên tận trời. Mặt đất dương lên ngất trời bối đất, đại địa bị tạc ra hai cái hố to. Tại lúc nổ, Vân Thần thân hình nhanh chóng trở lại long thỏ địa phương, nhìn thoáng qua long thỏ thương thế, Nhanh chóng đem Long Thỏ triệu hồi linh lung đạo giới không gian thế giới, gãy mất móng đuốt cũng thu hồi đi. Tiếp đó, thân hình nhanh chóng chớp động, hướng phương xa liều mạng đào tẩu. Trong nháy mắt nội ý để hắn liều mạng, bất quá trong chớp mắt liền tỉnh táo tới, trước mắt dưới mắt, nhất định phải phải rời đi nơi này mới được, lưu được thanh sơn tại không lo không có tuổi đốt, huống chi Long Thỏ thụ thường, cũng phải mau chóng xử lý. Trên người phần thế kinh lôi đã trải qua toàn bộ dùng xong, chờ một chút bản thân không còn có bảo bối như vậy sử dụng, liền xem như có Hắn cũng không có nhiều như vậy A-A-7 cờ hở nở cờ chân khí đến dẫn bạo phần thế kinh lôi. Siêu. Siêu. Vân thần tốc độ, mỗi một giây đều đạt tới cực hạng, 160 m. Thân thể xuyên qua không khí, cùng không khí sinh ra kịch liệt ma sát, không trung phát ra tiếng xé gió. Số giây, đã trải qua chạy ra ngoài ngàn thước. Đợi đến bạo tạc uy lực biến mất, Long Minh cùng giải thư thanh hai người phát hiện vân thần trốn thời điểm ra đi. Vân thần đã tại bên ngoài mới rằm, nhìn thấy như thế. Giải thư thanh cùng Long Minh hai người không có chút nào do dự, triển khai thân hình không cố kỵ chút nào hướng vân thần truy sát đi lên. Bởi vì bọn hắn tính toán qua, vân thần sử dụng 10 khỏa phần thế kinh lôi. Ở dưới địa phòng đấu giá lấy được phần thế kinh lôi hàng nhái đã trải qua toàn bộ sử dụng, không có phần thế kinh lôi, không có chân khí. Vân thần chính là một đầu dê đợi làm thịt, cơ hội này, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, nếu như bị những người khác thành lập tiện nghi, đó mới gọi một cái hoan uổng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trưng 221, Vương Kiếm Linh Phủ. Tốc độ thật nhanh. Chí ít đạt đến mỗi giây 160 m. Long Minh cùng giải thư thanh hai người, nhanh chóng động chấp động lên thân hình. Mỗi giây đạt tới 140 m. Hướng Vân Thần chạy trốn phương hướng đuổi theo, tranh thủ tại thời gian ngắn đem Vân Thần đánh giết. Hảo ở cái địa phương này là hoang mạc chi địa, không có sơn phong cùng thụ mục, Vân Thần liền xem như muốn trốn tránh cũng không khả năng. Nhìn thấy mình cùng Vân Thần khoảng cách chẳng những không có rút ngắn, ngược lại là càng kéo càng xa, trong lòng hai người rung động, địa vũ cảnh nhất trọng, lại có tốc độ như vậy, liền xem như thi triển thân pháp thần kỳ, cũng không có nhanh như vậy a. Bất quá, địa thế nơi này đối với truy sát Vân Thần mà nói rất có lợi. Chỉ cần Vân Thần không thoát ly tầm mắt của bọn hắn, đợi đến Vân Thần chân khí hao hết thời điểm, chính là Vân Thần diệt vong thời điểm. Hơn nữa, bọn họ cũng đều biết Vân Thần giờ phút này bản thân bị trọng thương, không kiên trì được bao lâu. Nếu là thánh võ học cung thiên tài, trên người bảo bối khẳng định không ít. Giết ta hắc bảng nhiều đệ tử như vậy, ngày này sang năm chính là ngày dâu của hắn. Long minh ánh mắt băng lãnh toàn thân cao thấp khí tức phiêu hốt, giống như là một hình bóng đồng dạng. Hắn nguyên bản là tổ chức sát thủ một thiên tài sát thủ, ở trong địa ngục ma quật mặt tôi luyện, không nghĩ tới gặp thánh võ học cung đệ tử thiên tài. Hơn nữa, hắn thấy, cái này thánh võ học cung đệ tử, vẫn là hơn một cái bảo thiên tài. Mấy người giết chết hắn rồi nói sau. Giải thư thanh ánh mắt lạnh như băng nhìn một chút long minh, Thiên ma điện, hắc bảng, cùng là tà đạo thế lực, làm việc đều là xảo trá quỷ dị, âm tàn ác độc, không từ thủ đoạn. Đối với đạt được bảo bối, đương nhiên sẽ không giảng nhân tình gì đạo nghĩa. Nếu ai đạt được bảo bối, cái thứ nhất nhất định là đụng phải công kích. Đừng nói là thiên ma điện cùng hắc bảng, liền xem như chính đạo thế lực cũng là như thế, chỉ bất quá chính đạo thế lực mặt ngoài làm được rất tốt. Siêu. Siêu. Vân thần thân ảnh. Giống như là một đạo ánh sáng màu trắng ảnh đồng dạng ở trên mặt đất mặt chạy vội. Tốc độ, nhanh vô cùng, trong nháy mắt chính là trăm mét. Hiện tại, đằng sau có hai cái siêu cấp đối thủ theo đuổi không bỏ, mình còn có trọng thương mang theo. Nếu là không điều trị, đối với về sau biết lưu lại di chứng, hơn nữa Long Thỏ hiện tại cũng không biết là tình huống như thế nào. Trên người, còn có một đạo ngẫu nhiên truyền tống phủ, một cơ hội cuối cùng. Thế nhưng là tại hoang mạc chi địa cái này chủi lùi địa phương. Liền xem như ngẫu nhiên truyền tống năm dặm về sau, cũng sẽ bị hai cái địa vũ cảnh cường giả rất mau tìm đến, trừ phi là rừng sâu cùng bên trong dãy núi, vàng không ở trong này thì triển ngẫu nhiên truyền tống phủ chỉ là không tốt. Liêu mạng, vân thần cảm thấy quyết định, dạng này đào tẩu, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Không đem đằng sau hai cái cái đuôi giải quyết hết, muốn chạy đi, căn bản là chuyện không thể nào. Đang khi nói chuyện, nhanh chóng chạy thân hình dừng lại, trên mặt lộ ra lạnh như băng ý cười. Nhìn lấy nhanh chóng đuổi tới Long Minh cùng Giải Thư Thanh hai người, ý cười càng thêm nồng đậm băng lãnh. Cùng lúc đó, thần niệm lực khẽ động, linh lung đạo giới không gian trong thế giới bay ra một chương phù chỉ. Phù chỉ rơi xuống vân thần trong tay, vân thần ánh mắt ở trên lá bùa mặt quét một vòng, cầu nguyện trong lòng, tuyệt đối không nên mua được hàng nhái a, không phải liền thực sự xong đời. Không trốn. Bây giờ không có phần thế kinh lôi đi. Giải Thư Thanh cùng Long Minh hai người, hơn 10 giây, liền đuổi tới vân thần trăm mét có hơn nhìn thấy vân thần dừng lại, hai người theo bản năng cảnh giác lên. dù sao vân thần thủ đoạn nhiều lắm, bắt đầu dạng này trốn thời điểm ra đi dừng lại dùng phần thế kinh lôi nổ chết mấy cái địa vũ cảnh cường giả, hiện ở dưới ngừng đến, nam khó giữ được, còn có cái gì cái khác càng kinh khủng hơn thủ đoạn. bất quá bọn hắn xác định vân thần phần thế kinh lôi đã trải qua sử dụng xong, không có phần thế kinh lôi uy hiếp như vậy tồn tại, coi như vân thần lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một con đường chết. nếu muốn chết, vậy ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Vân Thần nhàn nhạt vừa nói, ngữ khí càng ngày càng băng lãnh. Trong lòng bàn tay vừa dùng lực, lập tức linh phủ kích hoạt. Lập tức, một đạo kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời, kiếm ý xuất hiện, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo to lớn trường kiếm. Trường kiếm khoảng chừng 10 mét, rộng nửa mét, lơ lửng giữa không trung, ngưng tụ trong thiên địa khí tức hủy diệt cùng linh khí. Cùng lúc đó, bá đạo huy áp từ trên trường kiếm mặt phát ra. Không trung, tại trường kiếm trước mặt run rẩy, không khí không ngừng bị bơm méo. Cao cấp linh phủ. Vương kiếm Linh Phủ. Long Minh cùng giải thư thanh hai người, nghe được vân thần lời nói, kém chút bật cười. Đều đến lúc này, vân thần ngữ khí còn tự tin như vậy, thực sự không biết vân thần tự tin đến từ địa phương nào. Nhưng là, ngay tại vân thần đem vương kiếm Linh Phủ thi triển đi ra thời điểm, hai người liền sợ ngây người, ánh mắt kinh hãi nhìn lấy lơ lửng giữa không trung cái kia một thanh to lớn trường kiếm, trường kiếm mang theo hủy diệt vô song uy lực. Một kiếm này chém xuống đến, đừng nói là bọn hắn liền xem như thiên vũ cảnh cũng phải trọng thương hoặc là trực tiếp vỡ lạc, bởi vì cái này vương kiếm linh phù là cao cấp linh phù bên trong đỉnh tiêm bảo bối hủy diệt uy lực, so với phần thế kinh lôi còn kinh khủng hơn bá đạo. Phần thế kinh lôi uy lực thì tác động đến rộng lớn, bảo tạc uy lực cường hãn, mà vương kiếm linh phù lại là một đạo công kích, đem tất cả hủy diệt uy lực ngưng tụ một chút. Kiếm đạo công kích bản thân liền là thiên hạ sắc bén nhất tồn tại, vương kiếm linh phù tự nhiên cũng là như thế. Nhìn thấy Vương Kiếm Linh Phù đột phát ra khủng bố như thế, hai người kinh hô lên. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Vân Thần trừ phần thế kinh lôi hàng ái, vẫn còn có Vương Kiếm Linh Phù bảo bối như vậy, tại Thiên Cực Sơn vùng thế giới này, là không có Vương Kiếm Linh Phù xuất hiện qua. Không cần nghĩ, cái này Vương Kiếm Linh Phù là thánh võ học cung cao tầng từ Nam Thiên vực những địa phương kia cầm trở về cho Vân Thần. Siêu. Giải thư thanh, cái thứ nhất bừng tỉnh kịp phản ứng. Không có một tơ một hào do dự, thân hình chớp động nhanh chóng hướng nơi xa chạy trốn mà đến. Cái này tốc độ chạy trốn so truy sát vân thần tốc độ nhanh hơn nhiều. Đồng thời, tại giải thư thanh trốn thời điểm ra đi, Long Minh cũng mau trốn đi, không có chút nào muốn tiếp tục theo vân thần chiến đấu bộ dáng. Dù là vân thần trên người ước vạn bảo bối, hắn cũng không dám lưu lại a. Trong lúc nhất thời, hai cái siêu cấp địa vũ cảnh cường giả theo con thỏ một dạng đào tẩu. bọn hắn biết vân thần có vương kiếm linh phủ, muốn giết vân thần căn bản là không thể nào. Bởi vì Vương kiếm linh phủ theo phần thế kinh lôi không giống nhau. Phần thế kinh lôi là duy nhất một lần bạo tạc, hơn nữa còn muốn người dẫn bạo ném ra, ném ở nơi nào liền nổ địa phương nào. Uy lực mặc dù khủng bố cường đại, nhưng lại rất khó đánh trúng địch nhân. Hơn nữa còn phải tiêu hao chân khí cùng thể lực. Mà Vương kiếm linh phủ loại này linh phủ mang theo cường giả linh tính ở bên trong, công kích một người không chết không thôi, trừ phi một đạo linh phủ hao hết cỡ ép cỡ ép cờ cỡ mới thôi. Nói cách khác, Vương kiếm linh phủ buộc phát ra cử kiếm biết như ảnh tùy hình đồng dạng công kích đối thủ, muốn chạy trốn, không thể dễ dàng như thế. Vân Thần cũng bị Vương Kiếm Linh Phù uy lực cho chấn kinh ngạc một chút. Hắn biết Vương Kiếm Linh Phù rất trân quý, không phải kim tệ linh tinh liền có thể mua được, uy lực cũng rất cường đại, Thiên Vũ cảnh cường giả không phòng phía dưới cũng có khả năng vẫn lạc. Nhưng, chân chính nhìn thấy Vương Kiếm Linh Phù bộc phát ra uy lực thời điểm, đem hắn chấn động. Uy lực như vậy, liền xem như chiến giáp thuật cũng phải bị bài trừ a nhìn thấy hai cái địa vũ cảnh cường giả đào tẩu hắn nơi nào sẽ để bọn hắn thoải mái như vậy đào tẩu đả Đà thương long thỏ truy sát hắn lâu như vậy cứ như vậy trốn không phải là quá nhẹ vương lòng một chút lại nói lãng phí một đạo vương kiếm linh phù cơ hội không lưu lại một điểm gì đó khẳng định là không được đang khi nói chuyện vương kiếm linh phù hóa thành kiếm mang hướng long minh chạy trốn phương hướng chém xuống mà đến vân thần chớp động lên thân hình cũng mau nhanh hướng long minh đuổi theo mà đến trong nháy mắt Vương kiếm linh phủ buộc phát ra cự kiếm liền hướng mặt đất chém xuống đi, mục tiêu, chính là Long Minh. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trưng 222, Thiên tài mặc vô thương. Tê lạc. Là... Cự kiếm, mang theo bá đạo kim sắc quang mang chém xuống đi. Không khí bị chém thành hai khúc, cự kiếm chém xuống thời điểm, kéo lên giải mấy chục thước kiếm mang. Trong chớp mắt, cự kiếm hung hăng đánh vào mặt đất, mặt đất giống như là vải vóc bị xé rách đồng dạng văng lên. Tiếp theo là một đầu dài trăm mét rộng mấy thước to lớn cái hào rộng. Địa vũ cảnh ngũ trọng Long Minh, đã bị cự kiếm bổ tiến vào trong khe đỏ. Toàn thân phía trên quần áo bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ, trên người xuất hiện nhẹ nhẹ vết máu, bộ dáng vô cùng kinh khủng. Mi tâm, một tia nhỏ xíu tơ máu xuất hiện. Ngay sau đó, Long Minh cả người trở thành hai nửa, chết không thể chết lại. Vương kiếm linh phù, đạo này linh phù huy lực hao hết, cự kiếm biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này. Giải thư thanh sớm đã không biết chạy trốn đến rồi địa phương nào đi, muốn truy sát, không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Vân Thần không do dự, thân hình lóe lên liền nhảy vào trong khe đỏ, nhanh chóng đem Long Minh cái túi lấy đi, triển khai sau đó thân hình hướng nơi xa thoát đi mà đến, rời đi nơi thị phi này. Một bên chạy vội, vừa dùng chữa thương đan dược chữa thương, tay trái nắm vương kiếm linh phủ, tay phải cầm 200 năm phần linh quả gặm. Lần này, xem như trở về từ coi chết. Nếu không có vương kiếm linh phù, Thật vẫn khó mà chạy đi. Hết thể 10 cái địa vũ cảnh cường giả, cuối cùng liền một cái địa vũ cảnh thất trọng giải thư thanh đào tẩu, cái khác đều chết tại vân thần trong tay. Những cái này chết cường giả, chỉ có 7 cái địa vũ cảnh tam trọng là bị vân thần giết chết, cái khác hoặc là bị tắc chết, hoặc là bị vương kiếm linh phù giết chết, hắn hiện tại cũng rõ ràng, thực lực của mình chỉ có thể theo địa vũ cảnh tam trọng không sai biệt lắm, gặp được siêu cấp thiên tài hoặc là tứ ngũ trọng cường giả, hơn phân nửa đều là đạo tử. Lúc đầu Hắn muốn đem những cường giả này giết chết lưu lại một, dùng một cái cường đại địa vũ cảnh đi thử một chút đạo thuật cùng trường sinh kiếm bí lực, có thể vẫn không có cơ hội. Chủ yếu là đối phương cường giả quá nhiều, không nên thi triển đạo thuật cùng trường sinh kiếm, miễn cho đào tẩu một cái tiết lộ bí mật của hắn cùng đòn sát thủ. Phúc. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, vân thần trọn vẹn trốn chạy hồi lâu, tinh thần suy yếu vô cùng. Vốn là bị trọng thương hắn, không ngừng sử dụng đan dược chữa thương, không ngừng ăn linh quả khôi phục thể lực và chân khí. Thể lực và chân khí ngược lại là khôi phục, nhưng là tinh thần cũng rất rã rời. Thời gian nửa ngày, hắn cũng không biết chạy bao nhiêu dặm. Bất quá, đoạn đường này đến nay, nhưng không có gặp được đoạn người giết hắn, ngược lại để hắn nhẹ vông lòng một chút. Rốt cục, tìm được một cái coi như chỗ khuất, cũng nhịn không được nữa, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, trong cơ thể tụ huyết, một hơi phun tới, trên mặt tái nhợt bất lực. Dừng lại về sau, vân thần đánh ra chung quanh, cũng không có cái khắc cường giả cùng uy hiếp. Thần niệm tiến vào linh lung đạo giới bên trong. Người thế nào? Thần niệm lực tiến vào linh lung đạo giới bên trong, nhìn thấy Long Thỏ phủ phục ở trên mặt đất, đang ngủ. Bất quá, tại nó da lông phía trên, còn có một tia tia vết máu. Nhìn thấy như thế, Vân Thần càng là lo lắng. Mở miệng hướng Long Thỏ vấn đạo, muốn biết Long Thỏ tình huống hiện tại, hoặc có lẽ là có thể dùng biện pháp gì đem Long Thỏ tổn thương chữa trị xong, hạ hầu liệt cánh tay gãy mất cũng có thể mọc ra, Long Thỏ móng đuốt bị chém rụng. Nếu là có phương pháp trị liệu Long Thỏ, hắn coi như sông pha khói lửa cũng sẽ không nhớ mày. Không có việc gì, nghỉ ngơi hai ngày là được rồi. Ngươi làm sao vào được, đã trải qua thoát đi nguy hiểm. Long Thỏ mở to mắt, nhìn thấy vân thần lo lắng bộ dáng trong lòng cũng là dâng lên một tia cảm kích. Lúc này, nó cũng làm cho vân thần sốt ruột. Dương lên bắt đầu bị chém rụng nóng bước, mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện, Hồng Ngọc đồng dạng trong con ngươi hiện lên một tia hiếu kỳ thần sắc, vân thần có rảnh rối tiến vào nơi này. Nói rõ tạm thời là an toàn, hẳn là thoát khỏi cường địch truy sát. Quả nhiên thần kỳ, tạm thời thoát đi nguy hiểm. Vân Thần nhìn lấy long thỏ móng vuốt, nguyên bản bị chém dụng móng vuốt giờ phút này đã bị tiếp thượng, trừ từng kia vết máu ở trên da lông mặt, căn bản là nhìn không ra long thỏ móng vuốt đã từng bị chém dụng qua. Phát hiện long thỏ móng vuốt tốt, Vân Thần trong lòng cũng tính thở dài một hơi. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên xuống. Tiếp đó, Vân Thần liền nhanh lên đem thần nghiệp lực rời khỏi linh lung đạo giới không gian thế giới. Tại hoang mạc chi địa, thủy Trung cũng không an toàn, chỉ có Thánh Võ học cung mới tính chân chính an toàn, hiện tại nhất định phải đem thương thế ổn định lại, khôi phục một chút thể lực và chân khí về sau, tranh thủ thời gian đi đường rời đi hoang mạc chi địa. Một khỏa thượng phẩm chữa thương đan dược, một khỏa thượng phẩm chân khí đan, ném vào trong miệng. Tiếp đó, một cái 200 năm phần thanh ngọc quả gặm được. Bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tiến vào trong tu luyện, thân niệm lực kéo dài 2000 mét bên trong tất cả, mọi cử động khác sâu vào đến trong đầu. Bên là thành, hướng địa ngục ma quật 3000 giảm tri địa. Có một tòa cự thạch sơn mạch, nơi này cũng là hoang mạc tri địa bên trong một tòa duy nhất sơn mạch. Hoang mạc tri địa, theo sa mạc không thể nghi ngờ, cùng sa mạc không đồng dạng như vậy chính là chỗ này không hoàn toàn là đầy trời báo cát, bóng cây xanh râm mát cùng báo cát đều chiếm đồng dạng, trừ cái đó ra, hoang mạc tri địa hay cùng sa mạc không sai biệt lắm. Không có núi non sông ngòi, không có thành trì kiến trúc, mà dãy núi này, tất cả đều là cự thạch hình thành cũng bị trở thành cự thạch sơn mạch. Cự thạch sơn mạch dài mấy trăm dặm, liên miên bất tuyệt, trọn vẹn cao ngàn mét. Nói như vậy, bình thường cường giả là sẽ không lựa chọn tại hoang mạc chi địa tới tu luyện, bởi vì nơi này chẳng những hoàn cảnh ác liệt, không thích hợp võ giả tu luyện, hơn nữa nơi này linh khí mỏng manh, căn bản là không cách nào tu luyện. Bất quá, cự thạch sơn mạch lại là duy nhất có thể chỗ tu luyện, hơn nữa còn là tu luyện kim hệ công kích võ giả bảo địa. Cái khác võ giả tới nơi này không cách nào tu luyện. Thậm chí còn có thể bị nơi này kim hệ linh khí cho tổn thương. Trên đỉnh núi, nồng nặc ánh sáng màu vàng lóng lấp lóe chói mắt. Ở cái này nồng đậm ánh sáng màu vàng lóng bên trong. Một cái trường bào màu trắng thanh niên ngồi xếp bằng, toàn thân cao thấp tản ra hủy diệt khí tức kinh khủng. Hai mắt khép hờ mở ra, ánh mắt long lánh tinh mang. Cả người thân tú tuấn lãng, tóc dài xóa vai ở trong gió phiêu lãng. Bên người một thanh rộng thùng thình trường kiếm cắm ở trên mặt đất, trên trường kiếm mặt tản ra khí tức cường đại. Khí tức cùng nơi này kim hệ linh khí cực kỳ hòa hợp, ngay tại thanh niên hai mắt mở ra đồng thời, trường kiếm cũng nhỏ nhẹ run một cái. Thiên ma điện vai hề nhảy nhót, động tác thật đúng là không nhỏ. "Huyết ẩm, ngươi cũng tịch mình đi." Thanh niên nhìn lấy cự thạch sơn mạch phương xa, chỉ thấy từng đạo áo đen thân ảnh khống chế yêu thú cường đại hướng địa ngục ma quật chỗ sâu quần quật mà đến, nhìn thấy những cái này áo đen thân ảnh cùng cường đại yêu thú, thanh niên khẽ miệng một môi, mở miệng cười nói. Ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất hơi run rẩy trường kiếm trên mặt lộ ra nụ cười chân thành giống như là cái này trường kiếm là bạn tốt của hắn đồng dạng nếu là có người nhìn thấy người thanh niên này khẳng định sẽ nhận ra được hắn thân phận hắn chính là thánh võ học cùng danh sương đệ nhất thiên tài mặc vô thương. linh thể am hiểu kiếm đạo một thanh trường kiếm tung hoành cùng đai địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong khoảng cách thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư chỉ có cách xa một bước vì tu luyện kiếm đạo tại địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong lắng động hai năm Thánh võ học cung đem hắn xem như tấm gương, người sùng bái vô số. Ngay cả khanh vân phong dạng này thiên tài, ở trước mặt hắn cũng lộ ra ảm đạm vô quang. Học cung đều biết có một cái thiên tài như vậy sư huynh, nhưng lại có rất ít người gặp qua hắn. Hai năm này càng là phai nhạt ra khỏi học cung đệ tử trong tầm mắt, cũng không biết cái này mặc vô thương sư huynh đi địa phương nào. Bọn hắn tự nhiên không biết, tên thiên tài này sư huynh tự nhiên một mực tại thiên ma điện trong địa bàn tu luyện, đây chính là yêu nghiệt, tu luyện không phân giới dây. Quả ngươi là Thiên Ma Điện vẫn là Thánh Võ Học Cung, chỉ cần có lợi cho mình là được. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 223, Trong đêm tối cường giả. Một ngày trôi qua, Vân Thần Thương Thế ổn định lại, tiêu hao chân khí cùng thể lực cũng đều khôi phục Mấu chốt nhất tinh thần, cũng đã khôi phục được toàn thịnh trạng thái đỉnh phong. Về phần thương thế, đến trở lại Thánh Võ Học Cung về sau an tâm điều dưỡng mới được. Trạng thái khôi phục Vân Thần tranh thủ thời gian đứng dậy. Cái này hoang mạc chi địa không phải nơi ở lâu, nhất định phải mau chóng rời đi mới được. Miễn cho gặp lại kinh khủng thiên tài hoặc là cường giả. Phải biết, nơi này chính là Thiên Ma Điện địa bàn, khắp nơi đều là Thiên Ma Điện võ giả, còn có Hắc Bảng cường giả cũng ở nơi đây, hắn một cái thánh võ học cung đệ tử, lại tới đây, nếu như bị những cường giả khác gặp được, khẳng định đều sẽ xuất thủ xóa đi hắn. Hùng chi trên người hắn có bảo bối tin tức đã sớm truyền ra. Có thể đánh giết một cái thánh võ học cung thiên tài, cũng đạt được trên người tài phú. Dù sao cũng so lên mạo hiểm tìm kiếm bảo bối dễ dàng nhiều. Địa Vũ cảnh nhất nhị mở tám trọng đỉnh phong hắn, tu vi hiện tại thực lực tại đồng bậc bên trong đã trải qua rất khủng bố, chỉ cần không gặp được địa vũ cảnh ngũ trọng trở lên thiên tài, hắn có thể đủ có lực đánh một trận, về phần địa vũ cảnh nhất nhị trọng, hắn song tất cả cũng không có để ở trong mắt. Siêu. Nhanh chóng thân ảnh ở trên mặt đất mặt chạy, áo trắng phiêu giật, mang trên mặt bình thản tiểu dung, mọi cử động ẩn chứa thần bí văn vị. Phương thiên hỏa kích sớm đã thu vào linh lung đạo giới không gian trong thế giới. Đây chính là một thanh 638 cân kiểu dai linh khí, coi như hắn tu vi hiện tại thực lực, cả ngày khiêng như vậy một kiện binh khí hạng nặng, cũng sẽ mệt mỏi nằm xuống. Tốc độ, mỗi giây đạt tới 161 mét. Loại tốc độ này, liền xem như địa vũ cảnh thất trọng, cũng không có thể đủ siêu việt. Tiếp tục như vậy, 3 ngày thời gian liền có thể bích lạc thành. Thời gian 10 ngày liền có thể thánh võ học cung. Vân Thần nhanh chóng tại hoang mạc chi địa xuyên qua, một bên chạy vội, một bên bình thản nói: "Thời gian 10 ngày bên trong, Thiên Ma Điện chắc chắn biết ngươi đã trải qua đào tẩu. Bọn hắn chắc chắn sẽ không nhường ngươi thoải mái như vậy rời đi hoang mạc chi địa. Ta nhớ lần trước chúng ta tới thời điểm, trải qua một tòa cự thạch sơn mạch, cái kia cự thạch sơn mạch tất cả đều là kim hệ linh khí, mặc dù không có khả năng tu luyện, nhưng lại có thể tránh một hồi." Long thỏ tại Vân Thần trên vai, mở miệng nói ra: "Nó, móng nuốt đã trải qua khôi phục." Chỉ là tạm thời không dám ra tay chiến đấu Còn muốn an dưỡng một đoạn thời gian mới được Đối với Long Thỏ thần kỳ Vân Thần đã trải qua chết lặng Bất kể là thực lực chiến đấu Vẫn là đặc thù bản lĩnh Hoặc là thông minh trình độ Hoặc là bản thân tự lãnh chi lực Đều vượt qua tưởng tượng của hắn Ừm Chỗ nào đúng là một cái chỗ ẩn thân tốt Bất quá Từ nơi này cách nơi đó rất có cự ly rất dài Vân Thần nghe Long Thỏ lời nói Hơi suy nghĩ Liền biết Long Thỏ trong lời nói ý tứ Hắn có được kiểu truyền bá thể, có thể ngăn cản cái kia một tòa cự thạch sơn mạch kim hệ linh khí, nếu là tiến vào bên trong che dấu, thiên ma điện một chút thiên tài võ giả cũng không dám tiến vào bên trong. Đến lúc đó, chỉ cần ở trong sơn mạch này tùy tiện tìm một chỗ rời đi, liền có thể an toàn thánh võ học cùng. Nói cách khác, cái này cự thạch sơn mạch là một cái thoát khỏi cường giả truy lùng một cái tốt nhất chi địa. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, vân thần theo long thỏ tại hoang mạc chi địa bên trong ngang qua. Chính đi thiên ma điện cường giả. Ban đêm, vạn vật thiên tĩnh, tại hoang mạc chi địa lịch luyện võ giả, đã trải qua giàn xếp lại. Bởi vì ban đêm là hoang mạc chi địa độc vật thiên hạ, liền xem như lại cường đại võ giả, cũng không muốn tại hoang mạc chi địa ban đêm đi lại, một cái không tốt liền lọt vào độc vật tính toán. Nhưng là tại dưới bầu trời đêm đen nhánh, lại đứng vững hơn 10 cái đen kịt quần áo thiên tài địa vũ cảnh cường giả. Những cường giả này, từng cái đều là quần áo bó, đỉnh đầu mang theo hắc sa áo choàng. Thấy không rõ bộ mặt của bọn họ, nhưng là trên người bọn hắn, tản ra tà ác ma khí, để cho người ta xem xét liền có thể nhận ra bọn họ là đến từ thiên ma điện cường giả. Hô hô! Hô hô! Liệt phong, nổi lên kinh thiên báo cát. Để cái này hiên tinh hoang mạc chi địa lộ ra càng thêm hoang vu. Giết chết vân thần, một kiện cửu giai linh khí, 50 ước kim tệ. Trở thành thiên ma điện hộ pháp đệ tử, có một lần tu luyện chân ma vô cực đạo cơ hội. Một người cầm đầu áo đen cường giả. Trên người ta ác khí tức nồng đậm, cho người ta một loại cảm giác tử vong, tu vi, nghiệm nhiên đã đạt đến địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong trình độ. Địa vũ cảnh thập trọng, đó là đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là một cái siêu cấp cao thủ. Phải biết, địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, khoảng cách thiên vũ cảnh chỉ có cách xa một bước, vượt qua một bước này, liền có thể đứng ở võ giả đỉnh phong, trở thành vô số võ giả kính ngưỡng võ đạo đại tông sư. 50 ước kim tệ Chân ma vô cực đạo. Lập tức hơn 10 cái áo đen cường giả đều không khỏi kinh hãi. 50 ức Kim Tệ, đối với thiên vũ cảnh cũng là một bút kinh thiên tài phú, chớ nói chi là địa vũ cảnh, địa vũ cảnh cường giả, thường thường một đời đều không thể có nhiều như vậy tài phú. Có nhiều như vậy Kim Tệ, đầy đủ địa vũ cảnh trèo trống vài chục năm tài nguyên tu luyện. Kim Tệ, ai cũng ưa thích, nhưng, bọn hắn càng ưa thích vẫn là chân ma vô cực đạo, chân ma vô cực đạo, so với 50 ức Kim Tệ muốn chân quý vô số vạn lần. Bản hoàn tất là kim tệ không cách nào có thể lấy cân nhắc. Bởi vì, chân ma vô cực đạo, là ma đạo cường giả trí cao vô thượng kỳ thư, cũng là thiên hạ cửu đại thần cấp công pháp một trong. Đối với thiên ma điện võ giả mà nói, có thể tu luyện chân ma vô cực đạo, đó là vô thượng vinh quang, hơn nữa tu vi cũng có thể tăng vượt lên, thực lực cường hãn vô cùng. Nhưng là, có thể có tư cách tu luyện chân ma vô cực đạo người, chỉ có hộ pháp đệ tử cùng chân truyền đệ tử, hoặc là điện chủ đệ tử, còn có chính là người thừa kế giống bọn hắn những thiên phú này đồng dạng địa vũ cảnh cường giả muốn tu luyện chân ma vô cực đạo hoàn toàn chính là mộng tưởng thậm chí nằm mơ đều không hề tưởng tượng tu luyện chân ma vô cực đạo hiện tại chỉ cần có thể đem thánh võ học cung một cái địa vũ cảnh nhất trọng thiên tài giết chết liền có thể có được đây hết thể ban thưởng không cho bọn hắn hưng phấn mới là quái sự trong lúc nhất thời hơn 10 cái áo đen cường giả đều là ma quyền sát trưởng sát ý càng ngày càng mãnh liệt giải sư minh phía trên làm sao hạ lớn như vậy công phu a bên trong một cái địa vũ cảnh tứ trọng áo đen cường giả mở miệng hướng cầm đầu áo đen cường giả hỏi cùng lúc đó cái khác cường giả cũng đồng thời nhìn về phía cầm đầu áo đen cường giả hạ hầu liệt cùng lạc ngạc đô hai người bọn họ hẳn là chết tại địa ngục ma quật bên trong giải thư thanh gặp qua vân thần thực lực hạ hầu liệt cùng lạc ngạc đô hai người chết hẳn là cùng vân thần có quan hệ tha giết lầm một ngàn không thể thả đi một người hắn phải chết giải liệt mở miệng nói ra hắn là giải thư thanh huynh trưởng Giải thư thanh tử vân thần trong tay trốn, đem vân thần thực lực nói cho phía trên, hai cái địa vũ cảnh người thừa kế đã chết, hơn nữa còn có có thể là cùng vân thần có quan hệ, tự nhiên, cũng sẽ không buông qua vân thần. Bất quá, người ở phía trên không dám tùy tiện xuất thủ, miễn cho gây nên hai cái siêu cấp thế lực toàn diện khai chiến. Cho nên, thiên ma điện cao tầng, liền phái ra vô số địa vũ cảnh cường giả đi ra gạt bỏ vân thần, mặc kệ nỗ lực giá bao nhiêu đều sẽ không tiếp, đây chính là liên quan đến mặt mũi của thiên ma điện. Đường đường Thiên Ma Điện ba cái địa vũ cảnh người thừa kế, trong đó hai cái chết ở Thiên Ma Điện trên địa bàn, hơn nữa còn cùng thánh võ học cùng một thiên tài có quan hệ, đây không phải hung hăng lớn mặt của Thiên Ma Điện sao? 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trưng 224, mang theo kiếm ý kiếm quang. Lạc ngạc đô cùng hạ hầu liệt đều đã chết. Hai người bọn họ thế nhưng là điện chủ một trong đệ tử A. sắp thực đáng chết, vậy mà tại địa ngục ma quật giết ta Thiên Ma Điện đệ tử, đây không phải muốn chết sao? Xem ra điện chủ cùng trưởng lão bọn hắn đã trải qua đối với cái này vân thần sinh ra tất phải rất ý. Nghe được giải liệt lời nói, tại chỗ áo đen cường giả đều là chấn kinh. Lạc ngạc đô cùng hạ hầu liệt bực nào thiên tài, vẫn là điện chủ đệ tử, lại bị một cái thánh võ học cung đệ tử giết chết, thực sự là không cách nào tưởng tượng. Từ giải liệt trong miệng ngữ khí nghe ra, giải liệt đối với vân thần cũng có được rất sát ý mãnh liệt. Bởi vì giải liệt cùng giải thư thanh là thân huynh đệ, mặc dù thiên ma điện bên trong không có thân tình Nhưng giải liệt cùng giải thư thanh hai người huynh đệ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm rất sâu, nghe được giải thư thanh kem chút bị vân thần giết chết, giải liệt trong lòng liền dâng lên sát ý. Hai người cùng là hộ pháp đệ tử, tu vi rất cao, ở trong thiên ma điện mặt có rất cao nhân khí. Đến đây đánh giết vân thần, nhiều không kể xiết Nếu như bị những người khác giết chết, cơ hội này nhưng liền không có. Giải liệt nhìn lấy phương xa, cả cá nhân trên người tản ra tiêu sát khí tức, cái kia nồng nặc ma khí, trong không khí vặn mèo lên. Lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn lấy trong tay một cái mâm tròn lớn nhỏ la bàn, chỉ thấy trên la bàn mặt có một điểm đỏ, điểm đỏ đang nhanh chóng hướng bọn họ cái phương hướng này gì động tới. Sắp tới, chúng ta che giấu, vây kín đánh giết. Cái khắc áo đen cường giả, nhìn lấy điểm đỏ nhanh chóng tới gần, trong lòng không khỏi chấn kinh. Bởi vì, cái tốc độ này, liền xem như bọn hắn tốc độ cao nhất cũng không có thể so sánh được, không nghĩ tới một cái địa vũ cảnh nhất trọng thiên tài, lại có như thế tốc độ khủng khiếp. trong lòng. Thời gian dần trôi qua đối với cái này, Thánh Võ Học Cung Thiên tài dâng lên một tia kiên kỵ. Nói chuyện thời điểm, hơn 10 cái áo đen cường giả nhanh chóng che dấu. Quần áo bó đen nhánh, cùng bầu trời đêm tối đen hòa hợp cùng một chỗ, căn bản là một điểm dấu vết, thậm chí ngay cả một chút khí tức đều không có. Siêu. Ngay tại hơn 10 cái áo đen cường giả che dấu sau một lát, trong bầu trời đêm một đạo tiếng xé gió nhanh chóng mà tới. Bầu trời đêm tối đen, đại điểu đen xì một mảnh. Nhưng là trên phiến đại điểu này Có một đạo nhàn nhạt quang ảnh nhanh chóng chạy, tốc độ nhanh chóng, vượt quá tầm mắt tốc độ, trong chớp mắt chính là trăm mét, giống như là một đạo nhàn nhạt giống như sao băng. Cút ra đây. Chết. Chết. Ở nơi này nói nhàn nhạt quang ảnh nhanh chóng chạy thời điểm, toàn thân khí thế kinh khủng đột nhiên bạo phát đi ra, trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, trường kiếm tại bầu trời đêm tối đen hiện lên một sợi hoàng quang. Trường kiếm liên tục vung ra mấy chục lần, mỗi một lần vung ra đều mang tựa là hủy diệt kiếm khí kiếm quang. Kiếm quang rơi xuống đất, mặt đất xông ra từng đạo nhiệt khí, nương theo lấy kiếm quang quang mang, này từng đạo từng đạo nhiệt khí, lại là huyết hồng quang mang, huyết quang vọt lên, cho người ta một loại rung động đánh vào thị giác. Toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt công phu. Ở nơi này trong nháy mắt công phu ở giữa, thì có lục đạo huyết quang vọt lên. A! A! Từng tiếng kêu thảm vang vọng đất trời, đem cái này hoang mạc chi điệu ban đêm lộ ra càng thêm thê lương, liền vô số độc vật trùng thú đều cảm thấy run rẩy cái này tiếng kêu thảm thiết cũng đã trở thành bọn doẹm hắn sau cùng dên dị. siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt giết chết 6 cái địa vũ cảnh cường giả nhưng là nhàn nhạt, nhạt quang ảnh trường kiếm trong tay cũng không co dừng lại ngược lại là càng nhanh hơn hơn nữa trường kiếm giống như là mở to mắt đồng dạng tại giữa bầu trời đêm đen kịt nhanh chóng hạ xuống hạ xuống địa phương nhất định có cường giả ẩn tàng ở trong đó những cái này ẩn nút cường giả ở trước mặt hắn lộ ra nguyên hình căn bản là không cách nào ẩn tàng Zết. Ẩn tàng trong bóng tối cường giả, nhìn thấy đồng bạn bị trong nháy mắt chém giết, biết căn bản là không cách nào ẩn tàng, chỉ có thể xuất kích, bằng không chính là chờ chết. Một tiếng bạo giống, lập tức 6 cái địa vũ cảnh tứ trọng thiên tài cường giả giết đi ra. Bọn hắn giờ phút này rõ ràng đều đánh giá thấp Vân Thần thực lực. Sai lầm đánh giá thấp, để bọn hắn vừa lên đến liền gặp tổn thất nặng nề. Nguyên bản 15 cái địa vũ cảnh tứ trọng cường giả, trong nháy mắt liền không có chút nào phản kháng bị đánh chết chín cái, dạng này thực lực khủng bố. Nhưng bọn hắn không thể thừa nhận. Trong lúc nhất thời, sáu cái địa vũ cảnh tứ trọng thiên ma điện cường giả vây công mà lên. Cái kia một đạo nhàn nhạt quang ảnh, tự nhiên là vân thần. Hắn ngày đêm chẳng phân biệt được đi đường, chính là hy vọng có thể an toàn từ hoang mạc chi địa trở lại thánh võ học cung, hoặc là tiến về cự thạch sơn mạch tránh một đoạn thời gian, nhưng là không nghĩ tới khoảng cách cự thạch sơn mạch không xa thời điểm, vậy mà gặp mai phủ. Thần niệm lực 41 giai hắn, trường sinh quyết thần kỳ Sát thủ cùng ẩn nốt cường giả muốn tránh thoát hắn cảm ứng, hoàn toàn chính là lừa mình dối người, có thể nói là bị thai mà đi trống chung. Nhìn thấy có không ít cường giả muốn phục kích hắn, hắn cũng tương kế tự kế, đánh giết trong chớp mắt một phần trong đó địch nhân. Trường kiếm, là sắc bén nhất tồn tại, hơn nữa cũng là nhẹ nhất đúng dịp binh khí. Đột nhiên sử dụng được, để cho người ta căn bản là khó lòng phòng bị. Tam Tuyệt kiếm pháp chiêu thứ nhất huyền sắc, hoàn mỹ đỉnh phong, tương đương với huyền cấp tuyệt phẩm đỉnh phong võ kỹ, tăng thêm kiếm ý của hắn uy lực cực kỳ kinh khủng, coi như là bình thường địa cấp võ kỹ cũng vô pháp cùng tranh phong. Vù vù, vù vù, ầm ầm, ầm ầm, kiếm khí tung hành, bạo hưởng không ngừng. Lục đạo áo đen thân ảnh cùng một đạo ánh sáng màu trắng ảnh ở trên mặt đất rực rỡ liệt chém giết. Một cái là thánh võ học cung cấp độ yêu nghiệt thiên tài, nắm trong tay trường sinh quyết, có được thần kỳ truyền thừa, còn có cường hãn vô song kiếm ý, đại chiến, địa vũ cảnh nhất trọng cùng đỉnh, cao tầng ba kém bao nhiêu liền xem như gặp được địa vũ cảnh tứ trọng cường giả cũng có thể phân cao thấp một bên khác là thiên ma điện đệ tử thiên tài từng cái đều là địa vũ cảnh tứ trọng cường giả vì kim tệ cùng thân phận địa vị còn có thần cấp tu luyện công pháp tư cách một trận đại chiến sinh tử kịch liệt tiến hành kiếm ý vậy mà nắm trong tay kiếm ý trong đại chiến áo đen cường giả mặc dù chiếm cứ lấy nhân số cùng tu vi cường hãn thực lực áp chế vân thần nhưng là muốn đánh giết vân thần cũng không phải dễ dàng như vậy vân thần thân pháp Hóa thành ba đạo tàn ảnh, tốc độ đạt tới mỗi giây 161 mét. Hơn nữa, tại trường kiếm trong tay của hắn, giống như là trường ở trên người hắn một dạng, cũng giống là mọc thêm con mắt, mang theo lăng lệ kinh khủng kiếm ý cùng kiếm khí, ở bên trong sáu người tung hoành lấy. Sơ ý một chút cũng sẽ bị kiếm ý kiếm khí diệt sát. Tại chỗ sáu cái cường giả, đều là thiên ma điện thiên tài cường giả, kiến thức tự nhiên rất rộng. Phát hiện vân thần kiếm khí bên trong mang theo kiếm ý, trên mặt đều không khỏi lộ ra rung động thần sắc có thể đem kiếm ý tu luyện ra được, vậy cũng là ngàn rằm mới tìm được một siêu cấp thiên tài, liền xem như thần kiếm sơn trang bên trong, cũng có rất ít người đem kiếm ý tu luyện được. Dựa vào kiếm ý cùng huyền sát, tăng thêm cửu trọng huyền ảnh đệ tăng trọng, Vân Thần cùng 6 cái cường giả thảm liệt chém giết. Thiên ma điện người, không gì hơn cái này. Vân Thần thân hình chấp động, trường kiếm trong tay vạch ra từng đạo kiếm khí. Trên người xuất hiện hơn 10 đạo vết thương, vết thương tuy nhiều, nhưng lại không ảnh hưởng được gốc rễ của hắn. Nhìn lấy những cường giả này, Vân Thần trong mắt chớp động lên tinh mang. Sáu cái địa vũ cảnh tứ trọng so với sáu cái địa vũ cảnh tam trọng, ít nhất phải cường đại gấp 10 lần. Một đoạn thời gian trước, bản thân gặp được sáu cái địa vũ cảnh tam trọng, nhẹ nhõm đánh chết. Hiện tại mình đã không che kiếm ý, lại bị sáu cái địa vũ cảnh tứ trọng đè lên đánh. Địa vũ cảnh tam trọng cùng địa vũ cảnh tứ trọng, trên lệnh quá lớn. Đang khi nói chuyện, thân hình chớp động quỷ dị, ba đạo tàn ảnh trong không khí biến mất, Vân Thần thân ảnh biến mất không gặp. Giống như là ở cái này hắc sắt trong bầu trời đêm bốc hơi đồng dạng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trưng 225, Mạc Vô Thương đến. Cẩn thận! 6 cái thiên ma điện địa, địa vũ cảnh cường giả nhìn thấy vân thần ở tại bọn hắn dưới mí mắt biến mất, đều là cảm thấy chấn kinh, đồng thời cảnh giác lên. Gặp được vân thần dạng này yêu nghiệt, sơ ý một chút liền rơi vào vạn kiếp bất phục Trong lúc nhất thời, mấy cường giả bốn phía liếc nhìn, muốn tìm ra vân thần tới. Đồng thời đề phòng vân thần đột nhiên công kích, đối với vân thần thân pháp cùng thực lực, bọn hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không dám chút nào chủ quan, một trận chiến này, theo bọn hắn nghĩ, so với gặp được thất bát trọng đối thủ còn kinh khủng hơn. Cựu truyền bá thể, đệ nhị truyền phương thiên hỏa kích, liệt thiên, ngay tại sáu cái cường giả tìm kiếm vân thần thời điểm, vân thần thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, một đạo khí thế kinh khủng bạo tạc đồng dạng vào tới, trong không khí, tản ra khí tức một ngàn chỉ thấy nguyên bản cái kia thông thường quang ảnh giờ phút này đã trải qua trở nên cường đại vĩ ngạ trong tay một thanh dài bảy thước phương thiên hỏa kích phương thiên hỏa kích siêu một cái trong đó địa vũ cảnh tứ trọng chém xuống mà tới nơi phương thiên hỏa kích đi qua không khí bị đánh thành hai nửa cho người ta một cô to lớn áp bách cảm giác không tốt ầm ầm một tiếng bạo hưởng phương thiên hỏa kích cùng một cái địa vũ cảnh tứ trọng cường giả đụng vào nhau bị đánh trúng địa vũ cảnh tứ trọng thân thể giống như rượu bị đứt dây đồng dạng chập chờn ném đi Nhưng, Vân Thần xuất hiện, liền bị mấy cái khác cường giả công kích. Ầm ầm. Ầm ầm. Đại chiến lần nữa tiếp tục, bất quá, Vân Thần giờ phút này cũng rốt cuộc không bị áp chế, mà là cùng 6 cái cường giả chiến đến bất phân cao thấp. Thân ảnh cao lớn, cuốn bá phương thiên hỏa kích, bảo tạc đồng dạng khí thế, không chút nào kém hơn 6 cái cường giả khí thế, hoàn toàn sẽ không giống như là một cái địa vũ cảnh nhất trọng võ giả. Chấn áp. Thiên ma chấn. Đại chiến không ngừng kéo dài, nhưng là Muốn phân ra thắng bại sinh tử, cũng không phải nhất thời sự tình. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu người chân khí nhanh chóng tiêu hao. Vốn cho là vân thần chân khí tiêu hao nhanh nhất, chỉ cần đem vân thần chân khí tiêu hao hầu như không còn về sau liền thắng lợi. Nhưng là, bọn hắn nghĩ hoàn toàn sai rồi, vân thần chân khí vượt qua bọn hắn tưởng tượng cường đại, cuồn cuộn không dứt, tựa như là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Xác thực, vân thần trường sinh quyết tu luyện tới đệ tam trọng về sau trong đan điển chân khí so những thiên tài khác chân khí muốn bao nhiêu bốn lần nhìn thấy vân thần cũng không có tiêu hao hầu như không còn dấu hiệu ngược lại là chính bọn hắn chân khí nhanh chóng đang tiêu hao lúc này bên trong một cái áo đen cường giả hét lớn một tiếng cái khác mấy cái áo đen cường giả nghe được cái này thanh âm đồng thời thi triển ra một đạo kinh khủng ma khí ma khí ngưng tập hợp một chỗ nhanh chóng hướng vân thần ép đi cuộn cuộn ma khí mãnh liệt ngập trời giống đại sơn như kinh lôi giống như sóng biển Vân Thần thần sắc trên mặt kinh biến, địa vũ cảnh tứ trọng thiên ma điện cường giả liên thủ thi triển địa cấp khủng bố công kích, uy lực cực kỳ kinh khủng, công kích còn không có nghiền ép lên đến, liền để hắn sinh ra một cỗ lòng tuyệt vọng lý giống. Nhìn thấy kinh khủng ma khí cuồn cuộn mà đến, Vân Thần một tiếng bạo giống, trong tay Phương Thiên Hoạ Kích hung hăng hướng ma khí anh kích mà đến. Trong chớp mắt, Phương Thiên Hoạ Kích mang theo vượt qua 20 tượng chi lực lực lượng kinh khủng đánh vào ma khí phía trên. Một tiếng bạo hưởng, Phương Thiên Hoạ Kích bị đẩy lùi. Vân Thần thân thể cũng ác hung ác ném lên. Người trên không trung phun một ngụm máu tươi đi ra. Trên mặt không có một tia huyết sắc, tái nhợt vô lực. Nhưng, quần quật ma khí cũng không có vì vậy mà dừng lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ, hướng Vân Thần nghiền ép lên đến, nếu như bị nghiền ép, Vân Thần mạng nhỏ khẳng định liền viết di chúc ở đây rồi. Ngay lúc này, trong bầu trời đêm đen nhánh, một đạo thân ảnh quỷ dị hướng Vân Thần gấp rút chạy tới. Tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt qua Vân Thần phạm vi hiểu biết. Có thể Hắn để ý không phải đạo thân ảnh này tốc độ, mà là thân ảnh này mang đến cho hắn hủy diệt uy áp, còn có cái kia tử vong sát ý. Phía trước có quần quật mà đến ma khí nghiến ép, đằng sau có kinh khủng cường giả đánh tới. Trước sau đường đều bị lấp kín, muốn tránh lui đều không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hơn nữa, cái kia một bóng người trên người tản ra cường hãn đến hơi thở làm người ta run sợ, mặc dù không bằng thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư khủng bố như vậy, nhưng đây tuyệt đối là hắn nhìn thấy thiên vũ cảnh bên ngoài khí tức mạnh mẽ nhất. Không bố như vậy cường giả, hẳn là địa vũ cảnh tập trọng. Địa vũ cảnh tập trọng, một ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Mạng ta mất rồi. Vân Thần không khỏi cảm thán một tiếng, chân khí toàn thân bạo phát đi ra, phương thiên hỏa kích hung hăng hướng cái kia một bóng người ven sát mà đến, cùng lúc đó, thân hình ở trên địa đạp một cái, thân thể nhanh chóng phóng lên tận trời, muốn tránh đi quần quật ma khí. Lúc này, hắn đã trải qua không cách nào cố kỵ bại lộ bản thân võ chi quang dực phong hiểm. Nếu là tại cố kỵ những cái này Bản thân liền xác định vững chắc chết ở chỗ này. Giải Liệt, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy không tiến bộ. Ngay tại Vân Thần phóng lên tận trời thời điểm, một đạo âm thanh vang rội từ phía trên bên cạnh vang lên. Thanh âm thoải mái phiêu dật, cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Đạo thanh âm này vang lên thời điểm, cái kia một đạo muốn công kích Vân Thần thân ảnh tranh thủ thời gian ngừng lại, một tay phất lên, liền đem Vân Thần ném qua phương thiên hỏa kích đánh bay. Ánh mắt đánh ra chung quanh, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Vâng! Vân thần phóng lên tận trời cách xa mặt đất trọn vẹn 30 mét, tránh qua, tránh né cuộn cuộn ma khí nghiên ép. Phát hiện có cường giả đến, từ lối nói chuyện để phán đoán, người này nhất định là bên mình, chỉ là không biết ngọn nguồn là học cung cái kia một cường giả, vậy mà tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện. Thân thể, đáp xuống đất mặt. Sau lưng cái kia hào quang nhàn nhạt lặng yên thu lại. Đã có viện binh đến, võ chi quang dực tận lực không cần bại lộ. Ánh mắt! Chăm chú nhìn 6 cái địa vũ cảnh tứ trọng thiên ma điện cứng giả, cùng lúc đó, thần nghiệm lực đem phương viên 2000 mét bên trong tất cả giám thị bắt đầu, bắt đầu dò xét cái kia muốn công kích hắn áo đen cường giả. Nhìn thấy cái này áo đen cường giả, vân thần trong lòng rung động. Dựa vào tu vi của hắn thực lực, căn bản là nhìn không thấu cái này áo đen cường giả tu vi, nhưng là, hắn có thể khẳng định, người này thực lực tu vi, tuyệt đối không phải 6 cái địa vũ cảnh tứ trọng cường giả có thể so sánh được. Chí ít đều đạt đến địa vũ cảnh bát cửu trọng, thậm chí đạt đến địa vũ cảnh thập trọng. Giờ phút này, cái này áo đen cường giả chính đánh giá chung quanh, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Siêu. Chân trời, một đạo tiêu sái phiêu giật thân ảnh màu trắng đạp trên đêm tối mà tới. Mấy giây công phu, liền xuất hiện ở thiên ma điện cường giả trước mặt. Thanh niên áo trắng, tiêu sái phiêu giật. Vân thần từ quần áo của hắn bên trên có thể nhận ra, người thanh niên này là thánh võ học cung nội môn đệ tử. Hơn nữa còn là một cái thực lực cực kỳ kinh khủng cường giả, so với khanh vân phong muốn mạnh hơn nhiều. So với thiên ma điện cái này cường giả, cũng phải cường hát một bậc. Chỉ là, hắn đang học cung cũng không có nghe nói cái một cái như vậy thiên tư yêu nghiệt sư minh. Mặc vô thương, giải liệt nhìn thấy thanh niên áo trắng đến, trên mặt lộ ra kiêng kỵ thần sắc, thân hình không khỏi hướng về sau mặt lui mấy bước, rõ ràng, hắn đối với thánh võ học cung cái này cường giả sinh lòng e ngại. Mặc vô thương, thánh võ học cung đệ nhất thiên tài không nghĩ tới mặc vô thương vậy mà xuất hiện ở đây sáu cái thiên ma điện địa vũ cảnh tứ trọng cường giả thân xác trên mặt cũng là biến ảo bắt đầu thân thể không khỏi có chút run rẩy nhìn thấy mặc vô thương giống như là gặp được tử thần đồng dạng thời gian dần trôi qua toàn bộ trong đêm tối không khí ngột ngạt vô cùng đại địa bên trên tiêu sát khí tức càng ngày càng mãnh liệt vân thần nghe được giải liệt cùng thiên ma điện mấy cường giả lời nói trong lòng không khỏi chấn động rốt cuộc nhớ tới cái này mặc vô thương Là Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học cung đệ nhất thiên tài. Thiên tư yêu nghiệt, tu vi thâm hậu, thực lực cường hãn, làm người trọng tình trọng nghĩa. Không nghĩ tới khi hắn thời điểm nguy hiểm nhất xuất hiện ở hoang mạc chi địa, có sự xuất hiện của hắn, mắt tình hình trước mắt thì sẽ là một loại biến hóa khác. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 226: Địa ngục lôi quang. Vân sư đệ, không sai. Không hổ là thánh võ học cung đệ tử. Mạc Vô Thương nhìn sang giải liệt Ánh mắt hướng vân thần nhìn bên này tới. Nơi ánh mắt đi qua, sáu cái địa vũ cảnh tứ trọng cường giả đều không khỏi cối đầu, không dám cùng ánh mắt của mặt vô thương đối mặt, tại mặt vô thương trước mặt, hắn chính là một cái nhỏ yếu sâu kiến. Cũng may ánh mắt của hắn khẽ quét mà qua, cuối cùng rơi xuống vân thần trên người. Nhìn lấy vân thần, hai lòng nhẹ gật đầu, trên mặt tươi cười, mở miệng lớn tiếng nói. Đối với vân thần chiến đấu, hắn nhưng là thấy nhất thanh nhị sở hắn cũng không nghĩ tới chính mình cái này thánh võ học cung sư đệ vậy mà như vậy cường hãn vừa đến đã xuất kỳ bất y đem chín cái địa vũ cảnh tứ trọng cường giả giải quyết mặc dù nói có chút đánh lén hiểm nghi ngờ nhưng là thiên ma điện cường giả mai phục tại nơi này bản thân liền là đánh lén hắn có thể đủ trước đó phát hiện mai phục nơi này từng kế tiểu kế đem giải quyết cũng là chuyện hợp tình hợp lý lại nói nếu là không có nghịch thiên thần niệm lược cùng thực lực cũng vô pháp làm đến đây hết thảy tổng quát mà nói chính mình cái này đồng môn sư đệ Sắc thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Địa vũ cảnh nhất trọng Tu Vi, vậy mà cùng sáu cái địa vũ cảnh tứ trọng cường giả đại chiến lâu như vậy không phân cao thấp, tại thánh võ học cung, tuyệt đối tìm không thấy người thứ hai. Vốn còn muốn kiểm tra một chút vân thần Tu Vi, nhưng là thấy đến giải liệt xuất thủ, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ đem giải liệt quân lấy. Vân thần, đại sư huynh, Vân thần chân thành hướng mặc vô thương thi lễ một cái, mặc dù đều là đồng môn, cũng đều là nội môn đệ tử, nhưng là mặc vô thương thân phận cùng tu vi. Đã trải qua vượt ra khỏi địa vũ cảnh phạm chủ bình thường nội môn đệ tử nhìn thấy hắn, đều phải cung kính xưng hô một tiếng đại sư minh. Một tiếng này đại sư minh, đại biểu hắn tại thánh võ học cung địa vị. Ngươi trước đi, ta cho ngươi đem nơi này giải quyết. Mặc vô thương đạm nhiên tại đứng đứng ở đó, cả người giống như là chúa tể của nơi này đồng dạng. Vô luận là ngữ khí, hay là thực lực, vẫn là hắn khí chàng đều đưa nơi này nắm ở trong tay, nhìn một chút bầu trời đêm tối đen, mở miệng nói với vân thần đa tạ đại sư Minh. Vậy ta đem mấy cái này còn tôm nhỏ giải quyết. Vân thần nhìn thoáng qua xa xa giải liệt, lại liếc mắt nhìn mặc vô thương. Dựa vào mặc vô thương thực lực tu vi, phải giải quyết giải liệt, tự nhiên không thành vấn đề. Dù là giải liệt cũng có thể là địa vũ cảnh thập trọng, nhưng là mặc vô thương tại hai năm trước thì đến được địa vũ cảnh thập trọng, nghe nói vì tu luyện một môn vũ kỹ cường đại cố ý tại địa vũ cảnh lắng đạo. Thánh võ học cung đệ nhất thiên tài cũng không phải chỉ là hư danh Nếu là không phải lưu lại trợ giúp mặc vô thương, ngược lại sẽ trở thành mặc vô thương vương hữu. Lúc nói chuyện, một tay rôi ra, một thanh hai thước quyền trượng xuất hiện ở trong tay. Giờ phút này, vân thần khí thế khí chất trong nháy mắt biến hóa, không giống lúc trước như thế cuồng bạo ba khí, đổi lấy lại là cao quý thần bí, toàn thân tản ra khí tức thần bí. Lôi chi tinh linh, cùng ta cùng ở tại. Quần quận kinh lôi, địa ngục lôi quang. Quyền trượng xuất hiện, vân thần trong miệng lẩm bẩm thần bí khẩu quyết. lập tức. Bầu trời đêm tối đen, bộc phát ra kinh khủng tia chớp màu đen cùng kinh lôi, giống như là mưa to gió lớn muốn tới đồng dạng, đại địa chấn động, không gian run rẩy, uy lực ngập trời. Trong chớp mắt, phương viên trong vòng mấy giặm nhanh chóng tạo thành hủy diệt kinh lôi hồ quang điện. Sơ cấp nhị giai pháp thuật, Vân sư đệ ngươi đạt đến 41 giai thần niệm lực. Thật là khủng khiếp lôi hệ pháp thuật, nguyên lai vẫn giấu kín lấy. Đây chính là chân chính thần niệm lực cường giả bá đạo. Vân thần bắt đầu, để tại chỗ cường giả chấn kinh không hiểu liền mặc vô thương đều ngẩn ra rõ ràng hô vân thần rời đi người nơi này một mình hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết nhưng vân thần nói cái gì muốn đem nơi này con tôm nhỏ giải quyết loại khí phách này lời nói cũng liền có thể từ vân thần trong miệng nói ra có thể cũng không biết vân thần còn có thủ đoạn gì nữa khi nhìn thấy vân thần xuất ra thần niệm chi binh cuồng lôi liệt diễm thời điểm đều là khiếp sợ bởi vì bọn hắn hiện tại mới nhớ lại vân thần là một cái thần niệm lực thiên tài từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp qua vân thần sử dụng pháp thuật công kích Hiện tại nhìn thấy Vân Thần trong nháy mắt buộc phát ra thần niệm lực, còn có không trung hủy diệt một màn, đều là rung động. Mặc Vô Thương cái thứ nhất nhận ra, đây là sơ cấp cấp 2 pháp thuật, chỉ có sơ cấp cấp 2 pháp thuật mới có khủng bố như vậy tình hình cùng ý lực, sơ cấp cấp 2 pháp thuật, vậy đã nói rõ Vân Thần đã đạt đến thần niệm lực 40 mức giai. Thần niệm lực 41 giai là khái niệm gì? Đây chính là toàn bộ Thiên Cực Sơn vùng thế giới này bên trong 10 vị trí đầu siêu cấp thần niệm lực cường giả. Mấy cái thiên ma điện cường giả ở thời điểm này khiếp sợ, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong chớp mắt công phu, từng đạo từng đạo hủy diệt lôi quang hướng sáu cái thiên ma điện cường giả hạ xuống. Tiếng nổ bên tai không dứt, lôi quang giống như là từ trong địa ngục truyền lên đồng dạng khủng bố, những nơi đi qua, tất cả hủy diệt. Địa ngục lôi quang, sơ cấp cấp 2 đạo thuật, so với sơ cấp cấp 2 pháp thuật muốn cường hạn mấy lần, nhưng là tiêu hao thần niệm lực cũng khủng bố. Hiện tại có Mạc Vô Thương ở chỗ này, hắn cũng có thể buông tay đánh một trận nhìn thấy hủy diệt lôi quang sau cái cường giả muốn né tránh đã trải qua không còn kịp rồi lôi điện mang theo tê liệt thuộc tính hủy diệt cường hãn ở một bên giải liệt nhìn thấy vân thần xuất thủ thân hình lóe lên liền muốn ra tay đánh giết vân thần thế nhưng là khi hắn vừa mới khởi hành mặc vô thương liền xuất hiện ở trước mặt hắn một đạo hủy diệt kiếm khí màu vàng nóng hướng hắn bao phủ xuống ba khí hủy diệt đại sư huynh vân thần đi trước sơ cấp cấp hai địa ngục lôi quang bạo phát đi ra tiêu hao hắn một phần tư thần niệm lực Bất quá sáu cái địa vũ cảnh cường giả đã trải qua hủy diệt, chết không thể chết lại. Nhìn thấy Mặc vô thương cùng giải liệt động thủ, hắn không dám ở nơi này liền lưu. Hướng Mặc vô thương chào hỏi một tiếng liền chớp động thân hình muốn rời khỏi. Nhanh lên! Mặc vô thương nghe được vân thần lời nói, hướng nơi xa nhìn thoáng qua, nhìn thấy mặt đất sáu cỗ thi thể, mở miệng nói ra. Trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Mặc dù dựa vào hắn tu vi hiện tại thực lực không sợ vân thần cái kia một đạo pháp thuật, nhưng vân thần hiện tại mới địa vũ cảnh nhất trọng. Địa vũ cảnh nhất trọng thì có như thế thực lực khủng bố, quá kinh khủng. Hơn nữa, thân nghiệm lực 41 giai, cái kia địa vị không gì sánh kịp. Giờ phút này, hắn đã trải qua cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ tiến đến, vì nếu là Vân Thần không mau chóng rời đi, liền muốn vĩnh viễn vẫn lạc tại nơi này. Muốn đi, đã chậm. Ngay tại Vân Thần vừa mới chớp động thân hình chạy vội, chân trời một đạo hủy diệt uy áp hướng hắn tuôn ra mà đến, trực tiếp đem hắn nguyên ép, ném đi mà lên, cuối cùng hung hăng ngã rơi ở trên mặt đất. Lập tức đổi lật phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, một đạo âm trầm thanh âm mờ ảo vang lên, thanh âm giống như là phá la đồng dạng khó nghe chói tai. Chết! cảm nhận được hủy diệt uy hiếp dáng lâm, mặc vô thương trên người bộc phát ra mấy chục đạo hủy diệt kiếm khí màu vàng nóng, kiếm khí màu vàng nóng hướng giải liệt oanh kích mà đến, hắn muốn thừa cơ đem giải liệt giải quyết, sau đó đối phó đột nhiên xuất hiện uy hiếp. Nhưng là, mấy chục đạo kiếm khí màu vàng nóng vừa mới dáng lâm tại giải liệt trước mặt, liền bị một đạo kinh khủng hắc sắc khí tức ngăn trở. Để giải liệt tại kề cận cái chết bồi hồi một vòng Giải liệt trên mặt kinh hãi mà chết Sắc mặt khó coi vô cùng Hắn bây giờ mới biết mình cùng mặc vô thương Ở giữa đến cùng có bao nhiêu sai biệt T Không khí giống như là vải vóc bị xé nứt đồng dạng văng lên Ngay sau đó Hai bóng người từ trên trời giáng xuống Xuất hiện ở vân thần cùng mặc vô thương trước mặt hai người Thiên vũ cảnh Nhìn thấy xuất hiện hai người Vân thần cũng nhịn không được nữa chấn kinh Không khỏi kinh hô lên Hắn bị uy áp kinh khủng nghiền ép ném đi, biết đến rồi siêu cấp cường giả, nhưng không có nghĩ đến tới lại là thiên vũ cảnh, thiên ma điện thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư. Trưng 227, liên thủ đối địch. Thánh võ học cùng cùng thiên ma điện, thế bất lưỡng lập. Nhưng là ở giữa đệ tử cạnh tranh, trưởng bối là không có khả năng tham dự tiến bảo. Điểm này, là cái thế giới này danh giới cuối cùng, chỉ ít tại mặt ngoài là như vậy, địa ngục ma quật bên trong không có thiên vũ cảnh, sau khi đi ra cũng không có gặp được thiên vũ cảnh. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện thiên vũ cảnh, hơn nữa còn là hai cái cùng lúc xuất hiện. Không cần nghĩ, hai cái này thiên vũ cảnh chính là thừa cơ đến gạt bỏ bọn họ. Vì giải quyết một cái thế lực đối địch siêu cấp thiên tài, vô số cường giả các loại thủ đoạn đều có thể sử dụng được, hơn nữa còn sẽ không liên lụy ở tại thế lực. Hai cái thiên vũ cảnh xuất hiện, khiến cho mắt tình hình trước mắt biến thành tuyệt cảnh. Dù là có mặc vô thương ở trong này cũng không được, thậm chí, hai người đều sẽ vẫn lạc tại nơi này không nghĩ tới Thánh Võ Học Cung hai cái yêu nghiệt đều ở nơi này. Thật là không có có đi một chuyến uổng công. Diêm liệt mơ hồ bật cười, ánh mắt tại vân thần cùng mặc vô thương trên người quét mắt. Hắn thấy, giải quyết một hai cái địa vũ cảnh thiên tài, hoàn toàn chính là lật tay sự tình. Dạ hắc Phong Cao giết người đêm, diệt sát hai người, liền xem như Thánh Võ Học Cung cũng không có chứng cứ là bọn hắn xuất thủ, giải quyết hai cái Thánh Võ Học Cung siêu cấp thiên tài, đối với Thánh Võ Học Cung là một đả kích trầm trọng. Vốn cho là nơi này liền vân thần một người, nhưng là không nghĩ tới mặc vô thương cũng ở nơi đây. Hoặc có lẽ là, trong lòng bọn họ, mặc vô thương so vân thần trọng yếu gấp 10 lần. Vân thần chỉ là một cái mới quật khởi thiên tài, mà mặc vô thương là thánh võ học cung đệ nhất thiên tài, yêu nghiệt đến cực điểm. Diêm liệt, ngươi cho rằng ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần ở đánh giết ta. Hoặc có lẽ là, tại các ngươi đánh giết đồng thời của ta, các ngươi cũng sẽ vất lạc. Mặc vô thương nụ cười trên mặt vẫn như cũ, bất quá lúc nói chuyện. Không nhanh không chậm hướng vân thần bên này di động. Buổi tối hôm nay nhất định là một cái sinh tử chi kiếp. Hắn liền xem như thiên chi tiêu tử, thực lực cực kỳ kinh khủng, nhưng là đối mặt hai cái thiên vũ cảnh cùng một cái địa vũ cảnh thấp trọng, cũng không một chút nắm chắc. Thậm chí nói liền cơ hội đảo tẩu đều chỉ có ba bốn thành. Địa vũ cảnh cường đại, nhưng cùng thiên vũ cảnh so ra, vẫn là trên lệch rất lớn. Tối thiểu nhất thiên vũ cảnh có thể ngự không phi hành, đứng ở không trung công kích hắn, mà hắn chỉ có thể ở mặt đất bị động bị đánh. Cái này chính là một cái vĩnh viễn không cách nào vượt qua cái hào rộng. Thân là thánh võ học cung đệ nhất thiên tài, không riêng thực lực siêu quần, hơn nữa thân gia cùng bảo bối cũng là cường hãn thần kỳ, muốn đánh giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, hắn muốn đem Vân Thần cùng một chỗ mang theo chạy khỏi nơi này. Trừ phi ngươi là Vân bất phàm, bằng không, ngươi liền chắp cánh khó thoát. Lang Thiên ngạo ánh mắt nhìn chằm chằm Mặc Vô Thương, chú ý Mặc Vô Thương nhất cử nhất động. Thiên tài, khẳng định có trưởng bối cho hộ thân bà bối. Mặc vô thương dạng này thiên tài càng là như vậy. Hơn nữa mặc vô thương bản thân liền là địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong. Bình thường thiên vũ cảnh nhất trọng đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Hai người muốn đánh giết hắn, nhất định phải toàn lực mà chống đỡ mới được. Về phần cái kia vân thần, căn bản cũng không có bị để ở trong mắt. Đại sư minh, ngươi có biện pháp nào rời đi nơi này? Vân thần đứng lên, mặc cho máu trên khe miệng tràn ra, thần sắc trên mặt tái nhợt, mở miệng hỏi mặc vô thương. Hắn không phải người ngu. Giống mặc vô thương dạng này thiên tài, khẳng định có thánh võ học cung hộ thân bảo bối, tựa như trên cổ mình mặt ngọc phù mở dạng, có thể ngăn cản cường đại công kích. Mặc vô thương hẳn là cũng có một chút thủ đoạn, đến lúc này, cũng không thể dịch cất, rời đi là hơn. Ta có một kiện vương khí, có thể cuốn lấy một cái trong đó. Người đây, mặc vô thương ánh mắt cùng vân thần đối mặt cùng một chỗ, hiểu vân thần ý nghĩ. Giờ này khắc này, hai người chỉ có liên thủ, mới có một tiêu cơ hội đào tẩu, bất kể là mặc vô thương đào tẩu. Vẫn là Vân Thần Đào Tẩu, đều phải dựa vào hai người liên thủ tạo cơ hội mới được. Ta có thể kiềm chế một cái. Vân Thần không do dự, một tờ linh phù xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Vương Kiếm Linh Phù, ngươi dùng hắn kiềm chế hai người bọn họ, ta đem giải liệt giải quyết. Diệt Sát giải liệt về sau, riêng phần mình đối phó một cái, sau đó đào tẩu. Mặc Vô Thương nhìn thấy Vân Thần trong tay Vương Kiếm Linh Phù, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bất quá lập tức khôi phục tự nhiên, Vương Kiếm Linh Phù đúng là một kiện đòn sát thủ liền xem như thiên vũ cảnh gặp cũng không dám tùy tiện động thủ. Lúc nói chuyện, từ trong túi lấy ra hai tấm linh phủ, một trường đưa cho vân thần, một trường bản thân giữ lại dùng. Vân thần nhìn thấy mặc vô thương đưa tới linh phủ, trong lòng không khỏi khẽ động. Bởi vì mặc vô thương cho tới rõ ràng là một trường cao cấp linh phủ, ngẫu nhiên truyền tống phủ. hắn cũng rõ ràng mặc vô thương an bài, vân thần buộc phát vương kiếm linh vi 6 giờ hở 9 ép phù kiểm chế hai cái thiên vũ cảnh, hắn tự mình ra tay đem giải liệt giải quyết. Sau đó vân thần dùng vương kiếm linh phù công kích một cái trong đó, chính hắn dùng vương khí công kích một cái. Hai người mỗi người đối phó một cái, riêng phần mình bột phát ra cường đại nhất sau một kích thi triển ngẫu nhiên truyền tống phù rời đi, về sau sinh tử liền đều do thiên mệnh. Hắn tới gần vân thần, chính là muốn đem ngẫu nhiên truyền tống phù đưa cho vân thần. Hai người giao lưu, chỉ là ngắn ngủi hai giây. Liếp nhau, làm ra quyết định. Thiên ma điện, thiên vũ cảnh. Vương kiếm linh phù. Vân Thần nhìn thoáng qua hai cái Thiên Vũ cảnh cường giả, trong lòng kiên quyết, sinh tử thành bại thì ở lần hành động này. Nếu là có thể kiềm chế lại hai cái Thiên Vũ cảnh, cho Mặc Vô Thương tạo cơ hội giết chết Giải Liệt, đến lúc đó thì có hy vọng đào tẩu, bất quá, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Đối mặt Thiên Vũ cảnh cường giả, không dám có do dự chút nào, nếu là Thiên Vũ cảnh cường giả xuất thủ, coi như có được Vương Kiếm Linh Phù cũng không có cơ hội thi triển. Một tiếng quát nhẹ, Vương Kiếm Linh Phù dẫn động. Lập tức Một cú khí tức hủy diệt phóng lên tận trời, phương viên trong vòng mấy dặm linh khí nhanh chóng ngưng tụ đến. Vương Kiếm Linh Phù, đáng giận. Không nghĩ tới Thánh Võ học cung như thế bỏ được. Nhìn thấy biến hoa trong không khí, hai cái Thiên Vũ cảnh cường giả thần sắc trên mặt biến ảo bắt đầu. Hai người cũng không nghĩ tới cái kia một mực không để trong lòng Vân Thần, vậy mà bạo phát ra Vương Kiếm Linh Phù. Đối mặt Vương Kiếm Linh Phù, liền xem như Thiên Vũ cảnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dài liệt, nguyên bản mang theo nhìn có chút hạ hệ tiểu dung. Giờ phút này cũng biến thành khó coi vô cùng Trong chớp mắt công phu Không trung xuất hiện một thanh dài 30 mét cự kiếm Cự kiếm mang theo hủy diệt phong mang Chỉ cần chém xuống Liền xem như thiên vũ cảnh cường giả Cũng phải trong nháy mắt tan thành mây khói Nhưng cự kiếm cũng không có chém xuống Mà là lơ lửng tại vân thần Cùng hai cái thiên vũ cảnh ở giữa Chỉ cần vân thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút Cự kiếm liền sẽ theo ý niệm của hắn Mà buộc phát ra hủy diệt một kích Kim chi kiếm khí Lúc này. Mạc vô thương cũng bạo phát ra kinh khủng kiếm khí màu vàng nóng, mấy chục đạo kinh khủng kiếm khí màu vàng nóng bay thẳng diêm liệt mà đến, tốc độ nhanh chóng, vượt quá tầm mắt khóa chặt. Trong nháy mắt, mấy chục nói kiếm khí màu vàng nóng liền đánh vào diêm liệt trước mặt. Cùng lúc đó, vân thần không chế cử kiếm cũng ở trong không lông lánh, lúc nào cũng có thể hướng xuống mặt doanh kích mà đến. Lăng thiên nạo thần sắc trên mặt khó coi, hắn biết vân thần cùng Mạc vô thương hai người muốn đối phó bọn hắn hai cái, mắt thấy Mạc vô thương công kích diêm liệt, hắn cũng không dám loạn động, chỉ cần khé động. Vương kiếm linh phủ công kích đánh đến nơi. Hơn nữa, hắn cũng không có tính toán muốn xuất thủ giúp Diêm Liệt, bởi vì dựa vào Diêm Liệt Thiên võ cảnh thực lực tu vi, mặc vô thương kiếm khí tự nhiên không gây thương tổn được hắn. Vô chi. Diêm Liệt nhìn thấy kiếm khí dáng lâm, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Toàn thân ma khí nhanh chóng ngưng tụ mà lên, tạo thành một cái nhàn nhạt quan vẫn, đem hắn hộ ở trong đó. Chết. Ngay tại Diêm Liệt vận chuyển ma khí chuẩn bị ngăn cản mặc vô thương kiếm khí thời điểm, mặc vô thương một tiếng quát nhẹ. Nguyên bản công kích kia giem liệt mấy chục đạo kiếm khí chuyển đổi phương hướng, thẳng tắp hướng giải liệt oanh kích mà đến. Mấy chục đạo kiếm khí màu vàng nóng, không gì không phá, trong nháy mắt đem giải liệt bà phủ. Chương 229: Lăng kiếm hiện thân. A! Một tiếng hét thảm, địa vũ cảnh thập trọng thiên ma điện cường giả giải liệt, tại mấy chục đạo kiếm khí màu vàng nóng phía dưới hóa thành mảnh vỡ. Kiếm khí màu vàng nóng, rào sát rơi giải liệt, nhanh chóng hướng giem liệt oanh kích mà đến. Toàn bộ đi qua trong nháy mắt để Diêm Liệt cùng Giải Liệt đều chưa kịp phản ứng, hiện tại Giải Liệt vẫn lạc, Lang Thiên Ngạo cùng Diêm Liệt nổi giận, bọn hắn nghĩ không ra đường Đường Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư lại bị hai cái thánh võ học cùng tiểu bồi tính toán, chớ mắt nhìn Giải Liệt cho hủy diệt vẫn lạc, các ngươi đây là muốn chết? Lang Thiên Ngạo cùng Diêm Liệt nổi giận, một tiếng bạo dống lại cũng không lo được Vương Kiếm Linh phủ cự kiếm hủy diệt công kích phân biệt hướng Vân Thần cùng Mặc Vô Thương oanh sát mà đến, xem ai muốn chết? Vân Thần cùng Mặc Vô Thương hai người. Đồng thời hô lên, cự kiếm, hướng về phía lăng thiên ngạo chém xuống, cùng lúc đó, vân thần trong tay ngẫu nhiên chuyển tống phù cũng bị dẫn động, lấy hắn làm trung tâm phương viên 10 mét không gian run rẩy lên quỷ dị, một đạo ánh sáng chói mắt bạo phát đi ra. Vân thần bị quang mang bao khỏa, quang mang nhanh chóng xoay tròn, không gian từng khúc vỡ vụn. Trong chớp mắt, quang mang biến mất không thấy gì nữa, vân thần thân ảnh cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa, giống như là bốc hơi ở cái này giữa bầu trời đêm đen kịt mở dạng. Tại một bên khác, Mạc Vô Thương trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, trường kiếm buộc phát ra một đạo hủy diệt kiếm khí, kiếm khí hình thành kiếm quang hướng nghiêm liệt chém xuống. Không gian bị kiếm quang xé rách ra một vực rờ gờ gờ cỡ bờ lỗ hổng khổng lồ, uy lực cực kỳ kinh khủng. Làm xong đây hết thảy, Mạc Vô Thương trong tay ngẫu nhiên truyền tống phù cũng bị dẫn động, trong ngáy mắt công phu truyền tống mở ra, biến mất tại trong đêm tối. Ầm ầm, ầm ầm. Hủy diệt bạo hưởng, đại địa chấn động đổ sụp. Hai đạo hào rộng to lớn xuất hiện. Hai cái thiên vũ cảnh cường giả phóng lên tận trời, toàn thân đều là máu tươi, sắc mặt tái nhợt bất lực, bộ dáng khó coi. Đáng giận à? Ghê tởm này thánh võ học cung tiểu bối, vậy mà như thế gian trá. Không giết hai cái tiểu bối, thế không làm người. Lăng thiên ngạo cùng diêm liệt hai người, lơ lửng giữa không trung, tìm kiếm khắp nơi lấy vân thần cùng mặc vô thương. Bọn hắn biết vân thần hai người sử dụng là ngẫu nhiên truyền tống phủ, loại này cao cấp truyền tống phủ, chỉ có thể ngẫu nhiên truyền tống năm giảm. Dựa vào bọn hắn Thiên Vũ Cảnh bản sự, lơ lửng giữa không trung, tự nhiên có thể đem năm đạo bên trong tất cả thu hết dưới mắt. Nếu là tìm tới hai cái tiểu bối tung tích, nhất định phải làm cho bọn hắn nghiền xương thành cho lấy tiêu mối hận trong lòng. Vừa mới, bọn hắn cũng không nghĩ tới bị hai cái tiểu bối tính toán. Hơn nữa sau cùng hai đạo công kích, liền bọn hắn thân là Thiên Vũ Cảnh võ đạo đại tông sư đều thiếu chút nữa nói, nếu không phải Thiên Vũ Cảnh thực lực tu vi khủng bố, căn bản là không cách nào ngăn cản cái này hai đạo công kích. Hai đạo công kích để bọn hắn chịu một chút vết thương nhẹ, nhất làm cho bọn hắn chịu không được bị hai cái tiểu bối tính toán. Nếu để cho hai cái tiểu bối dạng này đòi lại thánh võ học cung, về sau tại thiên cực sơn không còn có mặt mũi lăn lộn tiếp nữa rồi. Rất nhanh, hai cái nhàn nhạt quang ảnh xuất hiện ở đại địa bên trên đen nhánh. Hai cái này quang ảnh xuất hiện liền biến mất che dấu. Bất quá, hai cái quang ảnh xuất hiện, căn bản là không cách nào tránh thoát hai cái thiên vũ cảnh cường giả lục xoát. Chỉ cần tìm được hai người điểm dừng chân liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đem hai người bắt lấy. Hai vị, lưu lại đi." Lăng Thiên Ngạo cùng Diêm Liệt hai người nhìn thấy xa xa hai đạo quang ảnh, trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý, đang muốn ngự không phi hành mà đến đem xóa đi, nhưng liền tại bọn hắn mới vừa vừa muốn động thân thời điểm, một đạo khí tức hủy diệt từ trên trời giáng xuống. Đó là một loại có thể hủy diệt bất luận cái gì thiên vũ cảnh bá đạo kiếm khí. Ở trong kiếm khí này mang theo uy áp kinh khủng, ngay cả Lăng Thiên Ngạo cùng Diêm Liệt hai cái thiên vũ cảnh Tại loại này kiếm khí uy áp trước mặt thiếu chút nữa cũng bị hung hăng từ không trung ép xuống. Bình thản thanh âm ở trong không vang lên. Nhưng cái này bình thản thanh âm tại diêm liệt hai người trong thay không thể nghi ngờ là ma quỷ thanh âm thần sắc trên mặt kinh biến. Lang kiếm, lang kiếm, lang thiên nạo cùng diêm liệt hai người đồng thời kinh hô lên, ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ, giống như là gặp được quỷ mị đồng dạng. Theo bọn hắn nghĩ, cái này tới trước cường giả, thậm chí so quỷ mị còn kinh khủng hơn. Một cái tím áo bào màu vàng nóng thân ảnh đứng ở không trung, ở cái này đêm tối không trung, tử kim áo bào cường giả giống như là khống chế thiên địa chúa tể đồng dạng, ánh mắt bén nhọn nhìn lấy diêm liệt cùng lăng thiên nạo. Vô tình hay cố ý nhìn về phía nơi xa biến mất cái kia hai đạo quang ảnh, đối với mình thánh võ học cung đệ tử thiên tài sở tác sở vi hải lòng không thôi. Người này chính là thánh võ học cung tam đại phó cung chủ một trong lăng kiếm. Diêm liệt, lăng thiên nạo. Các ngươi thân là thiên vũ cảnh cũng dám xuất thủ chặn giết ta Thánh Võ học cung địa vũ cảnh đệ tử, bản nhân hôm nay liền cho các ngươi quả báo trừng phạt." Lăng Kiếm ánh mắt bình tĩnh nhìn Lăng Thiên Ngạo cùng Diêm Liệt, mở miệng thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, khí tức trên thân nhanh chóng biến hóa. Nguyên bản bình thản khí tức, trở nên lợi kiếm đồng dạng sắc bén khủng bố. Thiên Vũ cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả, toàn bộ thiên cực sơn đều ở cường đại nhất mấy cái một trong. Đối mặt Diêm Liệt cùng Lăng Thiên Ngạo dạng này, Thiên Vũ cảnh nhị tam trọng cường giả, Hoàn toàn giống như là bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản, võ đạo một đường, từ cạn tới sâu, càng đi về phía sau càng khó tiến bộ một điểm. Hơn nữa, càng đi về phía sau, trên lệch cấp một liền trên lệch càng lớn, mỗi một cấp như cái hào rộng. Ừ, lăng thiên nạo cùng diêm liệt, tại lăng kiếm trước mặt, nói liên tục khoác lác dũng khí đều không có. Bởi vì, đừng nói là bọn hắn, liền xem như thiên ma điện điện chủ đến đây, cũng không có thể đủ đánh bại lăng kiếm, chém giết lăng kiếm, càng là không thể nào. Mà lăng kiếm giết chết bọn hắn, giống như là bóp chết giống như con kiến đơn giản. Hư lệnh một tiếng, triển khai hai người thân hình, hướng phía hai cái phương hướng đảo mệnh mà đến. Thực sự là vô chi. Đơn độc ở một bên, hai ta thánh võ học cùng hai cái địa vũ cảnh tiểu bối cũng không bằng. Lăng kiếm nhìn lấy hai cái thiên vũ cảnh đảo tẩu, một tay vạch một cái, hai đạo quang mang phá không mà ra, trong hư không vạch ra hai đạo hủy diệt kiếm quang, trong chớp mắt, kiếm quang chém xuống tại diêm liệt cùng lăng thiên ngạo trên người. A. Ha, hai tiếng kêu thảm, liền cơ hội phản kháng đều không có, một đầu lại xuống dưới. Thiên Ma Điện hai cái Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư, cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào bị chém giết. Bầu trời đêm, lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Lăng Kiếm thân ảnh, như như chớp giật biến mất tại trong đêm tối. Thật lâu về sau, đại địa bên trên mặt xuất hiện lần nữa hai đạo quang ảnh, quang ảnh nhanh chóng hướng Bích Lạc thành phương hướng gấp rút chạy tới. Cái này hai đạo quang ảnh, tự nhiên là Vân Thần cùng Mạc Vũ Thương. Hai người sử dụng ngẫu nhiên truyền thống phù, mặc dù hạ xuống địa phương không giống nhau, nhưng là cách làm ý nghĩ lại là giống nhau. Nhìn thấy Diêm Liệt cùng Lăng Thiên ngạo bị chém giết, hai người liền rõ Bạch Trạm giết Thiên Ma Điện Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư, nhất định là thánh võ học cung siêu cấp cường giả. Siêu, siêu. Long Thỏ đi theo Vân Thần ở trên mặt đất nhanh chóng chạy. Vân Thần bản thân liền trọng thương mang theo, vừa mới lại cùng mấy cường giả đại chiến, thương thế lần nữa tăng thêm. Còn tốt có Mặc Vô Thương xuất hiện. Bằng không hắn liền thực sự chết ở hoang mạc chi địa. Hiện tại Thánh Võ Học cung siêu cấp cường giả chém giết Thiên Ma Điện hai cái thiên vũ cảnh, cuối cùng đem uy hiếp giải quyết, bất quá, đây cũng là trước mắt uy hiếp, đằng sau không biết có bao nhiêu uy hiếp chờ lấy bọn hắn. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là mau trốn ra hoang mạc chi địa, trở lại Thánh Võ Học cung. Chương 230, Thánh Võ Học cung. Hoang mạc chi địa là Thiên Ma Điện địa bàn. Địa ngục ma quật là Thiên Ma Điện địa vũ cảnh cường giả lịch luyện chi địa. Những địa phương này rất ít xuất hiện chính đạo thế lực cường giả cùng đệ tử. Nhưng là đoạn thời gian này bích lạc thành tin tức truyền ra, thánh võ học cung đệ tử thiên tài vân thần tiến vào địa ngục ma quật bên trong, còn tiến nhập tuyệt mệnh tế đàn thiên ma điện địa, địa vũ cảnh tam đại người thừa kế hạ hầu liệt cùng lạc ngạc đô đều vẫn lạc ở trong địa ngục ma quật mặt. Tục truyền đây hết thể cùng vân thần có quan hệ. Hơn nữa vân thần dựa vào phần thế kinh lôi nổ chết gần 200 thiên ma điện địa, địa vũ cảnh thiên tài cường giả, cuối cùng trốn ra địa ngục ma quật. Hoang mạc chi địa bên trên, xuất hiện hai cái thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư thi thể. Hai cái thiên vũ cảnh cường giả vất lạc, còn có vô số địa vũ cảnh cường giả vất lạc, để thiên ma điện tức giận. Trong lúc nhất thời, thiên ma điện cùng thánh võ học cung rút kiếm nội trương. Hoang mạc chi địa bên trong, không còn có dám truy sát vân thần, bởi vì liền thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư đều chết mất hai cái, mặc dù cũng không tin là vân thần gây nên, nhưng khẳng định có người bảo hộ vân thần. Thiên ma điện cường giả. Biết đại khái diêm liệt cùng lăng thiên ngạo là chết bởi tay ai, nhưng lại không dám lộ ra. Bởi vì hai cái thiên vũ cảnh cường giả là bọn hắn đánh ra đến đánh giết vân thần, điểm này, liền thua lý do, nếu như bị thánh võ học cùng truyền đến nam thiên vực về sau, khó tránh khỏi gây nên thánh võ học cùng cùng thiên ma điện đại chiến. Vân thần danh tự, tại thiên ma điện bên trong thiên tài truyền ra. Để thiên ma điện đám thiên tài bọn họ đều biết thánh võ học cùng có một cấp độ yêu nghiệt tồn tại, tên là vân thần. Thời gian, trôi qua từng ngày. Cái này ngày, thánh võ học cung sơn môn bên ngoài, xuất hiện một cái thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng trên vai ngồi sổn một cái trắng như tuyết con thỏ, mà thanh niên áo trắng sắc mặt tái nhợt mang theo dã rời thái độ, nhìn một chút phía trước sân mạch, thanh niên áo trắng trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. hắn tự nhiên là từ địa ngục ma quật bên trong một đường đánh trở lại vân thần. Ở trong địa ngục ma quật mặt, bị vô số thiên ma điện cường giả rào sát, trốn sau khi đi ra, lại có vô số lần truy sát. Cuối cùng liền Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư đều gây ra. Bất quá, cũng may học cung siêu cấp cường giả xuất thủ đem Thiên Ma Điện võ đạo đại tông sư chém giết. Sau đó hắn không phân ngày đêm đi đường, rốt cục dùng 8 ngày thời gian chạy về Thánh Võ học cung. Nhìn thấy Thánh Võ học cung nguy nga sơn môn, Vân Thần rốt cục cảm nhận được một tia cảm giác an toàn, đây là một loại cảm giác về nhà, trước kia cho tới bây giờ qua cảm giác như vậy. A, đây không phải là Vân Thần sư huynh sao? Thật là Vân Thần sư huynh. Giống như vân thần sư huynh bị thương, nhanh lên đi đỡ một cái. Sơn môn chỗ, tuần tra thánh võ học cung đệ tử phát hiện vân thần thân ảnh, nhìn thấy vân thần dáng vẻ mệt mỏi, xem xét chính là bị trọng thương. Lập tức, mấy cái chân vũ cảnh đệ tử trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Mau tới trực tiếp vân thần. Trong lòng bọn họ, vân thần là bọn hắn tấm gương, nghĩ không ra vậy mà chịu bậc này thương thế. Trong lúc nhất thời, tuần tra đệ tử trong lòng đã chấn kinh có hiếu kỳ. Vân sư huynh Năm cái chân vũ cảnh đệ tử đi vào vân thần trước mặt, cung kính hành lễ. Tiếp lấy đỡ lấy vân thần, trên mặt lộ ra thần sắc quan tâm. Siêu. Siêu. Đúng lúc này, thánh võ học cung ngoài sơn môn trên đường lớn, lại là một đạo thân ảnh màu trắng nhanh chóng chạy vội mà đến. Cái tốc độ này nhanh vô cùng, nhưng là, chạy cường giả thân hình lay động, xem xét liền trạng thái thật không tốt. Tình hình này, để mấy cái chân vũ cảnh đệ tử cảm thấy không hiểu, đồng thời lộ ra vẻ đề phòng trong tay đã trải qua lấy ra tín hiệu pháo hoa chỉ cần phát hiện có biến thì sẽ thả ra tín hiệu trong bóng tối ẩn nút một chút tuần tra đệ tử cũng làm tốt phóng ra tín hiệu chuẩn bị bọn hắn thấy rõ ràng cái kia thân ảnh màu trắng hẳn là thánh võ học cung nội môn đệ tử vân thần nhìn thấy cái kia một bóng người trên mặt cũng lộ ra một tia an ủi tiếu dung bởi vì hắn nhận ra cái này chạy vội mà đến thân ảnh là ai tự nhiên chứ mặc vô thương không có người thứ hai hai người liên thủ đại chiến qua thiên ma điện cường giả Mặc dù trong buổi tối nhìn đối phương rất mơ hồ, nhưng là tu vi đạt tới bọn hắn trình độ này, đã gặp qua là không quên được, một chút liền có thể nhận ra đối phương. Quả nhiên, 10 giây công phu, cái kia một đạo chạy vội mà đến thân ảnh đi tới sơn môn trước mặt. Cái thân ảnh này chính là thánh võ học cung đệ nhất thiên tài mặc vô thương. Ở trên người hắn, mặc dù không có rõ ràng vết thương, nhưng là từ trạng thái xem ra, cũng là chịu một chút thương thế. Đại sư huynh, Mấy cái chân vũ cảnh võ giả, nhìn thấy mặc vô thương lập tức khiếp sợ. Thân long kiến thủ bất kiến vĩ đại sư huynh không nghĩ tới ra hiện tại bọn hắn trước mặt, hơn nữa còn giống như bị thương, này làm sao không cho bọn hắn chấn kinh, phía trước có vân thần tên yêu nghiệt này thụ thương trở về, ngay sau đó chuyển kỳ vậy đại sư huynh cũng bị thương thế trở về, để cho người ta cảm thấy một cô áp bách cảm giác. Vân sư đệ, không nghĩ tới ngươi còn trước ta một bước trở về. Đi, trước trở về rồi hãy nói. Mặc vô thương đối với mấy cái chân vũ cảnh đệ tử mỉm cười gật đầu. Ánh mắt lại nhìn về phía Vân Thần. Đối với Vân Thần trước hắn một bước gấp trở về, trong lòng Hiếu Kỳ kinh ngạc. Cái này Vân sư đệ, thật đúng là một cái yêu nghiệt, dùng thiên tài đi cân nhắc hắn là không được. Hai người đều từ hoang mạc chi địa ngẫu nhiên truyền tống, chạy ra thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư truy sát, loại này chạy trối chết sự tình, tự nhiên đều là nghĩ hết biện pháp chạy về học cùng, không nghĩ tới dựa vào thực lực của hắn, vậy mà tại Vân Thần đằng sau một bước chạy về. Đại sư huynh nửa đường hẳn là còn gặp cường địch mới được. Sư đệ vận khí ta tương đối tốt, trên đường đi không còn có gặp được thiên ma điện cường giả. Vân thần cười cười nói. Đang khi nói chuyện, hai người sóng vai hương thánh võ học cung bên trong đi đến. Lưu lại mấy cái chấn kinh đờ đẫn chân vũ cảnh đệ tử, thẳng đến bóng lưng của hai người biến mất ở ánh mắt bên ngoài mới giật mình tỉnh lại. Cái này, cái này. Vân sư huynh cùng đại sư huynh hai người đồng thời thụ thương. Chẳng lẽ là gặp được thiên ma điện siêu cấp cường giả? Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, yêu nghiệt ở giữa mới có chung ngôn ngữ nhìn lấy vân thần cùng mặc vô thương hai người rời đi mấy cái chân vũ cảnh đệ tử chấn kinh đồng thời hâm mộ vô cùng một cái là thánh võ học cung đệ nhất thiên tài đại sư mình một cái khác là mới quật khởi tới siêu cấp yêu nghiệt các loại thiên phú phá vỡ thiên cực sơn thánh võ học cung ghi chép vân thần cùng mặc vô thương thụ thương trở về tin tức rất nhanh liền truyền khắp thánh võ học cung ngoại môn cùng nội môn trong lúc nhất thời thánh võ học cung chấn động vợ cờ 7h42s nghị luận ở mỹ đều là suy đoán không ngừng vân thần dạng này yêu nghiệt Gặp được địa vũ cảnh thiên tài thụ thương cũng coi như bình thường. Nhưng là, đại sư huynh thế nhưng là địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong cường giả, ở trong cùng giai có thể xưng vô địch đồng dạng tồn tại, liền xem như địa vũ cảnh nhất nhị trọng gặp được hắn cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Có thể, không nghĩ tới vân thần cùng đại sư huynh đồng thời thụ thương trở về. Chuyện như vậy, không khiến người ta chấn kinh mới là quái sự. Bất quá thánh võ học cung bên trong đệ tử chiếm được tin tức, tin tức này. So vân thần cùng mặc vô thương đồng thời thụ thương trở về còn khiếp sợ hơn, có thể nói, tin tức này làm cho cả thánh võ học cung chấn động. Cho tới chân vũ cảnh ngoại môn đệ tử, từ thánh võ học cung thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư các trưởng lão. Bởi vì, thánh võ học cung truyền ra vân thần đơn thương độc mã tiến vào thiên ma điện địa bàn địa ngục ma quật, ở bên trong sát tiến sát xuất, chém giết thiên ma điện gần 200 địa vũ cảnh thiên tài cường giả, thuận lợi từ tam đại tuyệt địa tuyệt mệnh tế đàn đi tới. Thậm chí. Vân thần còn có thể đem thiên ma điện địa vũ cảnh tam đại người thừa kế bên trong hạ hầu liệt cùng lạc ngạc đô chém giết. Cuối cùng trở về trên đường, gặp được vô số cường giả truy sát, mặc vô thương ra tay trợ giúp vân thần, dước lấy thiên ma điện hai cái thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, hai người liên thủ đại chiến võ đạo thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, chém giết địa vũ cảnh thập trọng thiên ma điện hộ pháp đệ tử, từ đó chạy thoát. Tin tức này liền như là sấm nổ ở trong thánh võ học cung tung. Chương đưa tặng ma hồn quả. Tin tức này truyền ra, Thánh Võ học cung đệ tử chấn kinh Phân chấn. Đại sư huynh thân ảnh càng cao lớn hơn, là học cung tất cả đệ tử tấm gương. Vân Thần cũng trở thành học cung truyền kỳ vậy yêu nghiệt. Cái này mới quật khởi yêu nghiệt, quá mức kinh khủng. Không riêng có được Huyền Vũ cảnh cực hạn lực lượng, vẫn là một cái cường đại thần nhậm sư, nội môn Huyền Vũ cảnh thứ 6 cường giả. Hiện tại, vậy mà một người tại Thiên Ma điện địa bàn sát tiến sát suất, chém giết Thiên Ma điện gần 200 địa vũ cảnh thiên tài cường giả. Cái này cần có thực lực kinh khủng bậc nào a? Tại Thánh Võ học cùng, trừ đại sư huynh bên ngoài, cũng chỉ có Vân Thần mới có dạng này quyết đoán. Đừng nói chém giết Thiên Ma Điện địa, địa Vũ cảnh cường giả, chỉ là một người tiến vào Địa Ngục Ma Quật cũng không có mấy người dám. Vân Thần sư huynh quá cứng hãn, quá ngang ngược, vậy mà ở trong Địa Ngục Ma Quật mặt sắt tiến sát suất. Nghe nói một mình hắn đã từng đối mặt mấy trăm Địa Vũ cảnh cường giả, còn có thể bình yên vô sự rời đi. Giống như lần trước đại chiến nhạc sư huynh thời điểm, Hắn chỉ có huyền vũ cảnh cửu trọng A, làm sao hắn có thể đủ chém giết nhiều như vậy thiên tài địa vũ cảnh, cái này cần cần thực lực kinh khủng bậc nào A. Đại sư huynh cũng cường hãn bô song, theo vân sư huynh liên thủ đối phó hai cái thiên vũ cảnh cùng một cái địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, tại loại tình huống đó phía dưới, còn có thể đem địa vũ cảnh thập trọng chém giết, nếu là chúng ta, một cái thiên vũ cảnh liền ép tới chúng ta không có nhúc nhích chi lực. Đừng nói động đậy, chúng ta gặp được hai cái thiên vũ cảnh. Chỉ sợ trực tiếp bị uy áp cho nghiền ép chết rồi. Bọn hắn cũng dám ngay trước hai cái Thiên Vũ cảnh chém giết Địa Vũ cảnh thập trọng cường giả, quang lạ như vậy dũng khí cùng tâm cảnh, đều không phải chúng ta có thể so sánh được a. Thánh Võ học cung bên trong, từ trên xuống dưới đều đang đồn vân thần cùng Mặc Vô Thương theo Thiên Ma điện đại chiến sự tình. Có thể nói, Thánh Võ học cung để Thiên Ma điện lập tức tổn thất nhiều như vậy, tuyệt đối là mấy trăm năm qua lần thứ nhất, trước kia để Thiên Ma điện bị thương nặng, đó là Thánh Võ học cung cùng Thiên Ma điện đại chiến mới xuất hiện. Hơn nữa, lần kia đại chiến, Thiên Ma Điện mặc dù bị đánh bại, nhưng Thánh Võ Học Cung cũng tổn thất nghiêm trọng. Có thể nói đã thương địch thủ 1.000, tổn hại 800. Lần này, lại là vân thần một người chém giết Thiên Ma Điện gần 200 địa vũ cảnh cường giả. Hơn nữa còn đem Thiên Ma Điện điện chủ hai cái đệ tử giết đi. Loại này chiến tích, không khiến người ta chấn kinh mới là quái sự. Chuyện lần này, Thánh Võ Học Cung các trường lão, cũng đều là chấn động vô cùng. Chấn kinh cao hứng đồng thời. Thánh võ học cung cũng làm tốt cùng thiên ma điện đại chiến chuẩn bị, chỉ cần thiên ma điện nháo sự, thánh võ học cung tuyệt đối sẽ lấy thiên cực sơn bá chủ thân phận cho bọn hắn một cái thảm trọng giáo hấn. Thánh võ học cung thật vất vả xuất hiện mấy cái cấp độ yêu nghiệt đệ tử, đương nhiên sẽ không để thiên ma điện những thế lực này tính toán. Đại sư minh, lần này nhờ có ngươi xuất thủ cứu giúp, nếu không phải đại sư minh xuất thủ cứu giúp, sư đệ ta liền không về được. Tất cả thánh võ học cung nghị luận người, giờ phút này lại theo không có việc gì đồng dạng. Giống như là chuyện lần này không có quan hệ gì với bọn họ. Trở lại nội môn, Vân Thần mở miệng nói với Mạc Vô Thương. Lần này, nếu không phải Mạc Vô Thương xuất thủ, hắn trở về cơ hội liền nhỏ nhỏ. Đơn độc một cái địa vũ cảnh thập trọng cùng sáu cái địa vũ cảnh tứ trọng, hắn còn có một kia cơ hội đảo tẩu. Thế nhưng là đối mặt hai cái thiên vũ cảnh, đây không phải là hy vọng, mà là tuyệt vọng. Khách khí. Người ta đều là học cung đệ tử, ta tự nhiên không thể ngồi nhìn mặc kệ. Lại nói. Dựa vào sư đệ thực lực của ngươi, muốn chạy trốn vẫn là có hy vọng, huống chi, liền xem như ta không xuất thủ, trong học cung cường giả cũng sẽ xuất thủ. Mặc vô thương cười cười nói, nói chuyện thời điểm, đưa tay tại vân thần trên vai vô vô. Hắn gặp qua vân thần thực lực, muốn thực sự liều mạng bắt đầu, tình huống lúc đó muốn chạy trốn vẫn còn có cơ hội. Hơn nữa, hai người sử dụng ngẫu nhiên truyền tống phù đảo tẩu về sau, diêm liệt cùng lăng thiên ngạo liền bị chém giết, không cần nghĩ, tại cái kia đại chiến trong chiến trường. Thánh võ học Cung cường giả đã sớm tới, chỉ là không muốn tham gia cùng bọn họ đại chiến mà thôi. Nếu là hắn không xuất thủ cứu Vân Thần, Học cung trưởng lão cũng sẽ xuất thủ cứu Vân Thần. Bất kể như thế nào, Vân Thần nhớ kỹ Đại sư huynh nghiên cứu mạng. Đúng rồi, nhìn Đại sư huynh đã đạt đến địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, tin tưởng vật này đối với ngươi có tác dụng. Đây là sư đệ ta ở trong tuyệt mệnh tế đàn mặt may mắn lấy được. Vân Thần tự nhiên hiểu được tình hình lúc đó, ai cũng không biết có Thánh võ học Cung cường giả ở đây. Liền hắn 41 giai thần niệm lực đều không có phát hiện, mặc vô thương tự nhiên là càng đừng muốn phát hiện cái kia ẩn nút thánh võ học cung cường, giả. Chỉ có thể nói, cái kia siêu cấp cường giả tu vi quá cao thâm, thủ đoạn ẩn giấu quá mức thần kỳ, nói không chừng trên người có cái gì chuyên môn ẩn tàng khí tức bảo bối. Bằng không, muốn tránh thoát 41 giai thần niệm lực cảm ứng, căn bản là là chuyện không thể nào, trừ phi đối phương thần niệm lực vượt qua hắn. Lúc nói chuyện, từ trong túi lấy ra một cái hộp ngọc. Trên hộp ngọc bị một đạo trận văn phong bế, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Tuyệt mệnh tế đàn. Ngươi thật đúng là yêu nghiệt. Mặc vô thương trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ, hắn một đường chạy về thời điểm, cũng đã được nghe nói vân thần sự tình, nghe đồn vân thần từng tiến vào tuyệt mệnh tế đàn, lúc ấy hắn cũng có chút không tin. Hắn nhưng là rõ ràng tuyệt mệnh tế đàn nguy hiểm, không có mấy người dám vào đi, hơn nữa đi vào người ở bên trong, cửu tử nhất sinh, còn sống đi ra người cũng đều điên mất. Hiện tại Vân Thần chính miệng nói mình từ trong tuyệt mệnh tế đàn mặt đạt được bảo bối, ngữ khí còn như thế Vân Đạm Phong Kinh, để hắn không khỏi cảm khái, cái gì gọi là yêu nghiệt, đây chính là yêu nghiệt a. Tô Mộ tiếp nhận Vân Thần hộp ngọc trong tay, ánh mắt tại trên hộp ngọc liếc nhìn bắt đầu. Chanh! Một tiếng vang nhỏ, hộp ngọc trận văn bị mở ra. Lập tức hộp ngọc bị mở ra, một cỗ cường đại vô cùng linh hồn công kích và ảo giác sinh ra, hồn lực bá đạo vô song. Ngay cả Mặc Vô Thương cũng cảm nhận được một trận hoàng hốt. Nhìn thấy như thế, vân thần tại mặc vô thương trên vai bố, trọng lực phía dưới, để mặc vô thương từ trong ảo giác bừng tỉnh, bừng tỉnh về sau, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Hắn không nghĩ tới hộp ngọc vật phẩm bên trong vậy mà khủng bố như vậy, chỉ là một đạo khí tức liền bá đạo như vậy, nếu là sử dụng vật phẩm bên trong, cái kia đến khủng bố cỡ nào a căn bản là không cách nào tưởng tượng. Lúc này, hắn mới chính thức thấy rõ trong hộp ngọc vật phẩm rốt cuộc là cái gì, xuất hiện trong tâm mắt hắn. Trong hộp ngọc là một cái lớn trừng quả đấm đen kịt trái cây, trái cây tản ra có người quăng trạch, cái này để trần, chính là mới vừa rồi để hắn sinh ra với bị hệ cu gạo giác kẻ cầm đầu. Hoặc có lẽ là, cái sáng bóng này, cái này trái cây, toàn bộ là ma hồn cùng ma khí ngưng tụ mà thành, là ma khí cùng ma hồn tinh hoa hình thành trái cây. Chẳng lẽ, đây chính là ma hồn quả? Mặc vô thương thần sắc trên mặt chấn kinh, ánh mắt nhìn về phía vân thần. Hán, địa ngục ma quật bên trong xuất hiện bảo bối. Cũng chỉ có ma hồn quả miêu tả cùng cái này trái cây tương xứng, muốn thực sự là ma hồn quả. Cái này ma hồn quả thế nhưng là giá trị liên thành, có thể ngộ nhưng không thể cầu, có tiền mà không mua được. Ma hồn quả đối với võ giả có thương tổn cực lớn, nhưng là đối với võ giả tu luyện cùng tâm cảnh tôi luyện, có không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Đặc biệt là địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh, đối với cái này ma hồn quả vừa yêu vừa hận. Trưng 232, địa vũ cảnh nhị trọng. Không sai, đúng là ma hồn quả. Vân thần gật gật đầu, cái này ma hồn quả, 400 năm. Hết thể bốn cái, hắn đang trùng kích trưởng sinh quyết đệ tam trọng thời điểm dùng một cái, còn lại ba cái, hiện ở trong linh lung đạo giới mặt còn thừa lại hai cái, cái này hai cái hắn phải dùng tới tu luyện thần nhiệm lực. Nếu không phải mặc vô thương đã cứu hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không đem dạng này chân quý trái cây lấy ra. Cái khác 3 400 năm linh quả, thậm chí 500 năm linh quả hắn đều có thể tặng người, duy chỉ có cái này 400 năm ma hồn quả, hắn lại không thể tùy tiện tặng người bởi vì cái này ma hồn quả đối với hắn rất trọng yếu. Đa Tạ vân sư đệ, mặc vô thương nghiêm túc nhìn thoáng qua Vân Thần. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Vân Thần đi địa ngục ma quật, hẳn là hướng về phía ma hồn quả đi. Bởi vì Vân Thần tu luyện thần niệm lực, cần cái này ma hồn quả trùng kích bình cảnh. Có thể nói, cái này ma hồn quả đối với Vân Thần rất trọng yếu rất trọng yếu. Vân Thần có thể đem vật trọng yếu như vậy lấy ra, chắc chắn biết ma hồn quả có thể trợ giúp hắn mặc vô thương. Lúc đầu hắn là không muốn nhưng cái này ma hồn quả sắc thực đối với hắn địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong trùng kích thiên vũ cảnh có trợ giúp cực lớn về sau cũng chỉ có thể tại địa phương khác để báo đáp vân thần lúc nói chuyện thận trọng đem hộp ngọc cất kỹ tiếp đó vân thần cùng mặc vô thương tách ra mặc vô thương trở lại bản thân chỗ tu luyện vân thần cũng trở về xích dương phong trở lại xích dương phong vân thần phát hiện vân hàm hy không ở dừng một chút trở lại trước kia một mình ở gian phòng liền bắt đầu điều tức thương thế trên người nghiêm trọng nhất định phải nhanh khôi phục mới được, lần này, có thể nói là nguy hiểm nhất một lần. Có thể nói là tại bên bờ sinh tử bồi hồi vô số lần, rốt cục mới có thể an toàn trở lại thánh vò học cung. Bất quá, mục đích của hắn đã trải qua đạt tới, cung coi là bỏ ra nguy hiểm thu hoạch tài nguyên. Một khỏa thượng phẩm trưa thương đan dược ném vào trong miệng, bắt đầu khôi phục thương thế. Một bên khôi phục thương thế, một bên hồi ức lúc ấy đại chiến tình hình, cùng mình cùng những cường giả khác ở giữa khoảng cách cùng ưu thế của mình. Đại chiến. Chính là sinh cùng tử, nhưng lại có thể mang đến vô tận chỗ tốt, loại này chỗ tốt, chính là kinh nghiệm, dùng tiền tài đều không thể mua kinh nghiệm, có kinh nghiệm chiến đấu, đối với sau này chiến đấu có rất nhiều chỗ tốt. Tổng kết về sau, chính là tu vi của mình cảnh giới quá thấp, bản thân thực lực chân chính bị cảnh giới hạn chế. Nếu là cảnh giới tăng lên về sau, thực lực của mình thì sẽ theo tăng vọt Tu vi võ đạo như thế, thân nghiệm lực càng là như vậy. Hiện tại, lớn nhất đem bằng chính là kiểu vạ gặp chuyển bá thể cùng đạo thuật còn có bản thân vương khí trưởng sinh kiếm cùng kiếm ý. Thời gian, từng ngày đi qua. Bất chi bất giác nửa tháng trôi qua, vân thần căn phòng một mực chưa từng mở ra. Cả người giống như là một pho tượng ở trên giường ngồi xếp bằng. Nửa tháng trôi qua, thương thế của hắn cũng mau nhanh khôi phục. Cái này ngày, thương thế rốt cục hoàn toàn khôi phục, trạng thái tinh thần cũng đã đạt đến đỉnh phong. Đi qua lần này lịch luyện, hắn đạt được vô số tài phú cùng tài nguyên, chiếm được quý báu kinh nghiệm chiến đấu khiến cho tu vi của hắn từ huyền vũ cảnh thập trọng đạt tới địa vũ cảnh nhất trọng hiện tại địa vũ cảnh nhất trọng cũng đã đạt tới đỉnh phong chi cảnh khoảng cách địa vũ cảnh nhị trọng chỉ có cách xa một bước thử xem vân thần mở miệng nói ra lúc nói chuyện thần niệm khẽ động trong túi xuất hiện một khỏa thần tú đan tuyệt phẩm thần tú đan thần tú đan ném vào trong miệng lập tức nhanh chóng hóa thành dược dịch uy lực khủng bố hiệu quả tại thời khắc này bạo phát đi ra trường sinh quyết nhanh chóng vận chuyển so với trước kia vận chuyển tốc độ tăng lên rất nhiều Dược lực tại trường sinh quyết tuần hoàn phía dưới hóa làm chân khí, chân khí nhanh chóng đánh thẳng vào cảnh giới càng cao hơn, tại vân thần bốn phía, tản ra nhàn nhạt chân khí, chân khí vân vít. Qua thật lâu, phát ra bên ngoài chân khí nhanh chóng thu hồi. Giờ phút này, vân thần chân khí trong cơ thể cuồn cuộn. Chân khí từ trong đan điền chậm chậm lưu động, tại các lớn kinh mạch tuần hoàn một tuần sau trở lại trong đan điền. Địa Vũ cảnh, đệ nhị trọng. Vân thần mở hai mắt ra, ánh mắt chớp động lên tinh mang, mang trên mặt mỉm cười. Địa vũ cảnh đạt tới đệ nhị trọng, thực lực tu vi so với bắt đầu càng cường đại hơn, nếu là gặp lại địa vũ cảnh tứ ngũ trọng, hắn cũng có thể phân cao thấp. Địa vũ cảnh nhị trọng, so với đệ nhất trọng thời điểm, chân khí rõ ràng càng thêm tinh thuần, số lượng cũng so với trước kia to lớn hơn. Đứng dậy, một đạo lực lượng đem cửa phòng mở ra, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại trong cung điện. Đi vào trong cung điện, vận chuyển chân khí, triển khai võ chi quang dực, hai đạo trận văn long lánh. Vân thần thân thể hóa thành một đạo núi tên bay thẳng không trung, lơ lửng giữa không trung, toàn thân cao thấp tản mát ra một cô bệ nghệ thiên hạ chi thế. Tại địa vũ cảnh đạt tới đệ nhị trọng về sau, chân khí càng thêm tinh thuần khổng lồ, võ chi quang dực cũng càng thêm động lại, đã đạt đến võ chi quang dực đệ nhị thành. Tu vi cường đại cảnh giới là treo chống vũ ký cường đại cùng thiên phú cơ bản. Thiên vũ cảnh cùng địa vũ cảnh rõ ràng nhất ưu thế chính là chân khí cường đại, uy áp cường đại, võ cường đại còn có đó là có thể ở trong không cường thế đả kích dưới mặt đất võ giả địa vũ cảnh lợi hại hơn nữa cũng không thể thượng thiên a mà thiên vũ cảnh lại có thể ngự không phi hành ở trong không cùng ngươi đại chiến hơn nữa còn có thể phi hành trên không trung hiện tại vân thần có võ chi quang dực chí ít gặp được địa vũ cảnh thời điểm có thể đào tẩu dựa vào võ chi quang dực ưu thế đến đại chiến địa vũ cảnh bất quá lại không thể gặp được thiên vũ cảnh tại thiên vũ cảnh trước mặt hắn liền không có chút nào ưu thế có thể nói Trừ phi là võ chi quang dực đạt tới 7-8 phần thời điểm. Đông dạng tình huống phía dưới, hắn là sẽ không bại lộ bản thân võ chi quang dực cùng đòn sát thủ. Thân hình ở trong không chớp động xuyên toa, nhưng là thủy chung không rời đi cung điện. Phi hành cảm giác, để cho người ta không nói được vui sướng. Sau một lát, vân thần hạ xuống tới. Theo tu vi tăng lên, võ chi quang dực nắm trong tay tiết tấu, cũng không tiếp tục giống như tiểu trước đây bó tay bó chân. Thân nghiệm lực quét qua, vẫn là không có phát hiện vân hàm hy khí tức. Trở lại Sích Dương Phong nửa tháng, đều không có phát hiện Vân Hàm Hy thân ảnh, cũng không có Vân Hàm Hy tin tức. Vân Hàm Hy tu vi mặc dù không cao, nhưng là thiên phu không sai, hơn nữa trên người cũng không thiếu tài nguyên, bình thường mà nói là dùng không đến ra ngoài lịch luyện, như thế liền không có hồi Sích Dương Phong, hẳn là hồi Vân Thủy Quốc. Tiếp đó, Vân Thần về đến phòng, đem tiêu hao chân khí khôi phục thân nghiệm lực, tiến vào linh lung đạo giới không gian trong thế giới. Bởi vì hắn muốn kiểm lại một chút ở trong địa ngục ma quật mặt thu hoạch Nói đến, hắn ở trong địa ngục ma quật mặt thu hoạch cũng không nhiều, chiến đấu thời gian ngược lại nhiều nhất, trên cơ bản đều là đang chiến đấu hoặc là đào mệnh, thu hoạch duy nhất chính là ở trong tuyệt mệnh tế đàn mặt. Tại linh lung đạo giới không gian độc lập trong thế giới, vân thần rất nhanh liền đem thu hoạch lần này kiểm kê hoàn tất. Tất cả linh thảo đều bị long đều reo trồng lên, hơn ngàn linh quả chỉnh lý để ở một bên, hai cái 400 năm ma hồn quả cùng ba cái 600 năm ma hồn quả trang tại trong hộp ngọc. Hắn linh lung đạo giới trong không gian. 100 năm linh quả khoảng trường 5.000, 200 năm có 2.000, 300 năm có 600, 400 năm có 200, 500 năm 100, 600 năm phần, chính là 3 cái 600 năm ma hồn quả. Nhiều như vậy linh quả, coi như hắn mỗi ngày coi như ăn cơm cũng phải dùng thời gian mấy chục năm. Chương 233, tam tuyệt kiếm pháp chiêu thứ hai, Thu hoạch nương theo lấy nguy hiểm, thu hoạch càng lớn, đại biểu cho gặp phải nguy hiểm lại càng lớn. Lần này tiến vào địa ngục ma quật, tiêu hao hắn mười khỏa phần thế kinh lôi kém chút ở trong địa ngục ma quật vấn lạc, không trải qua đến thu hoạch cũng không phải tiền tài có thể cân nhắc. Chứ tại tuyệt mệnh tế đàn lấy được linh thảo linh quả, còn có mười mấy cái địa vũ cảnh thiên tài cường giả tài phú. Đây đều là thuận tay có được chiến lợi phẩm. Chứ cái đó ra, diệt sát đối thủ về sau hắn cũng không có thời gian đi thu thập, chỉ có thể tiện nghi cái khác cường giả. Bất quá, từ nơi này chút địa vũ cảnh trong tay cường giả có được vật phẩm, cũng là một bút kinh thiên tài phú, phải biết, hắn giết chết người. Đều là thiên ma điện thiên tài cường giả, cái kia không có vài ức. Chỉ là một chút mang theo ma khí linh khí hắn không thể sử dụng, còn có một số tu luyện ma công đan dược và võ kỹ công pháp. Những vật này, hắn dự định qua một đoạn thời gian cùng một chỗ xử lý sạch, đổi thành kim tệ linh tinh, hoặc là đổi thành đan dược. Sửa soạn xong hết, vân thần thần niệm lực rời khỏi linh lung đạo giới không gian thế giới. Long thỏ, cũng đi theo lui ra. Tam tuyệt kiếm pháp, chiêu thứ nhất đã trải qua hoàn mỹ hóa cảnh kiếm ý một thành có thể tu luyện chiêu thứ hai vân thần bấm tay ở trên trường kiếm mặt bắn ra trường kiếm phát ra một trận thanh minh tiện tay vạch một cái một đạo kiếm khí bắn ra mà thành không gian bị kiếm khí vạch phá cùng lúc đó vân thần trường kiếm trong tay rời khỏi tay trường kiếm mang theo kiếm ý quanh quẩn trên không trung một đạo kiếm vô hình ý dẫn dắt trường kiếm khiến cho trường kiếm có thể tuột tay còn có thể nhận không chế của hắn ngự kiếm phi hành chính là cái này bộ dáng chỉ bất quá đồng dạng cường dạng ngự kiếm phi hành là dựa vào lấy linh khí uy lực mà không phải dựa vào kiếm ý. Vân thần tu luyện ra kiếm ý, dựa vào kiếm ý khống chế trường kiếm. Trường kiếm trở lại trong tay, vân thần trường kiếm vạch ra từng đạo kiếm khí, cả người tại trong cung điện quảng trường nhỏ chớp động lên, không ngừng diễn luyện lấy một chiêu kiếm pháp. Một chiêu này kiếm pháp, tự nhiên là tam tuyệt kiếm pháp chiêu thứ hai địa sát. Nhất kiếm, hai kiếm, ba kiếm, bốn kiếm, năm kiếm, mười vạn kiếm, hai mươi vạn kiếm, ba vạn kiếm. Rốt cục. Ở trong 10 ngày, Vân Thần đem Tam Tuyệt Kiếm Pháp chiêu thứ 2 tu luyện thành công, mặc dù chỉ là địa sát nhập môn, nhưng một chiêu này uy lực lại đạt đến hạ phẩm võ kỹ cấp thấp uy lực. Kiếm, bản thân sắc bén vô song, đồng dạng đẳng cấp võ kỹ, kiếm đạo cường đại nhất. Địa sát, tại Tam Tuyệt Kiếm Pháp bên trong thực lực kinh khủng một chiêu, nhất kiếm ngắm ra, vạn vật tiên tĩnh, tốc độ nhanh vô cùng, làm đối thủ nhìn thấy kiếm quang thời điểm, kiếm quang đã trải qua đánh trúng vào đối thủ. Bất quá, Vân Thần cảm giác Tam tuyệt kiếm pháp uy lực mặc dù khủng bố cường đại, nhưng là có vẻ hơi đơn điệu. Đi vào cái thế giới này lâu như vậy, liền tu luyện một chiêu huyền sát. Trừ cái đó ra không còn có vũ khí khác. Có địa sát, thực lực có tăng lên một điểm. Bất quá, vì làm bản thân mạnh lên, hắn vẫn phải muốn tu luyện vũ khí khác mới được. Bất quá, dựa vào hắn trước mặt ánh mắt, tự nhiên là trướng mắt một chút địa cấp vũ khí. đương nhiên, thiên cấp võ kỹ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta bây giờ có thể luyện chế một chút linh khí cấp bậc không gian bả bối. Nhưng là cần rất chân quý vật liệu, nếu là có thể tìm kiếm được những tài liệu này, ta có thể giúp ngươi luyện chế mấy cái không gian bảo bối. Nếu như vậy, về sau ngươi có thể đem một chút chuyên dụng vật liệu cùng linh thảo tách ra thả. Tại vân thần lúc nghỉ ngơi, Long Thỏ mở miệng nói ra. Nó, để vân thần hưng phấn vô cùng. Không gian bảo bối à, vật như vậy tại huyền thiên vở cờ YY5N mở giới có thể ngộ nhưng không thể cầu. Các đại thế lực đều là sử dụng kém cỏi nhất cái túi, chỉ có thể trang một chút xíu đồ vật Nếu là không gian bảo bối xuất hiện, khẳng định gây nên vô số siêu cấp cường giả tranh đoạt. Coi như không xuất ra đi bán, mình cũng cần dùng đến. Linh lung đạo giới là không gian trí bảo, nhưng là đem tất cả mọi thứ đặt ở bên trong khó tránh khỏi vẫn còn có chút không tốt, dễ dàng lẫn lộn. Nếu là có đơn độc tiểu không gian bảo bối, đem một chút chuyên dụng đồ vật để ở một bên. Tỷ như, kiểu truyền bá thể vật liệu có thể để một bên, luyện chế một loại nào đó đan dược vật liệu có thể để một bên, tựa như Long Thỏ nói. Nó muốn giúp hắn chế tạo một thanh kinh thế thần nghiệm chi binh, cái này thần nghiệm chi binh vật liệu, khẳng định cần vô số chân quý vật liệu. Cần tài liệu gì? Đại khái một cái không gian bảo bối có bao nhiêu thể tích, cần bao nhiêu kim tệ vật liệu. Nếu là tại ta trong phạm vi chịu đựng, ta toàn lực ứng phó. Vân thần hưng phấn sau khi, mở miệng hướng Long thỏ hỏi. Hắn xưa nay không làm lỗ vốn sinh ý, nếu là chế tạo một cái không gian bảo bối vật liệu vượt qua trô giá trị tồn tại, hắn khẳng định bác bỏ rơi. Nếu là tạo ra không gian bảo bối giá trị khách quan, hắn ngược lại là có thể thử một lần. Chế tạo một cái ngũ giai linh khí cấp bậc không gian bảo bối, có thể trang thập lập mới, cần đại khái 100 triệu kim tệ. Chế tạo một cái thất giai linh khí cấp bậc không gian bảo bối, có thể trang 20 lập phương, đại khái cần 300 triệu kim tệ. Chế tạo một cái bát giai linh khí cấp bậc không gian bảo bối, có thể trang 30 lập phương, đại khái cần 500 triệu kim tệ. Chế tạo một cái cửu giai linh khí cấp bậc không gian bảo bối. Có thể trang 50 lập phương, đại khái cần 8 ức kim tệ. Về phần vương khí cấp bậc không gian bảo bối, dựa vào thực lực của ta, chế tạo tỷ lệ thành công chỉ có 1 phần 3, hơn nữa tiêu hao vật liệu đạt tới là 2 tỷ. Long thọ trầm âm, chọn vẹn trầm tư một khắc đồng hồ mới mở miệng đối với vân thần nói chuyện. Nó đem chế tạo không gian bảo bối vật liệu tính toán một chút, đem giá cả cũng coi như đi ra. Sau khi nói xong, Hồng Ngọc đồng dạng con mắt cứ nhìn vân thần, nhìn xem vân thần có tính toán gì bởi vì hiện tại vân thần trong tay có một món của cải kinh người, đầy đủ hắn đi mua sắm tài liệu, đem cần vật liệu bày ra. Ta tận lực trong khoảng thời gian ngắn đem những tài liệu này tìm cho ra. Vân thần không do dự, trên người hắn có không ít tài phú. Dùng những tài phú này đạt tới chân quý không gian bảo bối, sau đó lại dùng không gian bảo bối đổi lấy tài phú. Cứ như vậy, bản thân cũng không tính thua thiệt, nhiều nhất chính là long thỏ mệt mỏi một chút. Trên người tuy có một chút tài phú, Nhưng là hắn thiếu hụt tài phú nhưng là không cách nào hình dung kinh thiên. Tu luyện trường sinh quyết, tu luyện cửu chuyển bá thể, tu luyện kiếm ý, chế tạo thần niệm cùng tím băng, cùng nó tài nguyên tu luyện của hắn, đều không phải người bình thường có thể thừa nhận. Tài liệu tờ đơn ta ngày mai cho ngươi. Đương nhiên, ta làm tất cả, tất cả đều là ngươi làm. Ta cũng không muốn bị đương thành loại khác, như thế ta liền xong đời. Long Phỏ nhìn thấy vân thần quyết định chế tạo một chút không gian bảo bối, khinh thường nhìn vân thần một chút. Nó đã trải qua thành tinh gia hỏa, tự nhiên có thể nghĩ đến vân thần nghĩ. Nó cũng không có nói toạc, bởi vì nó cũng là có một cái hạn chế. Bất quá tiền đề chính là, nếu có người phát hiện luyện chế ra không gian bảo bối, vân thần đến thừa nhận đó là hắn luyện chế được, bởi vì, nếu là huyền thiên giới có người biết một con thỏ có thể luyện chế không gian bảo bối, nhất định sẽ để vô số siêu cấp thế lực đến cấp đoạn. Thế nhưng là, ta xác thực không biết luyện đan luyện khí A. Vân thần biết long thỏ trong lời nói ý tứ. Nhưng là hắn xác thực không biết luyện đan luyện khí. Lập tức, trên mặt không khỏi lộ ra một tia khó xử. Ngươi đường đường cường đại thần nghiệp lực cường giả, thiên sinh liền sẽ luyện đan luyện khí.